Đại khái miêu miêu thật sự đều ngăn cản không được móng nuốt ở thượng dụ hoặc, vì thế nguyên bản hứng thú thiếu thiếu bị bắt tham dự đại tranh tử ở mấy cái hiệp lúc sau càng đánh càng hăng. Chủ sùng hai chỉ một cái thịt đô đô, một cái lông xù xù, ở nơi đó điệp móng nuốt điệp đến có tới có lui, vui vẻ vô cùng. Minh Quý Phi trở về thời điểm, thấy chính là chủ sùng hai cái ai đều không chịu thua, lẫn nhau giết đỏ cả mắt rồi bộ dáng. Xem ra vì đại tranh tử suy nghĩ, là đến làm nhà mình chiêu nhãi con đi ra ngoài lưu lưu. Hôm nay thiên đại ở Minh hòa cùng, mặt khác nhưng thật ra không có gì, chính là quá phí đại tranh tử. Minh Quý Phi rời bước tiến lên, một tay một cái móng nuốt cho bọn hắn hai phân khai. Hảo, hôm nay tới trước này, sáng tỏ đi dùng chút điểm tâm, quả cam miêu cơm cũng bưng lên. Chơi lâu như vậy ăn một chút gì nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Minh Quý Phi đắn đo khởi hai cái tiểu nhân, thật là một chọc một cái chuẩn. Vừa nghe cô ăn, thịnh chiêu cùng đại tranh tử nháy mắt giải hòa. oan ngoắn xếp hàng ngồi vươn móng nuốt làm cung nữ hầu hạ rửa tay. Minh Quý Phi một bên bồi bọn họ dùng điểm tâm, một bên cùng Thịnh Chiêu tuyên bố ngày mai bắt đầu hắn liền chính thức bỏ lệnh cấm, khôi phục tự do. Bất quá bên người hầu hạ cung nhân lại nhiều an bài mấy cái. Thịnh Chiêu đối này không có chút nào dị nghị, hắn không chê hầu hạ người nhiều phiền toái giam cầm tự do, hắn một cái hai tuổi nãi hoa hoa muốn cái gì tự do, an toàn quan trọng nhất. Phần 14 Minh Quý Phi thấy hắn ngoan ngoãn, Liên tiếp tục nói với hắn Thái Hậu nhắc mai hắn vài ngày không đi ninh vọ cùng, ngày mai nhớ rõ đi thỉnh an. Thịnh Chiêu nghe được Thái Hậu tưởng hắn, tức khắc cái đuôi nhỏ nhất lên tới, ta quả nhiên là hoàng tổ mâu thích nhất ngai con. Nghĩ nghĩ lại phân phó người đi đem chính mình đua tốt đại tranh tử ngủ đông trò chơi ghép hình trăng lên, ngày mai hắn muốn mang đi cùng Thái Hậu cùng nhau chơi. Minh Quý Phi cũng không can thiệp, tùy ý chính hắn an bài. chương 15 đệ 15 chương Ngay kế sáng sớm, Thịnh Chiêu khó được không có ngủ nướng, sớm bỏ dậy đánh thức qua ở hắn đầu giường đang ngủ ngon lành đại tranh tử cái này nho nhỏ hai chân thú sao lại thế này khởi sớm như vậy đại tranh tử đôi mắt miễn cưỡng mở một cái phùng, nhìn thịnh chiêu liếc mắt một cái sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại đem đầu hướng trong chăn lại chôn chôn hoàn toàn không có buổi thịnh chiêu dậy sớm ý tứ thịnh chiêu cũng không phải khi dễ miêu miêu tiểu bằng hưu thấy hắn không nghĩ khởi cũng không miễn cưỡng vui đầu thật sâu hút mấy khẩu miêu liền từ hắn tiếp tục ngủ chính mình đi theo cung nhân rửa mặt đi mới vừa mặc chỉnh tề liền lộc cộc hướng minh quý phi tẩm điện hướng hôm nay dậy sớm thịnh 2 tuổi phải cho hắn thân ái mẫu phi cung cấp thần khởi đánh thức phục vụ chờ thịnh chiêu hưng phấn đuổi tới quý báo phi tẩm điện thời điểm minh quý phi đã ở trang điểm đánh thức phục vụ xuất sư chưa tiệp thân chết trước thịnh chiêu hai tháng hai giây lập tức một lần nữa đánh lên tinh thần mẫu phi sáng tỏ hầu hạ ngươi trang điểm người thông minh liền phải trong mắt có sống trong lòng hiểu rõ hán thịnh hai tuổi ưu tú như vậy khởi sớm như vậy xem ra là thật sự rất tưởng đi ra ngoài chơi minh quý phi sao có thể không biết nhà mình tiểu tể tử tiểu tâm tư hì hì mẫu phi này đối hoa thai đẹp thịnh chiêu cơ linh không nói tiếp chỉ vào mặt trời mùa xuân trên tay hai đối hoa thai chung một đôi hồng bảo thạch làm thành đóa hoa hình thức hoa thai minh quý phi nhìn thoáng qua béo nhi tử ánh mắt không tồi này đối hoa thai thực sân chính mình hôm nay trang dung vì thế biết nghe lời phải nghe các ngươi tiểu chủ tử Chỉ huy mặt trời mùa xuân cho chính mình mang lên. Thịnh chiêu ân cần hỗ trợ nâng hoa thai, vây quanh minh quý phi chuyển động, một đốn hạt vội. Đem minh quý phi chủ tớ mấy người mừng rỡ không được. Tứ hoàng tử như vậy có khả năng, nô tỳ thật đúng là ưu sầu, sợ không phải lập tức phải bị đoạt việc đâu. Lúc này không khí quá hảo, mặt trời mùa xuân cũng khó được hoạt bát trêu gẻo trọc cười. Ngươi thật đúng là nhiều lự, cũng không nghĩ nhà ngươi tứ hoàng tử quanh năm suốt tháng có mấy ngày có thể khởi như hôm nay như vậy sớm đâu Minh quý phi cùng nhà mình đại nha hoàn kẻ sướng người họa, bẩn thỉu nhà mình nhi tử. Mẫu phi sai rồi, ta là vì không cho mặt trời mùa xuân cô cô lo lắng mới riêng không dậy sớm. Thịnh chiêu lý không thẳng khí cũng chán, nói được sát có chuyện lạ, một chút đều không mang theo chột dạ. Nô tỳ tạ tứ hoàng tử thông cảm. Mặt trời mùa xuân nhẫn cười. Kia như vậy cảm kích ta, hôm nay đồ ăn sáng có ta thích thịt thịt sao? Thịnh chiêu được một tức lại muốn tiến một thước, ngưỡng thị thịt thì tiểu béo mặt, đầy mặt chờ mong. Không có. Không đợi mặt trời mùa xuân trả lời, Minh Quý Phi liền mở miệng đánh gây Thịnh Chiêu ý nghị kỳ lạ. Nhà mình béo nhai con, da mặt dày liền tính, tưởng con mỹ. Anh ăn vài thiên cháo trắng Thịnh Chiêu nháy mắt héo. Mẫu phi, ta đều hảo, ít nhất cho ta cháo thêm trăm triệu điểm điểm thịt mặt mặn. Thịnh Chiêu vì một ngụm thịt cũng là thực nỗ lực. Trăm triệu điểm điểm. Vốn dĩ có điểm mềm lòng chuẩn bị nhà ra Minh Quý Phi lạnh lạnh mở miệng. Tiểu tể tử tuổi nhỏ, tâm nhãn không ít, cùng nàng ngồi chưa đâu. Một chút. Một chút là được. Thịnh Chiêu vừa nghe Minh Quý Phi ngữ khí, liền biết đại sự không ổn, chạy nhanh túi đầu nhận túng. Dùng chính mình béo đô đâu ngón nút đầu so ra cái móng tay cái lớn nhỏ khoảng cách, tỏ vẻ chính mình thật sự chỉ cần một chút. Nhà mình ngãi con thật đúng là thức thời, coi được giãn được. Minh Quý Phi thầm than. Sợ hắn dậy sớm đói tới rồi, cũng không đùa hắn, làm mặt trời mùa xuân đi xuống an bài đồ ăn. Châu này, Thịnh Chiêu ăn thượng cháo thịt. Tuy rằng thịt không nhiều lắm. tốt xấu so mấy ngày hôm trước cháo trắng khá hơn nhiều thịnh chiêu tỏ vẻ thực thỏa mãn hiện tại ăn trước điểm thịt mạt mạt khai khai vị chờ lát nữa đi hoàng tổ mẫu trong cung lại ăn uống thỏa thích hoàng tổ mẫu là cự tuyệt không được chính mình tiểu biệt thắng tân hôn nói chính là ý tứ này lạp thịnh chiêu trong lòng bàn tính nhỏ đánh bùn bùng vang minh quý phi quang xem vẻ mặt của hắn liền biết hắn mưu mà trước quỷ. nhưng cũng không vạch trần hắn mặc hắn cười ngây ngô mấy ngày trước đây là hắn sinh bệnh vừa vặn ẩm thực thượng tự nhiên muốn thanh đạo Hiện tại thân thể đều dưỡng hảo, liền có thể thích hợp thả lỏng một chút. Thả thái hậu bên kia tuy rằng đau tôn tử, nhưng cũng có chừng mực, Minh Quý Phi cũng không lo lắng. Dùng xong đồ ăn sáng, Thịnh Chiêu cùng Minh Quý Phi chào hỏi, mang lên tỉnh ngủ đi tìm tới đại tranh tử, bao lớn bao nhỏ đi thọ linh cung. Vừa đến cửa, đã bị chờ đã lâu Thẩm Nghi tiếp đi vào. Thẩm Nghi trong tay nắm Thịnh Chiêu chủ động nhét vào tới móng nuốt nhỏ, tứ hoàng tử nhưng rất tốt. Do dự sau một lúc lâu vẫn là hỏi đến. Thanh âm nghiêm túc nhưng là khó nén quan tâm. Nghi ma ma yên tâm, đều được rồi. Thịnh chiêu tay nhỏ vung vung, ngữ khí vui sướng. Thẩm nghi nhìn sức sống mười phần tứ hoàng tử, trong lòng cũng khoan khoái không ít. Lập tức không hề ngôn ngữ, chỉ là nắm Thịnh chiêu tay liên lặng nắm chặt chút, lành hắn đi gặp thái hậu. Hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu, sang tỏ tới bồi ngươi dùng đồ ăn sáng lạc. Tiến nội điện, còn không có nhìn thấy người, Thịnh chiêu liền buông ra giọng nói gào, sợ bên trong người không biết hắn Thịnh chiêu chiêu lại đây. thái hậu nhạc không được quả nhiên này nhãi con gần nhất đã lâu náo nhiệt liền đã trở lại mau tới đây hoàng tổ mẫu liền chờ ngươi đâu thái hậu nương nương người lão thành tình, lại là từ nhỏ nhìn thịnh chiêu lớn lên sáng sớm liền đoán chắc đứa nhỏ này bị hạn chế mấy ngày thức ăn lúc này lại đây nhất định là muốn tới khai khai trai cấp hoàng tổ mẫu thịnh an vốn là nghĩ hảo hảo hành lễ kết quả tam đầu thân thân thể không cho phép nhận lễ thái hậu rất sợ hắn đầu nặng chân nhẹ ngã quỵ qua đi chạy nhanh ôm hắn tiến trong lòng ngực lần này sinh bệnh chính là an đại đau khổ nhìn một cái mặt đều nhỏ một vòng thái hậu vớt thịnh chiêu không những không có gầy ốm thậm chí ẩn ẩn càng thịt một ít gương mặt to trận tròn mắt nói dối trải qua hai chiều thái hậu tố chất tâm lý chính là cường hãn đúng vậy mẫu phi đều không cho ta ăn thịt mỗi ngày chỉ cấp ăn cháo trắng thịnh chiêu tự giác tìm được chỗ dựa bắt đầu cáo trạng lên án chính mình mẫu phi ngược đãi tiểu hải tử không sợ hoàng tổ mẫu cho ngươi chuẩn bị rất nhiều thịt, thịt. chờ cơm chưa thời điểm đem phía trước người mâu phi cho người đói đều bổ trở về thái hậu không hề gánh nặng tâm lý hống tôn tử nhớ tới thái hậu còn không có dùng đồ ăn sáng thịnh chiêu chạy nhanh thúc giục nàng đi dùng bữa. lời nói là nói muốn bồi thái hậu dùng bữa, nhưng hắn rốt cuộc mới vừa uống lên cháo lại đây kỳ thật cũng ăn không vô cái gì chính là khẩu hải thịnh chiêu cũng không ngại dứt khoát học mấy cái cung nữ bộ dáng cho thái hậu chia thức ăn một đốn đồ ăn sáng dùng thái hậu thể sắc và tinh thần thoải mái So ngày thường ăn nhiều hảo chút, khó được hảo ăn uống. Dùng xong đồ ăn sáng, Thịnh Chiêu nắm Thái Hậu ở nội điện vòng vòng tiêu thực. Đại tranh tử tự giác gia nhập vòng vòng đội ngũ, hai người một miêu, trường hợp còn rất hài hòa. Thịnh Chiêu lại nhảy cùng Thái Hậu nói chuyện, nói chính mình sinh bệnh thời điểm hảo chơi không vui chơi sự tình, nói phụ hoàng ca ca còn có mẫu phi suốt đêm bồi chính mình, sau đó trọng điểm lên ăn chính bọn họ ăn ngon cố ý thèm hán. Thái Hậu một chút đều không chê Thịnh Chiêu nói nhiều, nghe được co ca à. còn thường thường vai diễn phụ nói tiếp già trẻ hai người liêu đến khí thế ngất trời thịnh chiêu đương nhiên cũng không có quên cùng thái hậu an lợi hắn xếp gỗ trò chơi ghép hình vừa vặn vòng vòng vòng đến không sai biệt lắm thịnh chiêu làm tiểu thái dám đem hắn riêng từ minh hoa cùng đóng gói lại đây miêu miêu trò chơi ghép hình lấy lại đây cho hắn hoàng tổ mẫu thực địa triển lãm thái hậu cười khen thật là hảo xảo tâm tư sáng tỏ nhi cũng thật đồng còn tuổi nhỏ liền thông tuệ bất phảng quả thực khen khen cơ thành tinh Một chút đều không có thân là Thái Hậu hàm xúc Thịnh Chiêu chỉ cảm thấy Thái Hậu thật đúng là quá thật tinh mắt, sẽ khen ngươi liền lại nhiều tới vài câu. Chút nào không cảm thấy chính mình làm một cái ván thứ hai trọng sinh nhân sĩ làm ra cái trò chơi ghép hình cũng không phải cái gì đặc biệt ghê gớm sự. Hán, hiện giờ chính là danh chính ngôn thuận thịnh hai tuổi. Thịnh Chiêu cho Thái Hậu triển lãm trò chơi ghép hình lúc sau, hai tay một mặt liền đem đua tốt trò chơi ghép hình đều quấy rầy Phu hoàng làm chế tạo chỗ người nhiều làm một ít phân cho đại gia cùng nhau chơi, hiện tại còn không có làm tốt. Chúng ta trước chơi cái này. Thịnh chiêu một bên động tắc một bên cùng Thái hậu giải thích, hành đều nghe chúng ta sáng tỏ. Thái hậu phối hợp độ siêu cao, vì thế tổ tôn hai người liền loa ở trên trường kỷ trò chơi ghép hình liệu mạng một cái buổi sáng. Nhìn đua tốt trò chơi ghép hình, hai người đều cảm thấy cảm giác thành tựu tràn đầy. giây tiếp theo hai người liền cùng khoản tư thế lệnh qua trên trường kỷ làm cung nữ cấp xoa vai đấm lưng trò chơi ghép hình hảo chơi là hảo chơi chơi lâu rồi cũng là thật sự rất khiến người mệt mỏi lại ở thọ ninh cung cọ một đốn thịt thịt hàm lượng siêu cao phong phú cơm trưa thịnh chiêu lúc này mới cảm thấy mị mãn mang theo đại tranh tử rời đi mấy ngày nay ở minh hoa cung ngốc nhị thịnh chiêu không nghĩ lập tức trở về tâm niệm vừa chuyển chỉ huy đoàn người đi càn nguyên cung càn nguyên cung cảnh đế mới vừa phê xong mấu chốt tấu trương Bưng lên trong tầm tay bích loa xuân nhuận nhuận rộng, chuẩn bị hơi sự nghỉ ngơi, liền nghe được thái giám thông báo thịnh chiêu lại đây. Tiến bảo, xem ra đây là hoàn toàn hảo, quý phi đều thả hắn ra thông khí. Thịnh chiêu tay ngắn nhỏ nỗ lực bối ở sau người, học cảnh đế dáng vẻ. Đáng tiếc họa hổ không thành phản loại khuyển, đồng dạng tư thế, cảnh đế uy nghi sâu nặng, thịnh chiêu. Không đề cập tới cũng thế, cảnh đế cũng không vội mà kêu hắn lại đây, suýt nước trà, lặng lặng mà xem này nhãi con chuẩn bị làm cái gì yêu lần này cảnh đế nhưng thật ra hoan uổng thịnh chiêu hắn không tính toán làm sự chính là cảm thấy chính mình vài thiên không có tới muốn tuần tra một chút nhìn xem có hay không phát sinh cái gì chính mình không biết biến hóa đem toàn bộ thư phòng vòng một vòng không phát hiện cái gì mới mẻ đồ vật nhưng thật ra thành công đem chính mình cấp vòng mệt mỏi thịnh chiêu bước chân ngắn nhỏ dùng cuối cùng sức lực đem chính mình đưa đến cảnh đế trong lòng ngực hô thịnh chiêu ở cảnh đế trong lòng ngực thật dài thở phào nhẹ nhõm hôm nay phân vận động ngạch độ tất cả đều dùng xong rồi nhưng cho hắn mệt muốn chết rồi hôm nay làm cái gì như vậy mệt ôm trong lòng ngực tay chân sủi lơ nhi tử cảnh đế buồn cười hỏi hắn đi đường đi thọ linh cung bồi hoàng tổ mẫu sau khi ăn xong vòng vòng lại đi lộ tới càn nguyên cung lại vòng vòng mệt mỏi quá thịnh chiêu cùng cảnh đế đếm kỹ chính mình hôm nay hành trình quỹ đạo dùng sự thật chứng minh chính mình hôm nay bận rộn vậy ngươi thật đúng là vất vả cảnh đế rất tưởng phun tào nhi tử này không phải ngươi tự tìm sao lời nói đến bên miệng Nhìn đến Thịnh Chiêu mệt muốn chết rồi tiểu bộ dáng, rốt cuộc là thay đổi câu chuyện, không đi tâm an ủi Phu Hoàng, ngươi cùng ca ca lần trước nói muốn bán trò chơi ghép hình, bắt đầu bán sao? Bán đến được không? Ngươi hiện tại còn thiếu tiền sao? Thịnh Chiêu nghỉ ngơi trong chốc lát lại mãn huyết xuống lại, bắt đầu tìm lao phụ thân nói chuyện thiếm. Chu bị đến không sai biệt lắm, này hai ngày liền phải bắt đầu chính thức bán ra. Trò chơi ghép hình vốn chính là Thịnh Chiêu nói ra, cảnh đế cũng không cảm thấy có cái gì không thể nói. đến nỗi còn thiếu không thiếu tiền. Hắn là không thiếu tiền, nhưng quốc khố vẫn là thiếu. Như vậy đại một cái quốc khố, nơi nào là một cái trò chơi ghép hình có thể lấp đầy, bất quá cũng có chút ít còn hơn không, tích tiểu thành đại sao. Bất quá lời này liền không cần cùng thịnh chiêu nói, con ít con nuôi hảo hảo lớn lên thì tốt rồi, loại này phiền lòng sự làm đại nhân tới xử lý. Chờ trò chơi ghép hình bán đi, quốc khố khẳng định liền không như vậy thiếu tiền. cảnh đế miệng vàng lời ngọc khẳng định trò chơi ghép hình bán đối tràn đầy quốc khố quan trọng tác dụng thật tốt thịnh chiêu mắng gạo kê nha cả cạc nhạc chương 16 sáu đệ mười sáu chương đúng vậy thật tốt cảnh đế khỏ khẽ một phen thịnh chiêu mau mao đầu tỏ vẻ tán đồng nhà mình tiểu bằng hữu mới hơn 2 tuổi điểm tuổi tác liền nghĩ vì lao phụ thân phân ưu, cảnh đế như thế nào có thể không vui phụ hoàng muốn tiếp tục phê tấu chương ngươi muốn ở chỗ này bồi phụ hoàng vẫn là đi địa phương khác chơi Hoàng đế đều là trăm công ngàn việc, đặc biệt cảnh đế cái này xương được với anh Minh Hoàng đế. Bồi phụ hoàng, cho ngươi mài mực. Thịnh chiêu nghe vậy tự hỏi một chút, cảm thấy ném xuống lao phụ thân chính mình một người vất vả dọn dẹp, chính mình chạy tới chơi có điểm không quá nhân đạo. Quyết định hy sinh một chút chính mình chơi đùa thời gian thành toàn một chút chính mình cùng cảnh đế phụ tử tình. Hành. Khó được bắt được một con chủ động đụng phải tới miễn phí tiểu cu ly, cảnh đế cũng không chê hắn kỹ thuật không đủ dùng, đáp ứng thật sự sảng khoái Lương hữu tư cực có ánh mắt, nghe được phía trên thiên gia phụ tử hai người đối thoại, liền cơ linh làm tiểu thái giám dọn cái thích hợp thịnh chiêu ghế nhỏ lại đây cho hắn lót chân. Nhớ năm đó thịnh chiêu cũng là giúp hắn ca ma quá mặc, trước mặc kệ ma thế nào, ít nhất cũng coi như là có chút kinh nghiệm. Hơi hồi tưởng một chút, liền cầm lấy mặc điều ở nghiên mực thượng vòng vòng nghiền nát. Phần 15 Đáng tiếc hắn đánh giá cao chính mình 2 tuổi dưới thân thể phối hợp độ. Hắn tiểu thịt móng bước thô thô ngắn ngủn. Toàn lực mở ra mới khó khăn lắm có thể nắm lấy mặc điều. Nghiên nát thời điểm lại không chê không được lực đạo, khi trọng khi nhẹ, còn thường thường vẩy ra ra tới vài dọn. Ngẫu nhiên có rừng ở trên mặt, thịnh chiêu một tay một mạng, khuôn mặt nhỏ chính là tối sầm, mặt chữ ý nghĩa thường hắc. Thiên chính hắn còn không tự biết, cần cụ chăm chỉ ngoan ngoãn tiếp tục mài mực, một chút không ra tiếng quấy rời cảnh đế. Cảnh đế nhưng thật ra tưởng an tâm làm việc, nhưng tiểu nhãi con lần đầu tiên mài mực, động tính thật sự là không nhỏ. hắn đều không rảnh lo đau lòng chính mình hảo mặc hảo nghiên mực trước bị hắn vai hề đậu đến không được không nghĩ đả kích tiểu bằng hữu làm việc nhiệt tình cảnh đế dứt khoát buông ngự bút đứng dậy đứng ở thịnh chiêu phía sau từ sau lưng khoanh lại hắn tiểu thân mình bàn tay to đem thịnh chiêu tay nhỏ hoàn toàn bao lên mang theo hắn nghiền nát vài vòng làm hắn cảm thụ tiết tấu cùng lực đạo không cần nóng nội, từng vòng từ từ tới cảnh đế giống như thế gian bất luận cái gì một cái bình thường phụ thân giống nhau ôn thanh dạy dô chính mình tiểu nhi tử hảo phụ hoàng ngươi mau đi phê tấu trương bằng không lại muốn tăng ca thịnh chiêu thúc giục cảnh đế chạy nhanh làm việc chính mình một lần nữa chấp trường ma điều có vừa rồi kinh nghiệm cùng cảnh đế chỉ đạo tuy rằng vẫn là có chút gặp đèn nhưng tốt xấu có thể hòa bình mài ra mực nước cảnh đế xem thịnh chiêu rơi vào cảnh đẹp liền không hề chú ý một lần nữa đầu nhập phê duyệt tấu trường nghiệp lớn phụ tử hai từng người bận rộn nhất thời không nói chuyện trong thư phòng chỉ còn lại có mặc đi nghiên mực cùng trên giấy đặt bút thanh âm thẳng đến lương hữu tư thông báo thanh đánh vỡ thư phòng yên lặng hoàng thượng thu dương cung cung nhân tới báo tuyên phi nương nương thân thể không khỏe mới vừa rồi tuyên ngự ý nghĩa ngài xem tuyên phi đó là nhị hoàng tử thịnh dục mẹ đẻ luôn luôn đến cảnh đế sủng ái là trong cung số được với hào nhãn hiệu lâu đời sủng phi thậm chí có thể cùng mình quy phi địa vị ngang nhau bởi vậy lương hữu tư cũng không dám chậm trễ vũ hổ mượn bệnh yêu sủng cái này kịch bản hắn hiểu thịnh chiêu người được cung đấu hương vị tức khắc ngừng tay chung mãi mực động tác Chân ngắn nhỏ buôn bán vài bước dựa vào cảnh đế trên người, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cảnh đế, xem hắn phản ứng. Đây là tiếp chiêu vẫn là không tiếp chiêu. Cảnh đế một phen đem thịnh chiêu để tiến trong lòng ngực, thuận tay cho hắn xoa xoa tiểu cánh tay. Mới vừa rồi vội lên nhất thời quên mất, làm hắn đi theo ma lâu như vậy mặc, chờ lát nữa sợ là muốn tay đau. Thịnh chiêu bị cảnh đế như vậy một xoa bót, mới cảm giác ra tới tay toàn, nhất thời đều quên bắt quái. Phu Hoàng, tay muốn chặt đứt. thịnh chiêu gục xuống cánh tay nhậm xoa nhậm nhất thảm hề hề kêu khổ thịt muôn mút khuôn mặt nhỏ nhăn thành khổ qua yên tâm đoạn không được lời nói là nói như vậy xoa tay động tác cũng không dừng lại lần sau còn có cho hay không phụ hoàng mài mực cảnh đế buồn cười hỏi nằm liệt chính mình trên người thịnh chiêu bánh bánh vẫn là muốn, ngươi một người phê sổ con cũng quá thảm ra ngoài cảnh đế dự kiến thịnh chiêu đối này nhưng thật ra không có nhiều do dự liền cấp ra khẳng định hồi phục cảnh đế khắc chế không được khoe miệng giơ lên Lúc này mới nhớ tới còn chờ ở một bên lương hữu tư. Thái ý ghi nói như thế nào, nhưng có trở ngại. Thái ý ghi nói nương nương là ngẫu nhiên cảm phong hàn, lòng có tích tụ, yêu cầu hảo hảo tinh dưỡng. Lương hữu tư cung kính đáp lời, ánh mắt gắt gao đinh trên sàn nhà, chút nào không dám ngẩng đầu, sợ đối thượng tứ hoàng tử tinh lượng con người. nay hậu phi lòng có tích tụ tự nhiên yêu cầu hoàng đế bệ hạ làm bạn quên, bực này phong nguyệt việc ở một cái hai tuổi tiểu nhi trước mặt tự nhiên không hảo ngôn nói. cảnh đế cái này tọa ủng hộ cung bùi hoa cao thủ tự nhiên là nghe huyền ca mà biết nhà ý đã nhiều ngày bởi vì béo nhi tử sinh bệnh thả chính vụ bận rộn hắn xác thật là sơ với hậu cung vài ngày không đi tuyên phi trong cung hơi một túi đầu vương đại trưởng che lại nhà mình béo nhai con sáng ngời có thần hai mắt đi hồi tuyên phi chân buổi tối đi xem nàng lương hữu tư được lời chắc chắn chạy nhanh lính mệnh cáo lui một giây cũng không dám nhiều đãi sợ bị thịnh chiêu gọi lại hỏi chuyện thịnh chiêu đôi tay tề thượng Lao lực lay khai cảnh đế cái ở đôi mắt thượng bàn tay to. Làm gì làm gì, có cái gì là ta không thể xem. Ngươi cái tiểu hoa nhi, muốn nhìn cái gì? Xem ngươi như thế nào cấp tuyên phi nương nương chữa bệnh. Thịnh chiêu méo mó đầu nhỏ, hơi suy tư, trần trờ mở miệng. Hồ nôn là ngữ, cơm miệng. Cảnh đế nắm thịnh chiêu miệng, tay động cho hắn cấm nôn. Hừ, chơi không nổi đại nhân, lời nói thật đều không cho người ta nói. Thịnh chiêu trong lòng căm giận, tay nhỏ lại thành thật tạo thành chữ thập túi chào Xin tha ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng. Cảnh đế lúc này mới buông tha hắn, muốn hay không ngủ trưa. Ngày thường thịnh chiêu ăn xong cơm trưa đều phải ngủ trưa trong chốc lát, hôm nay mải mực lúc này mới chậm trễ. Thịnh chiêu lúc này không có gì buồn ngủ, lão phụ thân chờ lát nữa muốn đi sẽ giai nhân, hắn ăn vạ cũng không thích hợp. Này to như vậy thừa cản cung trung quy là dung không dưới hắn thịnh hai tuổi tay. Không đây, ta muốn đi tìm ca ca. Tái kiến phụ hoàng, giờ phút này ta liền phải đi xa. Ca, ca ngươi lúc này ở đọc sách, không rảnh phản ứng ngươi. Cảnh đế ý đồ cùng thịnh Chiêu giảng đạo lý. Ta đi đông cung chờ hắn. Hắn đám người kinh nghiệm siêu phong phú. Rốt cuộc nhà mình Kaka ca ca là cái người bận rộn, nếu muốn cùng hắn chơi chỉ có thể tận dụng mọi thứ, ôm cây lợi thỏ. Không bồi phụ hoàng. Cảnh đế có điểm toan. Cái này tiểu hài tử sao lại thế này, Kaka ca ca so với hắn cái này phụ hoàng còn phải hắn thích sao. Ngươi không phải có tuyên phi nương nương bồi. Thịnh Chiêu sắc bén lên tiếng. kia tỉ liếc tiểu bộ dáng thâm đến minh quý phi chân truyền. Chính mình vừa rồi nên đem lỗ thai hắn cùng nhau cấp che lại, cảnh đế hiện tại chính là vô cùng hối hận. Hành, ngươi đi đi, trên đường cẩn thận, mang đủ người. Đừng đi tới đi, ngồi kiệu liên đi. Cảnh đế không nghĩ lại cùng chính mình nhi tử thảo luận chính mình phi tử, chỉ có thể thuận hắn tâm ý, miễn cho hắn bá bá cái không ngừng. Hảo, thịnh chiêu vây vây tiểu thì tay, cũng không quay đầu lại, xoay người liền đi, bóng dáng như gió. Tiểu tử thúi. đông cung nói không vây Thịnh Chiêu ngồi ở kiệu liễn thượng lắc lư ở nửa đường liền thắng không nổi đột nhiên đến mãnh liệt buồn ngủ nghiêng đầu đã ngủ lần trước Thịnh Chiêu sinh bệnh khi cái kia Cơ Linh tiểu thái giám Lý Minh bị mình Quý phi để bạt đi lên làm bên người hầu hạ đại thái giám lập tức phát hiện Thịnh Chiêu ngủ một mặt phân phó nâng kiệu tiểu thái giám tốc độ thả chậm phóng bình một mặt lấy ra đại áo choàng cấp Thịnh Chiêu đắp lên còn không quên gọi người đi trước thông chi đông cung chờ Thịnh Chiêu đoàn người đến thời điểm. tô khê đã bố trí hảo giường chờ ở đông cung cửa lý minh tuy vẫn là cái mười sáu tuổi thiếu niên nhưng sức lực lại không nhỏ ôm một cái thịnh chiêu dư giả từ tô khê dẫn đường một đường ôm thịnh chiêu qua đi nện bước vững vàng không hề có kinh động thịnh chiêu cho hắn trừ bỏ áo choàng áo khoác phóng tới trước tiên ấm tốt trên giường thịnh chiêu một hai đến giường thuận thế một lăn tay nhỏ bản năng vứt quá một cái gối mềm liền ngoan ngoan ngủ chờ thịnh yến lên lớp xong hồi đông cung thời điểm liền phát hiện chính mình trên giường dài quá cái nhãi con tư thế ngủ kiêu ngạo hình chữ ít cái loại này nhãi con thịnh yến rất là không nghĩ ra rõ ràng nho nhỏ một con như thế nào liền như vậy không yên phận thịnh yến tùy ý ở mép giường ngồi xuống động thủ cho hắn bãi chính thân thể đắp chăn đàng hoàng nhịn không được méo hai thanh thịnh chiêu má biên đô đô thịt ngủ đã bao lâu biên chơi đệ đệ biên nhẹ giọng hỏi chuyện hồi thái tử mặc ước có một canh giờ hôm nay tứ hoàng tử đi rồi không ít lộ còn cấp hoàng thượng ma mặc có thể là mệt mỏi lý minh tiến lên một bước Kính cần đáp lời thái tử điện hạ lại hiền lành kia cũng là đối tứ hoàng tử bọn họ đương nô tài nhưng trăm triệu không dám bất kính thịnh yến nghe vậy lược gật gật đầu phân phó tô khê đi chuẩn bị bữa tối trực tiếp bãi tại đầy phòng chỉ cần có ăn ngon đắn đo khởi thịnh chiêu kia còn không phải dễ như trở bàn tay tô khê biết rõ nhà mình chủ tử dụng ý riêng phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị thái sắc đều là ôn bổ lại mùi hương dày đặc bảo quản có thể làm tứ hoàng tử trong lúc ngủ mơ cũng có thể rõ ràng người được quả nhiên mỹ thực lại danh thịnh chiêu dụ bắt khí mới vừa rồi bị thịnh yến bay tới lộng đi lại xoa lại niết cũng chưa tỉnh thịnh chiêu ở đồ ăn đều mang lên tới lúc sau cái mũi nhỏ giống có chính mình ý thức giống nhau hút hợp vài cái tay tay chân chân các động các, thịt hô hô tiểu thân thể vận thành cái bánh quay trèo chuẩn bị khởi động máy thịnh yến hảo tâm bỏ thêm cái mã bưng tới một ly nấu tinh khiết và thơm sữa bò, tiến đến thịnh chiêu cái mũi nhỏ biên thịnh chiêu cũng không có cô phụ thịnh yến một phen tâm tư cuối cùng là mở bừng mắt khởi động máy thành công ca ca còn không có hoàn toàn thanh tỉnh thịnh chiêu nhìn đến thịnh yến theo bản năng cho hắn một cái nãi hề hề hàm đường độ cực cao gương mặt tươi cười một đôi hắc rượu thạch mắt to bởi vì buồn ngủ còn chưa hoàn toàn tiêu tán càng hiện thủy nhuận ngâm đen đối với giống nhau một đôi sạch sẽ thuần triệt đôi mắt thịnh yến trong lòng dường như khai ra một đóa tiểu hoa trước mắt gái này chút xuống chính mình vô số tâm huyết xinh đẹp tiểu hoa nhi giống như chính mình yêu hắn giống nhau ái chính mình ái có đáp lại Thật đúng là một kiện làm người nhớ tới liền nhịn không được tâm sinh ý cười sự tình. Thịnh Yến ấn xuống trong lòng rất nhiều tâm tư, ôm chầm rỗi tay muốn ôm Thịnh Chiêu, làm hắn rửa vào chính mình trong lòng ngực, uống trước mãi, giải khác. Thịnh Chiêu ngoan ngoắn rỗi tay cùng Thịnh Yến cùng nhau đỡ cái ly, một trận tấn tấn tấn. a uống xong mãi Thịnh Chiêu thích dí thở nhẹ ra tiếng, đầu lưỡi nhỏ theo bản năng liếm liếm chính mình mãi dâu, chưa đã thèm. Thịnh Yến xem hắn thanh tỉnh đến không sai biệt lắm, gọi tới cung nhân cho hắn rửa mặt Sau đó xách lên rửa sạch sạch sẽ ngãi con dùng bữa đi. Tiểu gia hỏa ăn cơm không cần người nhọc lòng, chỉ cần chú ý làm hắn phối hợp điểm rau xanh. Thịnh Yến cười xe nhẹ đi đường quen. Đêm nay phải đi về vẫn là ở ca ca nơi này. Nếu là tưởng hồi Minh Hoa Cung, lúc này liền cho hắn đưa trở về, lại vãn liền quá lạnh Không quay về, lưu nơi này. Hắn hôm nay phải làm một cái lưu lạc hoàng cung ngãi con. Minh Hoa Cung hôm nay không xứng có được hắn thịnh hai tuổi. Hành! Ta còn có một ít việc học muốn hoàn thành, ngươi trước chính mình chơi một hồi, ta chờ lát nữa buổi ngươi. Thịnh Yến làm lý bước cùng tô khê bồi hắn chơi, lại kêu một cái Minh Quý Phi quen mắt tiểu thái giám đi minh hoa cung bẩm báo một tiếng. Dù sao cũng phải là Minh Quý Phi biết nhà hắn tiểu lãng tử hôm nay ở nơi nào đặt chân. chương 17 đệ 17 chương. Thu được thịnh chiêu đêm nay muốn ngoại túc tin tức, Minh Quý Phi phi thường bình tĩnh, thậm chí âm thầm mừng thầm. Có người hỗ trợ mang hoa, lão mẫu thân quả thực không cần quá vui sướng. đông cung bên này thịnh yến làm bài tập đi thịnh chiêu bắt đầu chính mình tìm việc vui trong ngoài tuần tra một vòng thịnh chiêu đột nhiên nhớ tới chính mình tháng này đều còn không có tiếng nhà mình ca ca nhà kho tầm bảo may mắn nghĩ tới vàng không nhưng mệt lớn nếu không nói nói như thế nào thịnh yến là trong hoàng cung sùng ái thịnh chiêu trụ cột vững vàng đâu hắn không chỉ có tùy ý thịnh chiêu ở chính mình đông cung quay lại tự nhiên thậm chí cho phép thịnh chiêu mỗi tháng có thể chính mình chọn một ngày đến hắn tư khố tầm bảo coi trọng đều có thể mang đi tài đại khí thô đến làm người giận sôi một quốc gia chữ quân thả là bị chịu đương kim thánh thượng sủng ái nhà mình mẫu tộc đối cảnh tài lực hùng hậu một quốc gia chữ quân này tư khố có bao nhiêu phong phú có thể nghĩ hắn liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ không hề che lấp mà mở ra cấp thịnh chiêu cũng may thịnh chiêu là cái đôi mắt đại móng nuốt tiểu nhân tiến tư khố tiến vui sướng lại nhiều nhất mỗi lần chỉ mang đi giống nhau chính mình thích nhất tế thủy trường lưu đi có thể liên tục phát triển màu xanh lục phát triển lộ tuyến Nhiều năm mao khái cũng không phải là bạch học. Vừa nhớ tới liền tâm ngứa, Thịnh Chiêu vội không ngừng thúc giục, khê công công, mau mau mau, lấy chìa khóa, ta muốn vào ca ca nhà kho. Nô tài mang theo đâu, chúng ta này liền đi. Tô khê khẳng hắn chủ tử chi khái, thuần thục mà làm người đau lòng. Đau lòng thịnh yến. Đi đi đi. Thịnh Chiêu một phen kéo qua tô khê tay, quen cửa quen mẹo túm hắn hướng nhà kho đi. Thịnh Chiêu tiến thịnh yến tư khố, kia đều là mang theo tham quan quốc gia cấp viện bảo tàng tâm thái đi. Đời sau bất luận cái gì một nhà viện bảo tàng đồ cất giữ đừng nói cùng với đánh đồng, căn bản khó có thể vọng này bóng lưng. Hoàng thái tử chính là như vậy ngang tàng. Thịnh chiêu vào nhà kho, dựa theo chính mình sờ soạn ra tới thói quen lộ tuyến tiến lên, đi đi rừng rừng. Nhìn đến cảm thấy hứng thú liền chỉ huy tô khê bắt lấy tới cẩn thận nhìn một cái, tán thưởng vài câu. Lại nhích người tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lần này như thế nào nhiều nhiều như vậy. Thịnh yến nhà kho mỗi tháng đều sẽ có tân vật phẩm nhà kho. Nhưng tháng này tựa hồ phá lệ nhiều, thịnh chiêu khó tránh khỏi nghi hoặc. Hồi tứ hoàng tử, thái tử điện hạ sinh nhật liền ở cái này nguyện thật nhiều là khắp nơi đưa tới sinh nhật hạ nghi. Tô khê vẫn luôn trưởng quản thịnh yến tư khố, đối này đó từ trước đến nay môn thanh. Sinh nhật. Thái tử ca ca tháng này sinh nhật. Ta như thế nào cũng không biết. Thịnh chiêu nghe vậy, tư khố cũng không đi dạo, xoay người mặt hướng tô khê, túng hắn quần áo, ngửa đầu chất vấn. Phần 16. Lại khiếp sợ lại hủy khuất. Ca ca sinh nhật không mang theo hắn chơi. Tứ hoàng tử phía trước con nhỏ, tự nhiên là không có quá nhiều ấn tượng. Thái tử điện hạ sinh nhật ở năm ngày sau, đến lúc đó ngài liền có thể cùng nhau hảo hảo chúc mừng, náo nhiệt náo nhiệt. Tô Khê xem không được Thịnh Chiêu bị khuất, khó được vượt qua, bế lên Thịnh Chiêu, Ôn Nhu giải thích. Thịnh Chiêu nghe lọt được, tưởng tượng cũng đúng, chính mình rốt cuộc chỉ là cái 2 tuổi tiểu đậu đinh, một năm trước càng tiểu, khi đó đừng nói là Thịnh Yến sinh nhật, liền tính là cảnh đế sinh nhật, cũng không hắn tham dự phân. hắn không biết cũng thực bình thường nghĩ thông suốt này cha cũng liền đi qua lập tức bày ở trước mặt vấn đề là hắn muốn như thế nào cấp thịnh yến ăn sinh nhật đưa cái gì qua sinh nhật tô khê nhìn ra thịnh chiêu tâm tư thái tử sinh nhật bệ hạ sẽ ở càn nguyên cung ban yến mời tiền triều chư vị đại thần đồng loạt vì thái tử ăn mừng hậu cung các vị nương nương sẽ vì thái tử chuẩn bị sinh nhật hạ lễ quý phi nương nương năm trước ở minh hoa cung khai bảng tiểu bàn tiệc lén vì thái tử hạ sinh đã hiểu thái tử sinh nhật Đủ loại quan lại tề hạ, hậu phi là không có tư cách ngồi vào vị trí, chỉ có thể chuẩn bị chuẩn bị lễ vật bộ dáng này, hắn mẫu thân là trường hợp đặc biệt. Thái tử địa vị củng cố như vậy, không biết bao nhiêu người sau lưng cắn một miệng ngân nha đâu. Đương thái tử cũng thật khó, sinh nhật còn phải xa giao. Thịnh chiêu vẻ mặt thổn thức. Nhớ tới chính mình hiện giờ đang ở Đông Cung, lại làm bộ làm tịch, ngụy trang hiểu chuyện, ý tư ý tứ biểu đạt chính mình đối ca ca đau lòng. Thô khê cùng phía sau một chúng cung nhân túi đầu nhẫn người. thịnh chiêu lúc này bị thịnh yến sinh nhật dắt lấy tâm thần cũng vô tâm tư tiếp tục dạo tư khố dứt khoát lãnh tô khê đến trong viện sinh cái tiểu đống lửa vây quanh bao quanh ngồi khê khê các ngươi đều như thế nào quá sinh nhật đâu không có việc gì khê công công có việc khê khê thịnh chiêu đôi tay chống cảm bắt đầu tiếp thu ý kiến quần chúng tìm kiếm linh cảm nô tài sinh nhật khi lén đặt mua một cái tiểu bàn tiệc cũng liền tính hợp với tình hình tô khê từ nhỏ nhân quê nhà nạn trộm cướp chạy nạn đến kinh thành Cả gia đình người chỉ còn hắn một người. Cơ duyên xảo hợp vào cung bì nô, lại may mắn ở thái tử bên người hầu hạ, thả gần mấy năm càng thêm đắc lực. Nhật tử lúc này mới hảo lên. Nhưng này đó trước kia quá vãng liền không cần làm tứ hoàng tử biết được. Vậy ngươi lần sau làm sinh nhật bàn tiệc thời điểm kêu lên ta à, ta sẽ mang lễ vật, không ăn không. Thịnh chiêu vô vỗ tô khê đầu gối, anh em tốt. Kỳ thật là tưởng trụ bả vai, thật sự là khách quan điều kiện không cho phép. kia nô tài đã có thể ngóng trông lần sau qua sinh nhật tô khê mãn nhãn đều là ý cười thanh âm ở trong bóng đêm càng thêm nu hòa thịnh chiêu lại hỏi một vòng cũng không được đến cái gì có tính kiến thiết đáp án cũng may còn có mấy ngày cũng không vội ở nhất thời hắn lại cân nhắc cân nhắc gián đoạn tính kéo dài chứng thâm niên người bệnh thịnh chiêu nghĩ lại liền làm tốt tâm lý xây dựng khê khê đi trở về tìm ca, ca chơi đủ rồi thịnh chiêu liền phải tìm ca ca tô khê nơi nào có bất đồng ý đêm dài gió mát chẳng sợ thịnh chiêu không mở miệng hắn cũng chuẩn bị khuyên bảo cái này thịnh chiêu chủ động tưởng trở về quả thực là gãi đúng châu ngứa Kaka, ca ngươi như thế nào còn không có hảo thịnh chiêu đoàn người trở về thời điểm thịnh yến còn ở thư phòng thịnh chiêu cộp cộp cộp chạy đến thịnh yến bên người bái thịnh yến nửa người tham đầu tham não làm ta khang khang ngươi rốt cuộc đang xem cái gì xem hiểu sao tiểu thất học thịnh yến đơn giản đem trong tay quyển sách phóng tới thịnh chiêu trước mắt Đem ai ai cỏ cỏ tiểu ra hỏa cuốn vào trong lòng ngực, cười nhạo xú đệ đệ. Thịnh chiêu một cái tắt cái ở thư thượng, trọng quyền xuất kích cho nó phóng đảo. Hắn đời trước tuy rằng ốm yếu, nhưng giáo dục cơ sở cũng không bỏ xuống, trong nhà cấp thỉnh tư giáo, như thế nào cũng cùng thất học xả không thượng quan hệ. Nhưng là đi, cổ kim giáo dục hệ thống khác biệt vẫn là man đại, văn tử cũng không phải đều giống nhau, hắn nhưng thật ra có thể liền đoán mang ngông xem hiểu, nhưng là kia không phải loài sao. Hơn nữa mắt thấy đầu xuân liền phải vỡ lòng Hắn liền không cần cho chính mình vốn là cuốn sống cuốn chết nhân sinh dậu đổ bìm leo đi. Mô vị vĩ nhân nói, muốn đối xử tử tế chính mình. Mô vị vĩ nhân thịnh chiêu bản nhân. Thịnh Yến nhìn đem sách vợ coi như cả đời chi địch đệ đệ, thật sự là không hiểu, bọn họ thịnh ra là thật sự không có ghét học gen A, tiểu gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào biến đến dị Nga, người nói thịnh hy. Nhân gia tuy rằng là học cha, ít nhất thái độ đoan chính không đến mức ghét học A. Chẳng lẽ là minh mẫu phi duyên cớ liền kia cái gì võ tướng nhà ngươi hiểu đi ca ca ngươi sinh nhật không nói cho ta thịnh chiêu mặc kệ thịnh yến phức tạp suy nghĩ hai chỉ móng nuốt nhỏ lôi kéo thịnh yến cổ áo lớn tiếng lên án thịnh yến mật ra không để phòng thịnh chiêu đột nhiên nhắc tới chính mình sinh nhật đi dạo nhà kho hơi suy tư thịnh yến liền đem trải qua đoán cái bảy tám phần bình thường sẽ không có người trước tiên như vậy rất nhiều thiên cùng thịnh chiêu nhắc tới chính mình sinh nhật như vậy cái hai tuổi tiểu hoa nhi Sinh nhật ngày đó đi theo ăn ăn uống uống thì tốt rồi, chẳng lẽ còn trông cũng cậy vào hắn cho ngươi chủ bị sinh nhật sao? Đúng rồi. Thịnh chiêu theo bản năng trả lời. Lần này coi trọng cái gì? Tiểu gia hỏa là cái tiểu tham tiền, nhưng là bị dạy dô rất khá. huống hồ tiểu gia hỏa chính mình liền tọa vùng chân bảo vô số, phụ hoàng cùng Minh mẫu phi chân quý hắn thấy được nhiều đi, có thể làm hắn đập vào mắt kỳ thật thật không nhiều lắm. Nha, ta quên mất, ta còn không có dạo xong, mệnh lớn mệnh lớn. thịnh chiêu bị như vậy vừa hỏi tức khắc ảo nào đến không được này nhưng thật thật tại tại là sai mất 100 triệu a đau lòng thịnh yến xem thịnh chiêu khuôn mặt nhỏ nhăn rún gió vẻ mặt biết vậy chẳng làm bộ dáng hết sức vui mừng thịnh chiêu không quen nhìn hắn ca này một bộ vui sướng khi người gặp họa sắc mặt dẫn từ trong lòng khởi ác hướng gan biên sinh móng nuốt bung ra thịnh yến cổ áo trực tiếp buôn hắn mặt đi thịnh yến nơi nào có thể làm hắn như nguyện khi dễ thịnh chiêu tay đoản một bàn tay định trụ hắn tiểu thân mình Thân thể sau này một ngưỡng, Thịnh Chiêu liền lấy hắn không thể nơi hả chỉ có thể ở nơi đó vô năng của nộ. Trường hợp nhất thời làm người không nỡ nhìn thẳng, thật sự là cục diện đơn biên đảo lợi hại, tiểu tứ hoàng tử thật làm người đau lòng. Vây xem mọi người đồng thời cúi đầu nghiên cứu đông cung thư phòng gạch, sợ tiết lộ khỏe miệng ý cười. Không dễ khi dễ đến quá mức, Thịnh Yến xem đậu đến không sai biệt lắm, hơi chút thả điểm nước, làm Thịnh Chiêu được như ý nguyện ở trên mặt hắn muốn làm gì thì làm. Thịnh Chiêu trả thù tính cho hắn ca khuôn mặt Tuấn Tu xoa nắn đến hoàn toàn thay đổi, lúc này mới hạ giận. Đại chiến một hồi kết thúc Thịnh Chiêu mềm mặt tê liệt ngã xuống ở Thịnh Yến trong lòng ngực, móng nuốt nhỏ vô ý thức thưởng thức Thịnh Yến trên eo ngọc bội. Chuyện xưa nhắc lại, không cần nói sang chuyện khác, ngươi sinh nhật không nói cho ta, ngươi có phải hay không, có khác ngai con? Thịnh Chiêu sụ mặt trăng hùng, trên mặt đô đô thịt run rẩy. Phàm là hắn ca biểu lộ ra một phân bên ngoài có nhãi con ý tứ, hắn liền phải náo loạn, không bao giờ cùng hắn ca thiên hạ đệ nhất hảo. không có không nói cho ngươi năm nay sinh nhật tiến đều mang theo ngươi sợ đại buổi tối thật chọc đến tiểu gia hỏa không cao hứng thịnh yến không tiếp tục đầu hắn thịnh yến cẩn thận nhìn chằm chằm thịnh yến biểu tình xác nhận không có lửa gạt hắn lúc này mới bị khuất lầm bẩm ta đây liền tới không kịp cho ngươi chuẩn bị sinh nhật lễ thịnh yến tâm tình càng tốt ai không hy vọng bị người để ở trong lòng quý trọng đâu lần này là ca ca không có suy xét chu toàn lần sau nhất định trước tiên cùng ngươi nói thịnh yến xoa thịnh chiêu tiểu thủ tiểu cước nghiêm túc xin lỗi thịnh chiêu đối hắn ca thái độ thực vừa lòng vì thế có qua có lại ngươi thích cái gì a ta nhà kho ngươi tùy tiện chọn a ân kia chỉ mặc ngọc tiểu long thịnh yến biết tiểu tể tử là nghiêm túc lập tức cũng không có lệ cẩn thận cân nhắc sau trịnh trọng mở miệng hắn nói mặc ngọc tiểu long xem tên đoán nghĩa là chỉnh khối mặc ngọc tạo hình mà thành hình thái bụ bấm, có điểm hiện đại quy bản lòng nhãi con ý tứ thâm đến thịnh chiêu yêu thích hắn ca cũng thật sẽ chọn một chọn liền chọn đi hắn trong lòng ái chật hảo thịnh chiêu gật đầu ứng đau lòng thì đau lòng nên cấp còn phải cấp chính mình ca ca chính mình được sủng ái vậy cảm ơn sáng tỏ bỏ những thứ yêu thích thịnh yến đột nhiên đối mặt ngọc tiểu long càng nhiều vài phần chờ mong nhà mình xú đệ đệ cho chính mình đệ nhất phân lễ vật đâu lại tuyển một cái thịnh chiêu giật nhẹ thịnh yến rũ xuống sợi tóc thúc rủ. ân lại tuyển một cái thịnh yến lần này là thật sự nghi hoặc nhà mình ngại con khi nào như vậy tài đại khí thô kia mặc ngọc tiểu long liền đủ hắn đau lòng hảo một trận nhi năm trước không đưa bổ một cái thịnh chiêu giải thích sinh nhật lễ vật một năm đều không thể thiếu thịnh yến nhìn nghiêm túc giải thích thịnh chiêu trong lòng tất cả suy nghĩ thế nhưng nhất thời không thể miêu tả thiên hạ tiểu bảo bảo đều là như vậy đáng yêu sao tư cập hắn mặt khác mấy cái hoàng đệ kiếp trước mấy cái nhi tử lập tức liền tự mình phủ định đương nhiên không phải chỉ có chính mình sáng tỏ đáng yêu Dư lại một cái sáng tỏ chính mình tưởng được không? Thịnh Yến đại khái không biết hắn giờ phút này nhìn Thịnh Chiêu ánh mắt có bao nhiêu nhu hòa. Bên người hầu hạ cung nhân lại ở trong lòng nghiên lặng đem đối Thịnh Chiêu coi trọng độ lại hướng lên trên rút một cấp bậc. Hành bá! Thịnh Chiêu bị Thịnh Yến giờ phút này ôn nhu mặt mày mắt mở, theo bản năng đồng ý. Huynh đệ hai nói hảo, Thịnh Yến vô vô Thịnh Chiêu nông nhỏ trứng, đứng dậy đi ngủ. Một đêm ngủ ngon. Trưng 18 đệ 18 trương. Ngày hôm sau lại là ngủ đến mặt trời lên cao một ngày thịnh chiêu tỉnh ngủ dự kiến bên trong phát hiện thịnh yến đã đi học đi chầm chầm đứng dậy lại ở đông cung cũng có một đốn đồ ăn sáng lúc này mới dẹp đường hồi phủ cuối cùng một ngày lưu lạc hoàng cung kiếp sống tuyên cáo kết thúc thịnh chiêu trên đường trở về lại kéo mấy đóa vào đông Cung khai sán lạn không biết tên đóa hoa trở về thảo nhà hắn mẫu phi niềm vui mẫu phi mẫu phi ta đã về rồi thịnh chiêu nhảy nhót vào nội điện vừa ngẩng đầu phát hiện không quá thích hợp trừ bỏ ngồi ở chủ vị thượng nhà mình mẫu phi hạ đầu còn ngồi vài cái cẩm y hoa phục cung trang nữ tử nhìn hẳn là mặt khác mấy cung chủ vị nương nương di hôm nay thật náo nhiệt thịnh chiêu nghi hoặc ai vai đầu mau tiến vào không quen biết ra môn a minh quý phi cười tiếp đón thịnh chiêu tiến bảo thịnh chiêu lấy lại tinh thần chuyển chân ngắn nhỏ phùng hoa cấp minh quý phi hiến vật quý thu được hoa minh quý phi tâm tình rõ ràng không tồi tự mình tiếp nhận tới nhìn vài mắt lúc này mới là mặt trời mùa xuân cầm đi cắm mình Hạ đầu cung phi giờ phút này là không dám quấy rầy minh quý phi mẫu tử tình thâm trường hợp nhất thời đều im lặng không tiếng động chỉ ngẫu nhiên nghe được một hai tiếng ly cái bắt trả phát ra rất nhỏ tiếng vang đây là vài vị chủ cung nương nương hôm nay đều là tới gặp ngươi sáng tỏ đi thỉnh cái an thịnh chiêu là hoàng tử trước mặt đều là hắn trên danh nghĩa thứ mẫu nói lý lẽ là nên thỉnh an minh quý phi sách đến thành cũng không đến mức tại đây phía trên cạnh tranh sáng tỏ thỉnh các vị nương nương an thịnh chiêu ngoan ngoãn hành lễ. nho nhỏ cái đầu hành lễ đều khả khả ái ái, có hoạt bắt cung phi bị tiểu nãi bao manh thái đáng yêu đến, nhất thời khen ngợi thành không dứt. Thịnh chiêu cái này xã giao hán phỉ một chút không lung cuống, sở hữu dễ nghe lời nói chiếu đơn toàn thu. Ngãi hề hề mở miệng, các vị nương nương tới tìm ta chuyện gì a? Hôm qua chế tạo chỗ đưa tới mấy bộ trò chơi ghép hình xếp gỗ, ngươi hoàng huynh chơi hảo, rất là thích, nghe nói là sáng tỏ nghĩ ra được mới mẹ chủ ý tuyên mâu phi hôm nay riêng tới cảm ơn ngươi. hạ đầu bên tay trái đệ nhất vị màu làm cung trang mỹ nhân tiếp thịnh chiêu nói âm sắc lưu mỹ nhất cử nhất động đều là phong tình tuyên mẫu phi ta đã thấy nhị hoàng huynh nhị hoàng huynh công khóa siêu hảo phu hoàng đều không làm khó được hắn thịnh chiêu dựng thẳng lên hắn tròn vo một viên ngón tay cái cho nàng ngãi con điểm tán nói chi vậy so với thái tử điện hạ hắn còn kém xa lắm đâu tuyên phi thần sắc nhàn nhạt, nhạt không có bởi vì nhà mình nhi tử bị khen có cái gì dao động khen một câu học tập hảo liền phải cùng thái tử so sao. Này tuyên phi nương nương xem ra là cái hổ mẹ ơi. Thịnh chiêu có điểm kinh ngạc, bất quá cũng không để ở trong lòng, hắn thái tử ca ca là tùy tiện một người là có thể so được với sao. Thịnh chiêu không nghĩ cùng tuyên phi đánh lời nói sắc bén, đánh cũng đánh không lại, trực tiếp xem nhẹ nàng lời nói. Hắn chỉ là thịnh 2 tuổi, sẽ hàn huyên một câu liền rất ưu tú, muốn để nhị câu, không có. trò chơi ghép hình đại gia thích liền được rồi. Hơn nữa trò chơi ghép hình là phụ hoàng làm chế tạo chỗ đại nhân đưa cho các vị nương nương, phụ hoàng ái các ngươi nha thịnh chiêu hai cái móng đuốt nhỏ tình cảm mãnh liệt so tâm, cho hắn lao phụ thân xoát hảo cảm độ. Phía dưới chư vị nương nương bởi vì thịnh chiêu trắng ra nói ngượng ngùng vừa vui sướng, Tiêu thành cười nói không ngừng. Đến nỗi tuyên phi, vẫn là kia phó ôn nhu điểm tinh tiên nữ bộ dáng. Hảo ngoan hảo ngọt hảo có thể nói một cái nhái con. Thật muốn cho hắn cấp đi. Lại xem một cái thượng đầu nói cười hiến yến minh quý Phi. Nháy mắt đánh mất tâm tư. Minh Quý Phi trong tay đoạt ngại con, sợ không phải tìm chết đâu, quả nhiên là chính mình vọng tưởng, tội lỗi tội lỗi. Phần 17 Minh Quý Phi thấy thỉnh chiêu một người ứng đối một đám cung phi đều thành thạo, đều giúp nàng chiêu đái đến không sai biệt lắm, cũng là cảm thán, cái này nhai con thật là có điểm hống người kỹ thuật ở trên người. Được rồi, thời điểm cũng không còn sớm, đại gia từng người tan đi. Minh Quý Phi chiêu đái này đàn mỹ nhân một hồi lâu, mệt mỏi. Nàng lại không phải hoàng hậu. không nghĩ cấp cảnh đế quản lý hậu cung, nhưng lại không thể không quản Hy vọng đang ngồi chư vị đều thức thời một chút. Mọi người đều biết được minh quý phi tính tình, lập tức đều khách khí cáo biệt, có mấy cái hậu phi còn cố ý mời thịnh chiêu có rảnh đi bọn họ trong cung chơi. Dính dính cái này tiểu bảo bối cơ linh khí, hy vọng chính mình cũng có thể chiếu sinh một cái. Hảo nha hảo nha, thịnh chiêu là cái ái xuyến môn ngai con, đặc biệt loại này đối chính mình nhất kiến trung tình, liền càng thích, vui sướng đáp ứng lời mời. Đến nỗi có thể hay không đi, khi nào đi, vậy đến xem nàng mẫu Phi khi nào nguyện ý cho đi. Tiến đi một phòng mỹ nhân, thịnh chiêu lúc này mới hoa đến Minh Quý Phi bên người, hôm nay là cái gì đặc thù nhật từ sao, vì cái gì nhiều người như vậy. Còn có càng nhiều người đâu, Ngươi ngày thường thức dậy vẫn không gặp được thôi. Minh Quý Phi hiện giờ quản lý hậu cung, lại không vui, một tháng bên trong dù sao cũng phải có như vậy mấy ngày yêu cầu gặp mặt hậu Phi, cử hành một ít tập thể hoạt động, tỉ như tập thể đi cho Thái Hậu Thịnh An. Thịnh lần này thật là tới cảm tạ ta sao? Liên miệng cảm ơn, có lễ vật sao? Thịnh Chiêu tỏ vẻ hắn không tiếp thu ngân phiếu khống. ngươi chính là cái nhân tiện, ngươi Thái tử ca ca mau sinh nhật, cho nhau hỏi thăm hỏi thăm sinh nhật lễ chuẩn bị tình huống, nhẹ trọng lặp lại đều không thích hợp. Minh Quý Phi đối Thịnh Chiêu vấn đề trước nay đều là nghiêm túc trả lời, sẽ không tùy ý có lệ. Hắn quả nhiên chỉ là cái xứng đồ ăn, cũng may Thịnh Chiêu có tự mình hiểu lấy, bởi vậy cũng không mất mát. ta đem mặc ngọc tiểu long cấp ca ca đương sinh nhật lễ, nhưng là còn kém một phần. Nói xong lại lòng đầy căm phẫn đoán giận, ngươi cùng ca ca đều không có trước tiên nói cho ta, ta đều không có thời gian chuẩn bị. Ngươi phía trước sinh bệnh, ta liền quên mất. Ngày hôm qua nhớ tới muốn nói cho ngươi, ngươi lại chạy ra ngoài chơi, cả ngày không thấy bóng người. Chính ngươi nói quái ai? Minh quý phi không tiếp thu thịnh chiêu chỉ trích, nói có sách mách có chứng vì chính mình biện bạch. Kia hành bá. Thịnh chiêu không phẩm ra cái gì tật xấu, chỉ có thể tiếp thu. Mẫu Phi, ngươi năm nay chuẩn bị như thế nào giúp ca ca qua sinh nhật. Đi theo năm giống nhau, ở Minh Hoa cung cho ngươi ca làm cái tiểu bàn tiệc, Lại làm ngươi ca chính mình đi nhà kho chọn cái lễ vật. Ngươi về sau qua sinh nhật cũng giống nhau. Minh Quý Phi cho người ta ăn sinh nhật vẫn là nhất quán thường thường vô kỳ, tài đại khí thô. Thịnh Chiêu cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, chính là phát sầu chính mình muốn đưa cái gì. Yêu sầu Thịnh Chiêu nửa người trên ghé vào Minh Quý Phi trên đùi, ủ rũ heo bữa, thở ngắn than dài. hắn trước kia ở hiện đại như thế nào ăn sinh nhật tới, bởi vì thân thể không tốt, làm hạt tỷ gì đó là không có, ba mẹ sẽ tự mình xuống bếp cho chính mình làm mì trường thọ cùng trứng gà, hy vọng chính mình sống lâu trăm tuổi. từ từ, mì trường thọ, trứng gà, quả nhiên dưới đèn hắc, một khắc phân lễ vật này không phải có. mặc ngọc tiểu long quý trọng, trứng gà mì trường thọ tâm ý tràn đầy, tề sống. hắn thịnh tiểu chiêu quả nhiên là cái thường thường vô kỳ tặng lễ tiểu thiên tài. thịnh chiêu đằng đứng dậy. một sửa vừa rồi nản lòng khôi phục nhất quán sinh long hỏa hổ đây là có chủ ý minh quý phi nhìn vui mừng nhi tử kinh ngạc Này thái độ thay đổi đến có điểm quá mức nhanh lão mẫu thân tỏ vẻ không hiểu ân thịnh chiêu nên được len ken hữu lực thanh triệt mắt to tràn đầy hỏi mau hỏi mau hỏi ta ta liền nói cho ngươi kiêu ngạo đắc ý nói nói minh quý phi nơi nào bỏ được làm bảo bối nhi tử chờ mong thất bại quả nhiên mở miệng do hỏi thịnh chiêu đôi tay đắp ở minh quý phi trên đùi ngửa đâu Vui sướng mở miệng, Mộ phi, chúng ta cùng nhau cấp ca ca qua sinh nhật. Năm nay chúng ta đi đông cung cấp ca ca làm bàn tiệc, lại kêu lên phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu. Chúng ta cùng nhau cấp ca ca nấu mì trường thọ cùng trứng gà, chúc ca ca bình bình an an, sống lâu trăm tuổi. Được không nha? Thịnh Chiêu hiển nhiên cảm thấy chính mình chủ ý bổng đến không được, nhưng là Minh quý phi lại có chút do dự. Cảnh đế cùng Thái hậu thân phận tôn quý, lại đều là thịnh yến trường bối. Có thể lại đây cùng nhau cấp thịnh yến quá sinh nhật liền rất không dễ dàng, này đã là cực được sủng ái hải tử mới có đãi ngộ. Hùng chi muốn bọn họ tự mình xuống bếp, này quả thực không dám tưởng. Cũng liền nhà mình tiểu tể tử tuổi nhỏ không biết sự, to gan lớn mật, cái gì đều dám tưởng. Minh Quý Phi tưởng cùng thịnh chiêu nói rõ này trong đó đạo đạo, nhưng nhìn hắn tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn khuôn mặt nhỏ, như thế nào cũng nói không nên lời. Tiểu bằng hưu có cái gì sai đâu. Hắn chỉ là tưởng cho chính mình yêu thích ca, ca quá một cái vui sướng sinh nhật mà thôi. Minh quý phi bế lên thịnh Chiêu. ôn Nhu nhìn hắn, sáng tỏ, cùng đi đông cung cấp ca ca quá sinh nhật đương nhiên có thể. Nhưng là làm hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng cùng nhau cấp ca ca nấu mì trường thọ sự, chúng ta cùng đi hỏi một chút bọn họ, nếu bọn họ có thời gian liền cùng nhau, không có thời gian nói mẫu phi cùng ngươi cùng nhau cấp ca, ca nấu, có thể chứ. Thịnh Chiêu nghe nhà mình mẫu phi ôn nhu đến thật cẩn thận nói, lúc này mới phản ứng lại đây. Này không phải cả gia đình không có khoảng cách cảm hiện đại, là phá lệ chú ý quân thần phụ tử thịnh triều. Hắn cũng không mất mát, tới đâu hay tới đó, huống chi hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng đối hắn không có nửa điểm không tốt. Chính mình mẫu thân càng là biết rõ làm khó vẫn là nguyện ý bồi chính mình tranh thủ, đã rất tuyệt. Nhưng hắn vẫn là muốn đi tranh thủ một chút, hắn tưởng cấp thịnh yến một cái tận khả năng hoàn chỉnh vui sướng sinh nhật. Hảo, ta đi hỏi. ân không cần mẫu phi bồi người sao? trước không cần, ta chính mình tới được không? Đây là ta đưa ca ca lễ vật. Hảo a, ca ca ngươi nhất định thực vui vẻ." Hi hi hi Thịnh Chiêu liệt cái miệng nhỏ, cưới ngã vào Minh Quý phi trong lòng ngực. Thịnh Chiêu ở Minh Hoa cung dùng qua cơm tối, liền bắt đầu hắn tác chiến kế hoạch. Căn cứ Minh Quý phi hữu nghị cung cấp tình báo, hắn phụ hoàng đêm nay sẽ đến Minh Hoa cung dùng nữa, cho nên hắn muốn ở chiều nay đi Ninh Thọ cung thu phục Thái hậu, sau đó ở bữa tối trước gấp trở về thủ cây gái long. Ninh Thọ cung. Thái hậu đối Thịnh Chiêu đã đến một chút đều không ngoài ý muốn. Đảo không phải biết trước, chủ yếu là cái này tiểu nhãi con bị đóng vài thiên, này dăm ba bữa phỏng trừng đều sẽ không ngừng nghỉ. Làm thái hậu ngoại ý muốn chính là, hôm nay thịnh chiêu nhưng quá ngoan. Làm ca hát ca hát, làm khiêu vũ khiêu vũ, đô đô mặt tiến đến trong tầm tay cho ngươi niết, còn mang thêm thân thân. Còn dơ hai cái bánh bao thịt bao tay cho nàng niết vai đóng chân. Thật là chưa thấy qua hắn như vậy không đáng giá tiền bộ dáng. Sự ra khác thường tất có yêu. Nói một chút đi, có chuyện gì cầu hoàng tổ mẫu? có thể làm hoàng tổ mẫu đều cho ngươi làm. Thái hậu đem thịnh chiêu ôm vào trong lòng ngực, cho hắn để khối bánh hạt rẻ làm hắn nghiến răng. Hoàng tổ mẫu tốt nhất thịnh chiêu ôm mặt một cái thân thân, sau đó cùng thái hậu nói kế hoạch của chính mình. Hoàng tổ mẫu, đến lúc đó ta tới đón ngươi đi đông cung đi dạo được không? Nấu đồ vật không khó, ngài chỉ cần phụ trách đem đồ vật ném vào trong nồi liền hảo, được chưa nha? Thái hậu như thế nào cũng không nghĩ tới thịnh chiêu yêu cầu chính mình chính là cái này. nhất thời lại có chút lệ ý thái tử tuổi nhỏ tang mẫu là vì đại bất hạnh nhưng có thể có như vậy một cái đệ đệ cũng coi như là trời cao đối hắn bồi thường đi cầu xin thấy thái Hổ không nói gì thịnh chiêu chạy nhanh tăng giá cả hảo hoàng tổ mẫu đến lúc đó phụ trách phóng đồ vật tiến nổi Người nghi ma ma chính là làm mì trường thọ hảo thủ đến lúc đó làm nàng cùng nhau qua đi đông cung hỗ trợ thái hậu không bỏ được cô phụ thịnh chiêu một mảnh xích tử chi tâm cũng đau lòng thịnh yến không chút do dự đáp ứng rồi vu hồ Được đến vừa lòng hồi đáp Thịnh Chiêu dơ lên chính mình chân nhỏ tỏ vẻ chúc mừng. Bên người một đám người đều bị hắn hảo tâm tình cảm nhiễm. Mua một tặng một, hắn lần này thật là kiếm đầy buồn đầy chén. Trước khi đi không yên tâm, Thịnh Chiêu cùng Thái Hậu còn có hắn nghi ma ma lại xác nhận một lần, lúc này mới mã bất đình để chạy về Minh Hoa Cung ngồi canh hắn cha đi. mười 19 đệ 19 trương. Phu Hoàng tới rồi sao? Ta trở về đã muộn không có. Thịnh Chiêu vội vã một đường chạy về Minh Hoa Cung, sợ bỏ lỡ nghỉ khẩu khí gấp cái gì ngươi phụ hoàng còn phải một hồi lâu đâu tới kỵ minh quý phi tiếp được hắn hướng quá cấp suýt nữa không dừng lại xe tiểu thân mình cho hắn đệ ly mật thủy thịnh chiêu hai tay phủng cái ly ngửa đầu tấn tấn tấn nhưng cho hắn khát hỏng rồi lại đến một ly tiểu cung nữ chạy nhanh cho bọn hắn ra tiểu chủ tử tục ly uống chấm một chút xem hắn lại muốn ngửa đầu một ngụm buồn minh quý phi chạy nhanh mở miệng nhắc nhở thịnh chiêu yên lặng mà phóng thấp một chút ly khẩu Cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ xuyết. Lý bước, ngươi đi cửa cung thủ, thấy phụ hoàng nghi thức liền chạy nhanh thông báo. Thịnh chiêu nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị khai làm. Lý bước lính mệnh vừa muốn ra cửa, thịnh chiêu lại thay đổi chủ ý, từ từ, ta cũng cùng đi. Câu ngươi làm việc thái độ muốn thành khẩn, thành ý muốn tới vị. Ra cửa thời điểm còn không quên dặn do Minh Quý Phi, Mẫu Phi, muốn giúp ta chuẩn bị tốt phụ hoàng thích bích loa xuân Nga. Hành, đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Đến lúc đó mẫu phi tự mình cho ngươi phụ hoàng pha trà Minh quý phi thiếu nữ khi cũng là chịu quá chính thống quý nữ giáo dục, pha trà không nói nhiều tình thông, kia cũng là không lầm. Chỉ là ngày thường lười đến động mà thôi. Thịnh chiêu tay nhỏ ra sức vỗ tay, không nghĩ tới nhà mình mẫu phi còn có chiêu thức ấy. Cho nàng một cái ngươi hảo đồng đồng tán thưởng ánh mắt, tiểu thân mình uốn éo, cái này thật sự đi rồi. Mặt trời mùa xuân, chạy nhanh đem chuẩn bị tốt bích loa xuân trình lên tới. Hoàng thượng thích kia bộ hình diêu bạch sứ trà cụ cũng tìm ra, cũng không thể cho các ngươi tiểu tứ hoàng tử kéo chân sau. Minh quý phi nhìn thịnh chiêu một đoàn bận rộn tròn vo tiểu bóng dáng, cười ngâm ngâm phân phó mặt trời mùa xuân. Nô tỳ này liền đi. Minh hoa cung cửa, thịnh chiêu vốn là chạm mà thẳng chờ hắn long cha, chính là đợi một hồi lâu không đợi đến người, đều cho hắn chạm mệt mỏi. Thịnh chiêu cũng không vì khó chính mình, một mông ngồi ở trên nách cửa, đôi tay chống cằm, mắt trông mong nhìn người tới phương hướng, trông mòn con mắt. Chờ cảnh đế rốt cuộc vội xong di giá minh hoa cung thời điểm Một nhìn qua liền trông thấy ngồi sổm thành một viên cầu thịnh chiêu Phu Hoàng Rốt cuộc thủ đến chính mình long cha thịnh chiêu hương phấn ra tiếng Tròn vo một đoàn lăn đến cảnh đế bên người Phu Hoàng, ta tới đón ngươi Cảnh đế thụ sủng nhược kinh Theo bản năng bế lên trước mắt này một tiểu đoàn Nay tiểu nhãi con cả ngày làm chính mình cho hắn làm châu làm ngựa Chính mình có từng hưởng thụ quá hắn tự mình tiếp người đãi ngộ a Hôm nay như vậy ngon a Cảnh đế không giam thả lỏng cảnh giác, cách luôn nói rất đúng, lễ hạ với người, tất có sở cầu. Cũng không biết trong lòng ngực này chỉ nhãi con hôm nay cầu chính là cái gì. Vẫn luôn như vậy ngoan thịnh chiêu cho chính mình chính danh. Đi mau đi mau, bên ngoài lạnh lắm nga. Thịnh chiêu có điểm lạnh lẽo tay nhỏ vòng lấy cảnh đế cổ, nhân tiện sửa ấm. Đông lạnh đến cảnh đế một giật mình, tức giận đến hắn tấu một chút thịnh chiêu nông nhỏ hà giận. Biết lãnh còn ở bên ngoài chờ. Xem ra tiểu tể từ hôm nay sở cầu cực đại Hát hát hát, tưởng ngươi lạc, muốn cái thứ nhất nhìn thấy ngươi thịnh chiêu cấp cảnh đế rót mê hồn canh. Cảnh đế trên mặt thờ ơ, cho hắn một cái xem thường, cái miệng nhỏ cả ngày liền sẽ ba bá. Dưới chân bước chân lại mại đến càng thêm nhanh. Tiến vào trong nhà, cảnh đế liền nhìn đến Minh Quý Phi chính ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước tự mình pha trà. Này nếu là ở mặt khác Phi tử trong cung cũng coi như bình thường, nhưng Minh Quý Phi à, có thể lao nàng tự mình động thủ kia đến là bao lớn mặt mũi. Dù sao nàng vào cung gần ấy năm. Cảnh Đế uống nàng thân thủ pha trà số lần tổng cộng cũng không đến 5 ngón tay chi số. Cảnh Đế chính kinh ngạc đâu, trong lòng ngực béo nhi tử lại không an phận mà dây rủa muốn xuống đất, chỉ có thể tạm thời trước thu hồi tâm tư dàn xếp hảo cái này tiểu tổ tông. Thịnh Chiêu một chấm đất, liền đem thịt đô đô tay nhỏ liền nhét vào Cảnh Đế đại trưởng. Phu hoàng, ta nắm ngươi, ngươi ngồi ở đây. Thịnh Chiêu cười khả khả ái ái, nắm Cảnh Đế hướng Minh Quý phi đối diện vị trí ngồi xuống. Cảnh Đế cái này xác định. Hôm nay này mẫu tử hai sở đổ phi tiểu. Đơn giản vùng trong lòng băn khoăn, trước thu chịu bọn họ ân cần, sự tình phía sau mặt sau lại nói. hắn đường đường vua của một nước, tổng không đến mức làm lỗ vốn mua bán. Hoàng thượng, nếm thử thần thiếp tay nghề, chính là tiến bộ. Minh quý phi bàn tay trắng đưa qua một ly trà xanh, tinh tế bạch sứ ly vách tường ở nàng nu để làm nổi bật hạ thế nhưng cũng thua vài phần chân bóng. Không tồi, thanh hương mùi thơm ngào ngạt, ẩn có hồi cam, hảo trà. cảnh đế tế phẩm mấy khẩu từ từ đánh giá Cha hảo thân thiết tay nghề không tốt hiển nhiên cảnh đế trả lời cũng không thể làm minh quý phi vừa lòng phần 18. tám đều hảo cảnh đế bất đắc dĩ bổ sung nay ở minh hoa cung uống một miệng trà thật là không dễ dàng không đợi minh quý phi lại lần nữa mở miệng thịnh chiêu liền tự lực cánh sinh bò lên trên sạp đứng ở cảnh đế phía sau hai cái mãi bao nắm tay leo lên cảnh đế bả vai xoa nắn vuốt ve gọ gọ đầm đấm phụ hoàng Ngài xem như vậy lực đạo có thể chứ, vị trí thích hợp sao? Một bên ra tiếng dò hỏi, một bên ân cần hầu hạ. Tạm được. Giáp phương ba ba miễn cưỡng tán thành. Thịnh chiêu được đến cổ vũ, càng thêm ra sức, nghiết xong vai đấm lưng, lại cùng đến cảnh đế bên người cho hắn đấm chân. Nghiễm nhiên một bộ hoàng cung đệ nhất kỹ sư tư thế. Đương nhiên đó là thịnh chiêu chính mình cho rằng, ở cảnh đế xem ra hắn chính là nãi hề hề một con tiểu chân chó. Minh Quý Phi ở đối diện xem náo nhiệt xem vui sướng. không chút nào che giấu cười ra tiếng tới. Cảnh đế bất đắc dĩ, ánh mắt ý bảo nàng thu liễm điểm. Bàn tay to một phen nắm lấy thịnh chiêu hai cái mãi bao bao nắm tay, thuật tay cho hắn toàn bộ ôm vào trong lòng ngực. Nói đi, cái gì đại sự yêu cầu ta, như vậy ra sức, liền ngươi mẫu phi đều sai sử thượng. Thu này mẫu tử hai chỗ tốt, tuy rằng là nửa bị động, việc này cũng đến cấp làm. Bằng không sợ là muốn này mẫu tử hai lăn lộn chết. Đương nhiên là đau lòng phụ hoàng xử lý triều chính vất vả a. thịnh chiêu còn ham ở chính mình hiếu thuận nhi tử nhân vật không ra tới trôi chạy trả lời kia chấm đã có thể thật sự ngươi liền bạch vất vả xong việc nhưng đừng lại đến tìm trâm phiền thoái cảnh đế liếc xéo quỷ tinh quỷ tinh tiểu tể tử đối lời hắn nói một chữ đều không tin hì hì đừng sao đừng sao thịnh chiêu đứng dậy tiến đến cảnh đế bên thai chia sẻ hắn kế hoạch lớn ngươi muốn chấm cho ngươi thái tử ca ca nấu mì trường thọ vì đế vài thập niên ai dám cùng hắn để như vậy yêu cầu rất đơn giản Hoàng tổ mẫu đáp ứng nàng phụ trách đấu, ngươi phụ trách chín bớt ra tới là được, được không được không? Ngươi hoàng tổ mẫu phụ trách đấu, châm phụ trách vớt, ngươi phụ trách cái gì? Cảnh đế không có trả lời hắn được chưa, nhưng thật ra chú ý khởi hắn phân công. Ta cùng mẫu phi phụ trách xoa mì sợi. Ta cảm thấy nhà chúng ta chủ nghệ đều không được, cũng may hoàng tổ mẫu đem nghi ma ma cho ta mượn. Nghi ma ma phụ trách ăn ngon, chúng ta phụ trách hảo chơi, không phải chúng ta phụ trách đơn giản không cần kỹ thuật. thịnh chiêu thành thật đến chia sẻ chính mình phân công ý nghĩ có thể nói là phi thường hiện thực đừng nói cảnh đế minh quý phi cũng là lần đầu tiên nghe thế bộ cách nói hai người trong lúc nhất thời đều là vô ngữ lúc này nên khen hắn một câu có tự mình hiểu lấy sao nhìn béo nhi tử rực rỡ lấp lánh mắt to cảnh đế trung quy là tùng khẩu chỉ này một lần không có lần sau phu hoàng thiên hạ đệ nhất hảo được lời chắc chắn thịnh chiêu mừng rỡ ở cảnh đế trên người tại chỗ nhảy đi cô được rồi ngừng nghỉ điểm đạm đương nhảy giường cảnh đế che chở trong lòng ngực sao động tiểu nhãi con sung sướng lại phiền não đêm đó vất vả ban ngày thịnh chiêu đều không cần cảnh đế hống liền nặng nghề ngủ đi qua cảnh đế nhìn ngủ heo con hắn hôm nay là nhảy nhót một ngày hơn phân nửa buổi chiều luôn là có ở thọ ninh cung phòng trừng cũng không thiếu ma thái hậu minh quý phi ý cười mềm ấm thanh cùng thật là không bạch đau hắn cảnh đế ngữ khí hơi toan trong lòng lại là vui mừng mấy ngày sau Đào mắt đó là Thịnh Yến sinh nhật cùng ngày. Một ngày này, Thịnh Yến vẫn là cứ theo lẽ thường dậy sớm, cho dù là sinh nhật, buổi sáng cũng là muốn bình thường đi học. Năm nay sinh nhật tiến an bài ở giờ thân, đánh giá nhất muộn giờ tuất sẽ kết thúc. Thường lui tới minh mẫu phi giống nhau sẽ ở sinh nhật tiến sau khi chấm dứt đơn độc cho chính mình lại quá một lần. Năm nay hẳn là cũng là như thế, Thịnh Yến trong lòng đại khái hiểu rõ. Này hai ngày triều thần hậu phi cuối cùng một đám hạ nghi cũng lục tục đưa vào đồng cung. Thịnh Yến làm tô khê đều thu vào nhà kho, thịnh chiêu chiêu lại có chơi. Hôm nay giảng bài chính là thịnh chiêu tâm tâm niệm niệm muốn tái ngộ lăng thủ phụ. Thịnh Yến cũng là sau lại mới từ thịnh chiêu tiểu khoe ra đã biết hắn dình coi lăng thủ phụ hành động vĩ đại. Cái này xú nhãi con thật là liếc mắt một cái không nhìn chầm chầm khẩn, liền phải ra trời cao. Khóa sau lăng thủ phụ cấp thái tử đưa lên một sách hắn mơ ước đã lâu bản đơn lẻ làm sinh nhật lễ, lúc này mới thong thả ung dung ra cung đi. Thịnh Yến chính là mang theo được như ước nguyện hảo tâm tình đi tham gia sinh nhật Yến. Năm nay sinh nhật Yến cùng năm rồi Đại Đồng Tiểu Dị. Cảnh Đế hướng Triều Thần khoe ra hắn lại trưởng thành một tuổi ưu tú Thái Tử. Triều Thần chúc mừng Cảnh Đế có người kế tụ. Hai bên hữu hảo thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt, lại đồng loạt hướng Thịnh Yến biểu đạt tốt đẹp mong ước. Lúc sau đó là Chủ Quang Đan Sen. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, sinh nhật Yến cũng liền gần kết thúc. Bất quá Cảnh Đế nhưng thật ra ở mau kết thúc thời điểm thả cái không lớn không nhỏ bom. Vài vị thái tử sư đều từng hướng chấm góp lời, thái tử mấy năm nay việc học pha dai, có chút sở thành. châm cũng tràn đầy đồng cảm, ngày sau sẽ xét giảm bất thái tử việc học, làm hắn nhiều tiếp xúc học tập thật vụ. Đây là đem thái tử ngày sau sẽ tham chính đặt ở bên ngoài thượng. Bởi vì trước mắt chỉ là cảnh đế bước đầu tính toán, lại là như vậy ngày lành, triều thần cũng không hảo gián ôn. Chỉ có thể trước chúc mừng một đợt, coi tình huống lại làm cụ thể tính toán. Sinh nhật tiến tăng cuộc, cảnh đế gọi lại thịnh yến. Đi! Chân bồi ngươi cùng nhau hồi Đông Cung, ngươi mình mẫu phi năm nay ở Đông Cung cho ngươi bị tiểu yến. Cảnh đế giải thích. Đông Cung. Sáng tỏ đề. Thịnh yến hơi lăng, thực mo phản ứng lại đây. Nhưng còn không phải là hắn. liền ngươi hoàng tổ mẫu đều bị hắn mời đi theo, nhưng cho hắn lợi hại. Đông Cung. Thịnh Chiêu cùng mình quý phi sớm liền đi ninh thọ cung đem Thái Hậu cùng nghi ma ma mời đi theo Đông Cung. Mặt trời mùa xuân cùng tô khê hai cung đại quản gia liên thủ. Chỉ huy cung nhân cũng đem tiểu hiến chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hỏi thăm tiền chiều không sai biệt lắm tán tịch, Nghi ma ma bóp thời gian lánh một chúng chủ tử tiến đông cung phòng bếp nhỏ chuẩn bị mì thọ. Chờ chính chủ vừa trở về liền có thể hạ nổi. Trứng gà là trước tiên nấu tốt, còn cấp nhiệm vui mừng màu đỏ. Thịnh chiêu tự mình nhiễm, chơi nhưng vui vẻ. Nghi ma ma xoa hảo cục bột, lôi ra đại khái hình dạng. Lúc này mới làm thịnh chiêu cùng mình quý phi động thủ tiếp tục. Mì trường thọ a, chú ý trường thả không ngừng. các chủ tử lực đạo muốn nhẹ, đừng có gấp, chậm rãi kéo. Thịnh Triêu mẫu tử hai rửa sạch sẽ tay, vâng theo nghi Ma Ma chỉ đạo, thật cẩn thận, một chút thân một chút xoa. Ngày mùa đông chóp mũi đều nhiệt chảy ra hãn, hiện tượng nguy hiểm nhiệt sinh, lộng chặt đứt vài căn, lúc này mới chuẩn bị cho tốt một cây chiều dài vừa lòng mì thọ. Đến nỗi bán tương, nông cạn, mì trường thọ quan trọng nhất chính là trường, chỉ cần đủ trường chính là thắng lợi. Cảnh Đế cùng Thịnh Yến đến Đông Cung thời điểm. Thịnh chiêu bọn họ đã đợi có tiểu trong chốc lát. Ai có thể nghĩ đến bọn họ phụ tử hai mày dầm mắt to tan cuộc không trực tiếp về nhà, còn mang nói chuyện thiếm. Đều đã trở lại. Thái hậu cười ha hả tiếp đón phụ tử hai. Mau mau mau, các ngươi mau đi đổi cái quần áo, quá sinh nhật muốn mỹ mỹ. Thịnh chiêu chờ không kịp bọn họ hàn huyên, trực tiếp thúc giục bọn họ đi sửa sang lại một chút. Mượn cơ hội đem cảnh đế quải đi phong bếp. Xem, ta làm mặt. Trường không giải. Tiêu ngạo di và gờ. trường thà xấu con hảo không phải hắn ăn cảnh đế giờ phút này thật là vô cùng may mắn ai ra muốn bắt đầu nấu mì thái hậu xem cảnh đế lược hiện vặn vẹo biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì vì gia đình hòa thuận mở miệng đánh gãy ngưng tụ thịnh chiêu vất vả nỗ lực mì thọ cuối cùng thuận lợi hạ nổi mỹ sợi thục đến mau nghi ma ma một ý bảo cảnh đế liền vớt đi lên mang lên chuẩn bị tốt xứng đồ ăn tưới thượng canh gà mì thọ liền làm tốt thượng đồ ăn thượng đồ ăn không đúng mặt trên Thịnh chiêu tay nhỏ vung lên, chỉ huy ra cơm. Thịnh yến đổi hảo quần áo ra tới, trinh kỳ quái như thế nào người đều không thấy. Liên nhìn đến nói nếu là đi thay quần áo cảnh đế, bưng một chén mì, mặt sau đi theo một nhà già trẻ, chiều chính mình đi tới, trên người vẫn là nguyên lai like quần áo trên người. Là chính mình tưởng như vậy sao? Mấy năm nay càng thêm bình tĩnh thái tử điện hạ hiếm thấy không xác định. hai 20 đệ 20 chương. Đừng thất thần, tới ăn mì trường thọ. Cảnh đế tiếp đón có chút ngốc lăng trưởng tử. Đúng vậy, lạnh liền không thể ăn. Thái hậu cũng ra tiếng hát đệm, Minh Quý Phi không nói chuyện, nhưng trong mắt thúc giục ý tứ cũng thực rõ ràng. Mau mau mau. Trong đó liền thuộc thịnh chiêu thúc giục nhất hoan, không biết còn tưởng rằng hôm nay là hắn sinh nhật. Thịnh yến ở người một nhà vây quanh hạ, vượng vượng hồ hồ ngồi vào trên chỗ ngồi, trước mặt bãi cảnh đế bưng tới mì thọ, nhất thời có chút hoảng hốt. Tính đời trước nữa, hắn cũng là sống quá hai đời người, quá quá sinh nhật đến không hết. Đại đệ đều long trọng to lớn. Đủ loại quan lại cùng Khánh, hậu phi tề hạ, náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng cũng chỉ có náo nhiệt. Có từng nghĩ tới có một ngày, hắn sinh nhật sẽ có như vậy một chén người trong nhà tự mình cho hắn làm mặt đâu. Không biết có phải hay không mỉ thọ quá năng, quay cùng nhiệt ý tựa hồ năng tới rồi hốc mắt, bằng không hắn hốc mắt như thế nào sẽ có điểm nóng lên đâu. Nếm thử, trâm cùng Thái Hậu ngần ấy năm chính là lần đầu tiên cùng nhau dùng cơm phòng. Cảnh đế vô vô thịnh yến còn không tính dày rộng bả vai, mỉm cười thúc giục Hảo! càng tạ nói giờ phút này thịnh yến một câu đều không nghĩ nói chỉ ngoan ngoãn hẳn là nghi ma nói mì trường thọ muốn một hơi ăn xong không thể đoạn ác thịnh chiêu thấy thịnh yến động đũa chạy nhanh dâng lên dùng ăn chỉ nam sợ thịnh yến không hiểu một hơi ngươi xác định thịnh yến chấp đũa chọn chọn trong chén mì thọ tuy rằng bán tương không tiện miêu tả nhưng là nó thật sự trường rất dài. hoàn toàn có thể cảm nhận được làm mặt người hy vọng hắn trường thọ mãnh liệt tâm ý xác định ngươi một bên ăn một bên sách giống như vậy thịnh chiêu dầu cái miệng nhỏ làm ra sách mặt bộ dáng thậm chí hình tượng phát ra sổ sổ thanh âm làm mâu đến phi thường đúng chỗ đúng vậy mì thọ phải như vậy ăn minh quý phi cười tủm tỉm lên tiếng ủng hộ nhà mình béo nhi tử tốt xấu nàng cũng tham dự lao động cũng không thể lãng phí toàn ra nhìn náo nhiệt không chê sự đại các hưng thú bừng bừng nhìn chằm chằm thịnh yến ăn mì giáo dưỡng lễ nghi khắc tiến trong xương cốt thịnh yến giống béo sáng tỏ như vậy xì sụp sách mặt hình ảnh này qua mỹ muốn nhìn Thịnh Yến có thể làm sao bây giờ đâu? Đánh không lại kia đương nhiên cũng chỉ có thể gia nhập a. Lập tức cũng không ngượng ngùng, khơi màu mỉ sợi mồm to tắc, tắc không dưới đi học thịnh chiêu làm mẫu như vậy sách. Đã đánh tan trẻ con phì tuấn tú khuôn mặt bị tắc phình phình, khó gặp đáng yêu, có tuổi này hoạt bát bộ dáng. Thái hậu cùng cảnh đế nhìn mấy năm nay trầm ổn đoan túc tiểu thiếu niên giờ phút này tươi sống sinh khí, trong lòng khó có thể ước chế mà sinh ra một tia chua xót. Cả ca cố lên, tiếp tục sách, lập tức liền đến đế. chờ sang năm ta cho ngươi xoa càng dài không khí tổ thịnh chiêu thời khắc chú ý thịnh yến sách mặt tiến độ mao kính cấp thịnh yến cố lên khí thế như hồng thịnh yến nuốt vào cuối cùng một ngụm mặt thiếu chút nữa không nín được muốn đánh cách cũng may khó khăn lắm nhìn xuống miễn cưỡng giữ được hắn đương triều thái tử cuối cùng một tia mắt mũi càng dài thịnh yến uống ngụm trà áp áp kinh này béo nhãi con sợ không phải tưởng như hại thân ca đi làm được thực hảo lần sau đừng làm thịnh yến tỏ vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài Như vậy trải qua từng có một lần hắn liền thấy đủ. Về sau mỗi một năm, chỉ hy vọng giờ phút này mỗi người đều còn có thể bồi ở hắn bên người. Thái hậu mấy người xem thịnh yến không bị mì thọ nghẹn, ngược lại bị thịnh chiêu nghẹn đến không nhẹ, đều buồn cười đến không được. Mới vừa rồi về điểm này chua suất cũng đang cười thanh tan đi. Hết thể đều đi qua, hiện giờ lại nhiều sáng tỏ bồi hắn, sẽ càng ngày càng tốt. Mấy cái đại nhân là vui mừng, thịnh chiêu liền lao đại không cao hứng. Hổ tiểu béo mặt chính là một cái mánh hổ xuất kích. cho hắn ca tới một đốn miêu miêu quyền. Ta cái thứ hai lễ vật ngươi không thích sao? sáng tỏ hủy khuất gì vờ gờ. thích chính là ăn có điểm mời ta. Thịnh Yến đem hủy khuất ba ba thịnh chiêu ôm đến hắn chuyên dụng ngồi ghế thượng, bất đắc dĩ giải thích. Hì hì hì. Thịnh chiêu nhớ tới hắn ca vừa rồi cố sức ăn mùi bộ dáng lại nhịn không được nhặt lên. khai tịch khai tịch, đói bụng đói bụng. đã nhiều ngày nhớ thương chính sự vội xong rồi, Thịnh chiêu cả người nhẹ nhàng. phải hảo hảo khen thưởng chính mình một đốn ăn ngon. mau mau mau, cũng không thể đói đến chúng ta sáng tỏ. Thái hậu cái thứ nhất hưởng ứng. Nàng ngoan tôn tôn chính là đệ nhất đại công thần, đã nhiều ngày chính là gia đại lực. Đêm nay bàn tiệc đặt mua đến cực hảo, đồ ăn phẩm đều là cẩn thận châm chức quá, già trẻ hàm nghi lại chiếu cố sắc hương vị, cần phải muốn cho trong cung mấy đại đầu sỏ ăn vừa lòng. Mọi người vì thế sôi nổi động đũa, ngay cả mới vừa hạ yến hội cảnh đế đều ăn không ít, càng miễn bản thịnh chiêu, ăn cái miệng nhỏ phình phình cũng không ngẩng đầu lên. Duy nhất không hợp nhau chỉ có mới vừa bị mì thọ tắc no Thịnh Yến. Phần 19 Thịnh Yến một bên chiếu cố Thịnh chiêu ăn cơm, một bên phun tàu, cho ta ăn no mì thọ mới khai tịch, các ngươi có phải hay không muốn ăn một mình? Không hổ là chấm thái tử, thật là thấy rõ. Cảnh đế bất thời giờ cho cái đáp lại. Ngài kỳ thật có thể không đáp lại. tiễn hội cuối cùng lấy chạm cốc kết thúc, uống chính là Minh Quý Phi cố ý chuẩn bị cơ hồ không có số độ quả vị rượu, Thịnh Yến cái này tiểu thiếu niên uống điểm cũng không sao. đương nhiên thịnh chiêu cái này thật tiểu hài tử là tất nhiên không phân thịnh chiêu không nghĩ bị rơi xuống làm lý minh cho hắn đổ ly nước trái cây mạnh mẽ gia nhập trạm cốc phân đoạn một bữa cơm dùng khách và chủ tận hoan sau khi ăn xong cảnh đế mấy người đưa thái hậu hồi thọ ninh cung ở thọ ninh cung lược ngồi một lát liền từng người trở về miễn cho nhiêu thái hậu nghỉ ngơi cảnh đế cùng minh quý phi cùng nhau hồi minh hoa Cung, thịnh chiêu bị minh quý phi đưa cho thịnh yến ấm giường minh quý phi nguyên lời nói là minh mẫu phi không có gì mới mẻ đồ vật đưa ngươi cái nhãi con cho ngươi ấm dường thịnh yến cảm thấy vào đông ôm cá nhân hình tiểu lò sưởi cũng rất không tồi vui sướng vui lòng nhận cho đến nỗi thịnh chiêu từ thọ ninh cung ra tới cũng đã mơ màng sắp ngủ lúc này bị người đóng gói mang đi đều vô tri vô giác thịnh yến ôm thịnh chiêu ngồi vào ấm tiệu, hồi tưởng đêm nay thượng náo nhiệt trên mặt ý cười như thế nào cũng không thể đi xuống trọng sinh ý nghĩa trừ bỏ đền bù khuyết điểm cũng ở chỗ cảm thụ hiện thực tốt đẹp tích lấy trước mắt người đi túi đầu hôn hôn ngủ đến hai má phấn đô đô heo con, cái này sinh nhật lễ vật hắn thật sự thực thích. Cho hắn tặng lễ vật heo con hắn cũng thích, thích vô cùng. Thịnh Yến sinh nhật qua đi tiểu một tháng, liền không sai biệt lắm muốn ăn Tết. Năm trước vẫn là cái hành động không tiện một tuổi nhái con, thịnh chiêu trừ bỏ bị trang điểm đáng yêu vui mừng, ôm đi trong Yến hội lộ cái mặt, cũng không có cái gì tham dự cảm. Nhưng là năm nay liền không giống nhau, phiên năm hắn lập tức chính là thịnh ba tuổi. Có thể tham dự hoạt động đã có thể nhiều. Năm trước Thịnh Chiêu liền vui sướng qua cái ngày mồng 8 tháng chạp. Đại Thịnh Triều ăn cái gì là chú ý thời tiết, tỉ như này cháo mồng 8 tháng chạp cũng chỉ có thể ở ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó mới có thể ăn đến, ngày thường muốn ăn đều không có. Thịnh Chiêu vì ăn đủ, không chỉ có ăn minh hoa cùng chuẩn bị cháo mồng 8 tháng chạp, còn chuyên môn chạy tới đem càn nguyên cung, ninh thọ cung, đông cung cháo mồng 8 tháng chạp đều nếm cái biến, qua cái vững chắc ngày mồng 8 tháng chạp tiết. Mất công minh quý phi có dự kiến trước, Ở chính mình trong cung cho hắn dự bị phân lượng không nhiều lắm, bằng không thịnh chiêu năm trước phòng trừng còn phải tái kiến một lần trần cần thai y hề, uống cái tiêu thực canh. Lúc sau thịnh chiêu sát có chuyện lạ bình chọn thọ ninh cung cháo ngồng tám tháng chạp vì bốn cung đệ nhất cháo, bởi vì thọ ninh cung cháo ngồng tám tháng chạp nhất nhu nhất mềm nhất lạn còn không nghị. Thái hậu mừng rỡ không được, nàng tuổi lớn, ngự chú cho nàng chuẩn bị cháo ngồng tám tháng chạp nhưng còn không phải là càng mềm lạn chút, đường cũng không dám nhiều phóng. không nghĩ tới nhưng thật ra được cái này tiểu bảo bối chứng niềm vui làm cháo ngự trù còn bởi vậy được một bút phong phú tiền thưởng vui vô cùng đối thịnh chiêu cái này tiểu tứ hoàng tử càng là mang ơn đội nghĩa hầu hạ lên đều càng tận tâm vài phần năm nay vẫn là minh quý phi lo liệu ngày tết các hạng công việc vội chân không chạm đất cũng chưa cái gì thời gian quản thịnh chiêu thịnh chiêu cũng ngoan ngoãn hàng ngày ở mặt khác mấy cung tán loạn tuyệt không cấp minh quý phi thêm phiền hôm nay thịnh chiêu liền len lỏi đến càn nguyên cung đi Hắn chính là từ thái tử cùng thái hậu nơi đó làm đủ công khóa, nhà hắn long cha lúc này có rảnh mang hoa. Không mấy ngày chính là trừ tịch, trong triều khẩn đại sự đều xử lý đến không sai biệt lắm, việc nhỏ không vội ở nhất thời, có thể áp sau đều áp đến năm sau. Cho nên cảnh đế lúc này trừ bỏ ngẫm lại cấp đại thần an bài chút cái gì ban thưởng ở ngoài, nhưng thật ra khó được thanh nhàn. Thịnh chiêu chính là lúc này đến càn nguyên cung. Cảnh đế vừa thấy đến này tiểu tệ tử, liền biết hôm nay chính mình thanh nhàn vô. Có nhà hắn béo nhi tự ở, hắn gặp qua đến so với ai khác đều phong phú. Thịnh chiêu gian nan vượt qua đối hắn thân cao thực không hiếu hảo ngạch cửa, phiết chân ngắn nhỏ vọt tới cảnh đế bên người hoa. Phu hoàng, ngươi đang làm cái gì, mang ta một cái. Chấm ở viết chữ to, ngươi muốn hay không tới. Cảnh đế lời nói dối há mồm liền tới. Gạt ta. Hắn nhưng thấy được, vừa rồi rõ ràng không ở viết chữ. Thật sự, ngươi xem bút mực đều chuẩn bị tốt, vừa mới chuẩn bị viết. Vốn dĩ chỉ là biệu đặt lung tung lừa gạt nhi tử, lúc này nhưng thật ra thật sự cảm thấy đây là cái không tồi chủ ý. Cảnh đế mỗi năm đều sẽ viết mấy phó câu đối thưởng cho công trạng kiểm tra đánh giá ưu tú quan viên. Lúc này vừa vặn có thể động bút, còn có thể nhân cơ hội bắt được tiểu tể tử trước tiên cảm thụ một chút viết chữ vui sướng. Đại thiện! Vậy ngươi vội, chớ ngươi vội xong ta lại tìm ngươi chơi. Thịnh chiêu xem cảnh đế thần sắc nghiêm túc, không giống làm bộ, xoay người liền muốn chạy. Tiếp nhất, ai ngờ cho vay viết công khóa. tiểu béo nhãi con nơi nào chạy cảnh đế một phen kéo trụ thịnh chiêu muốn chạy trốn tiểu thân mình phân phó lương hữu tư đem câu đối giấy trải lên bị nốt trụ thịnh chiêu chưa từ bỏ ý định giấy ruộng phát hiện nhà mình lao cha là nghiêm túc ta này tay có thể viết chữ sợ là liền bút đều cầm không được đi Phù hoàng ngươi có phải hay không ăn tết già rồi một tuổi đầu góc không hảo tự nhiên có ngươi dùng chung bút cảnh đế vừa dứt lời lương hữu tư liền chuẩn bị tốt chẳng những phô hảo câu đối giấy Còn cùng nhà hắn hoàng đế chủ tử tâm hữu linh tê chuẩn bị tốt tiểu hào bút lông. Anh thịnh chiêu tứ chi mềm như bông rũ xuống, nhận thua liền vào giờ phút này. Phù hoàng cho ngươi miêu hảo tự biên, ngươi liền hướng bên trong đồ sắc, cho hắn đồ hắc, được chưa? Cảnh đế cũng không gà hoa đến làm hắn một cái hai tuổi tiểu hoa nhi cầm bút viết chữ, chơi chơi bỏ thêm vào trò chơi liền không sai biệt lắm. Hành! Thịnh chiêu hữu khí vô lực, nên được miễn cưỡng. Nói không được hắn cũng chạy không thoát ta Cảnh đế tuyển một đôi đơn giản năm luôn liên, Giang sơn ngàn giang quốc, thiên điệu một nhà xuân, đều là đơn giản chữ lạ, bút hoa cũng phần lớn hoành bình dựng thẳng, thích hợp cấp thịnh chiêu chơi. Thịnh chiêu có kiếp trước đấy ở, vốn dĩ cảm thấy đồ cái tự dễ như trở bàn tay, nhưng hắn mãi hoa hoa thân thể hạn chế hắn hùng tâm trang trí, hắn thịt móng nuốt căn bản không nghe chỉ huy, đầu góc đã đi xong vạn dặm non sông, móng nuốt còn tại chô đặc bộ. Thịnh chiêu nhìn đồ ra không tự, há hốc mồm, còn có điểm sinh khí, thịnh hai tuổi. Tiểu phế vật, cảnh đế nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Tiểu hai tử lần đầu cầm bút không đều là cái dạng này, Ôm quá thở phì phì phồng lên mặt Thịnh Chiêu, vòng hắn tay dẫn hắn một chút đồ, còn thuận tay cho hắn vừa rồi đồ hư tự bổ cứu lại đây. Thịnh Chiêu thắng bại tâm khởi, ngoan ngoãn đi theo đồ, quen thuộc dùng bút tư thế cùng lực đạo, mặt sốc nhưng thật ra đổ ra dáng ra hình, ngẫu nhiên có ra khung cũng không thương phong nhã. Cảnh đế còn rất cao hứng, thu này phó câu đối muốn chính mình lưu chữ. Tiểu gia hỏa tuy rằng thường ngày ghét học. Nhưng là thật học lên vẫn là rất có định lực cùng nộ tính sao. Xem này lần đầu tiên viết chữ không phải viết không tồi. Ngọc cha hoàn toàn quên thịnh chiêu này nơi nào là viết chữ, chỉ là đi theo đồ mà thôi. Một bộ câu đối đồ xong, cảnh đế liền phóng chính hắn đi chơi. Tiểu hai tử tay nột một lần có mấy chữ này liền tẫn đủ rồi, nhiều ngược lại không đẹp. Thịnh chiêu lúc này nhưng thật ra không đội mà đi rồi, hắn tự đều viết xong, lúc này đi không phải mệt Hắn liền đoa ở cảnh đế bên người xem hắn viết câu đối. tia bút tẩu long xả tư thế vẫn là thực làm người hướng tới cảnh đế cũng dung túng hắn viết xong câu đối còn làm thịnh chiêu tới cấp liên đế cái tư chương làm hắn có điểm tham dự cảm miễn cho nhàm chán phụ tử hai phân công hợp tác nhưng thật ra phối hợp đến không tồi không thể không nói cảnh đế mang hoa kỹ thuật rốt cuộc là ở thịnh chiêu trên người mài giũa ra tới chương 21 mươi đệ hai mươi chương ăn ăn uống uống nhật tử luôn là quá đến bay nhanh trước mắt liền đến trừ tịch thịnh chiêu năm nay là muốn tham gia buổi tối trừ tịch đại Yến. nay cũng coi như là thịnh chiêu ở tiền triều lần đầu tiên chính thức bộc lộ quan điểm minh quý phi tự nhiên mọi cách coi trọng chút nào không dám thiếu cảnh giác hôm nay trừ tịch thịnh chiêu ngày tết lễ tiết phức tạp minh quý phi hôm nay trên tay sự tình nhưng nhiều chỉ có sáng sớm này một hồi hơi chút có điểm nhàn rỗi thừa dịp điểm này nhàn rỗi minh quý phi mang theo mặt trời mùa xuân cùng thịnh chiêu bên người thạch ma ma đem thịnh chiêu buổi tối trừ tịch tiến lễ phục lại xác nhận một lần Xác định không có gì vấn đề, lúc này mới làm người thu hảo. Chờ sáng tỏ tình ngủ, các ngươi dẫn hắn trước chơi. Nhìn điểm thời gian, chờ thời gian không sai biệt lắm lại cho hắn thay lễ phục. Minh Quý phi dặn dò hảo Thịnh Chiêu người bên cạnh, lúc này mới bận rộn đi. Thịnh Chiêu đã sớm ngóng trông ăn Tết, hôm nay phá lệ dậy sớm. Ân, xác thực nói, là tương đối dậy sớm, rốt cuộc giống Minh Quý phi như vậy, nhân ra đều đã bận việc hảo một thời gian. Thịnh Chiêu ngày hôm qua liền thí xuyên qua lễ phục. Lúc này liền không có gì hứng thú Rửa mặt xong xem thạch ma ma cho chính mình xuyên thường phục cũng không có gì ý kiến Chỉ là không khỏi trong lòng nội chửi thầm Bọn họ đại chồng hoa quốc cha mẹ thật là tự cổ trí kim nhất mạch tương truyền Ân, nghi thức cảm mười phần Tỷ như thế nào cũng phải bóp thời gian điểm đổi quần áo mới Bọn họ này đương nhân ra nhãi con có thể làm sao bây giờ đâu Đương nhiên là ngoan ngoãn nghe lời à Tiền mừng tuổi không nghĩ muốn sao Ăn gái không tính sớm đồ ăn sáng thịnh chiêu bắt đầu tính toán khai yến trước trong khoảng thời gian này như thế nào quá ngày tết bận rộn đặc chỉ đại nhân bọn họ này đó mãi hoa hoa không riêng có ăn có uống còn có tiền mừng tuổi quả thực không cần thật là vui hảo sao hôm nay hắn thường xuyên trà trộn mấy cung đón đi dứt về phòng trưng đều đội hắn liền không đi thêm phiền quyết định hôm nay hắn phải làm một con trạch ra nhãi con liền ở hắn trong ổ hốn thịnh chiêu kéo khởi lúc này còn ở ngủ đại tranh tử mạnh mẽ cho hắn khởi động máy làm hắn lên buổi chính mình chơi đại tranh tử đối nhà mình oán loại sạn phân quan các loại thần thao tác tập mãi thành thói quen lười biếng một đống ghé vào thịnh chiêu trong lòng ngực tùy ý hắn ôm chính mình tùy tiện đi đâu một bộ thích đứng trong mọi tình cảnh hiền giả phong phạm nếu không nói tiểu bằng hữu đều là thân thú tinh lực thật sự tràn đầy đến đáng sợ thịnh chiêu trừ bỏ giờ ngọ dùng bữa nghỉ ngơi trong chốc lát còn lại thời gian đều ở minh hoa cùng các nơi đi bộ thám hiểm rõ ràng là hắn vẫn thường trụ địa phương lăng là bị hắn chơi ra đóa hoa tới ỉ vào người nhỏ chân ngắn Bỏ cao toàn thấp, nơi nơi tầm bảo. đi theo cung nhân cũng không biết minh hoa cung nguyên lai còn có nhiều như vậy góc xó xỉnh xáo phạn có thể đi cũng coi như là mở rộng tầm mắt. chỉ có lý minh mấy cái bên người hầu hạ thấy nhiều không trách. còn đừng nói, này một chuyến thu hoạch còn xa xỉ, làm thịnh chiêu tìm được hai cái lập tức thực dùng trung tiểu ngoạn ý nhi. một cái là kim chỉ ma ma không biết khi nào cấp thịnh chiêu làm một cái lấy đại tranh tử vì nguyên hình miêu miêu nghiêng túi sách, đẹp lại đáng yêu, an tiết dùng để trang tiền mừng tuổi không thể tốt hơn. thịnh chiêu lập tức liền cấp bối ở trên người trang tiền mừng tuổi bao bao đều có tiền mừng tuổi còn sẽ thiếu sao còn có một cái là hắn ông ngoại thân thủ cho hắn làm khắc gô đường vại trạm trổ không tính đỉnh hảo nhưng mài rua bóng loáng tinh tế chuyên môn cấp thịnh chiêu dùng để trang đường thịnh chiêu nhưng thích bất quá trước một đoạn thời gian hắn ăn đường ăn đến quá hung chọc giận minh quý phi minh quý phi dưới sự giận dữ liền đường mang vại toàn cấp tịch thu không nghĩ tới lần này lại bị thịnh chiêu cấp lay ra tới thịnh chiêu vui vô cùng Móc ra đường vải không ăn xong đường cấp bên người hầu hạ cung nhân một người phân một viên, ăn tết ăn đường, chúc đại gia sang năm một năm đều ngọt ngào. Đường vốn chính là hiếm lạ đồ vật, lại là tiểu chủ tử tự mình cấp, mọi người vui mừng tiếp, đây chính là có thể ngọt một năm đường đâu. Phân xong còn thừa năm sáu viên, thịnh chiêu cho chính mình cũng đầu huy một viên, dư lại tất cả đều nhét vào miêu miêu trong bao. Tuy rằng phía trước mẫu phi cho hắn cấm đường, nhưng là tiết nhất, ai sẽ hạn chế tiểu bằng hưu ăn đường đâu, mẫu phi tất nhiên cũng là sẽ không. Mậu phi tâm ý nhãi còn đều hiểu. Thạch Ma Ma nhìn thời gian không sai biệt lắm, mang theo lăn lê bỏ lết hơn nửa ngày dính đầy người hôi thịnh chiêu một lần nữa đi tắm rửa một cái. Thay sáng sớm chuẩn bị tốt kim hoàng sắc hoàng tử lễ phục. Hoàng tử lễ phục tuy so thường phục chính thức trang nghiêm chút, nhưng dù sao cũng là cấp ấu tể chuẩn bị, cũng nghiêm túc không đến chạy đi đâu. Lễ phục thượng long văn thêu thua đường cong đều so thành nhân mượt mà nhu hòa chút, có loại hấu thái nhuyễn manh. Mặc ở thịnh chiêu trên người càng là một đoàn đang yêu. Có loại hiện đại tiểu bằng hữu xuyên tây trang cảm giác quen thuộc, đáng yêu hấu tể cùng chính thức trang phục, bởi vì tương phản quá lớn ngược lại càng thêm đột hiện hấu tể đáng yêu. Minh quý phi khi trở về, thịnh chiêu đã trang điểm đổi mới hoàn toàn. Nhìn thấy ít nhất một cái nửa thu không gặp minh quý phi, thịnh chiêu tiểu khổng tức giống nhau phịch đến bên người nàng nhói nhào dính, dính, còn xú mị xoay cái vòng, cho hắn triển lãm chính mình hôm nay chiến bảo. Đẹp hay không đẹp, hôm nay có phải hay không anh tuấn tiêu sái tôn quý bất phàm tứ hoàng tử? Tiểu khổng tức ánh mắt sáng lấp lánh, cầu ca ngợi. Minh Quý Phi chẳng sợ mang theo mẹ ruột lựa kính, cũng chỉ có thể nói hắn kia một chuỗi khoe khoang hình dung tử, đại khái chỉ có một đẹp là có điểm tự mình hiểu lấy. Anh Tuấn Tiêu sái tôn quý bất phàm gì đó, nhưng an tâm lại chờ cái 10 năm 8 năm, nhìn nhìn lại có thể hay không ai thượng điểm biên đi. Phần 20 Nhưng lời nói không thể nói như vậy à, đẹp, quay đầu lại cho ngươi phụ hoàng ca ca cũng nhìn xem. Vì nương trước thừa nhận phía trước một nửa, mặt sau một nửa liền giao cho trong nhà nam nhân minh quý phi bổ cái trang liền mang theo thịnh chiêu hướng càn nguyên cung đi vừa ra đến trước cửa thịnh chiêu lại đem hắn miêu miêu bao cấp vắc thượng dù sao giấu ở áo choàng cũng không lớn thấy được minh quý phi liền tùy hắn đi càn nguyên cung minh quý phi đến thời điểm người không sai biệt lắm đều đến đông đủ một phen chào hỏi sau minh quý phi bên trái nghiêng đầu vị liền tòa thịnh chiêu tắc bị thái tử nhận được hoàng tử tịch dựa theo xếp thứ tự ở vị thứ tư ngồi xuống người trước ngoan ngoãn tại đây ngồi Ca ca liền ở bên cạnh. Tuy rằng nhà mình béo nhãi con là cái tiểu sang yêu, nhưng rốt cuộc lần đầu tiên tham dự loại này đại trường hợp, Thịnh Yến vẫn là có điểm không yên tâm. Hảo. Thịnh Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, an hắn ca ca tâm. Hắn cùng Thịnh Yến trung gian chỉ cách phía trước ở thượng thư phòng gặp qua một mặt Thịnh Dục cùng Thịnh Hy, hơi chút sườn cái thân là có thể nhìn đến. Bốn bỏ năm lên chính là ngồi ở cùng nhau. Thịnh Chiêu một chút đều không khẩn trương, tự tại thật sự. thấy vậy, Thịnh Yến cũng trở lại chính mình chỗ ngồi chờ cảnh đế cùng thái hậu ngồi vào vị trí, thịnh chiêu ngồi định rồi sau, không khẩn trương nhưng cũng không có kiêu ngạo nhìn đông nhìn tây. lần đầu tiên lộ diện, tiểu tứ hoàng tử phạm nhi nhưng đến đoan ở, ấn tượng đầu tiên nhưng quan trọng, nhưng đôi mắt nhỏ vẫn là hoạt bát, ám chọc chọc đánh giá đang ngồi người, đảo cũng tự đắc này nhạc, chiêu thần cũng đồng dạng ở chú ý vị này lần đầu lộ diện tứ hoàng tử, tuy rằng tam đầu thân một đoàn đáng yêu, nhưng nhìn chính là tỉ mỉ giáo dưỡng, đôi mắt trong trẻo có thần. cử chỉ có lễ rồi lại không mất tuổi này đáng yêu hoàng thái tử tự mình mang theo ngồi vào vị trí xem ra tứ hoàng tử đến mấy cung sùng ái lời nói phi hư mọi người trong lòng đều từng người có phán đoán thính hy từ lần trước thượng thư phòng gặp qua thịnh chiêu một mặt liền đối hắn nhớ mãi không quên có thể cùng phụ hoàng nói nói cười cười thịnh chiêu ở trong lòng hắn quả thực tự mang quan hoàn. cho nên vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng thịnh chiêu thâm nhập giao lưu đáng tiếc thịnh chiêu còn chưa nhập học ngày thường cũng phần lớn chỉ ở phụ hoàng thái hậu trong cung tường bắt được đến hắn còn rất không dễ dàng hiện tại thật vất vả cận thủy lâu đài thịnh hy nương thực án che lấp nhẹ nắm thịnh chiêu lão tràng ý bảo dư quang vừa vặn liếc đến thịnh hy thịnh chiêu kịp thời tiếp thu đến tín hiệu hướng hắn bên kia nghiêng nghiêng người chớp chớp mắt như thế nào làm thịnh hy cơ linh cũng hướng thịnh chiêu bên người thấu tiểu tiểu thanh tứ đệ còn nhớ rõ tam ca sao thịnh chiêu đối thịnh hy còn rất có hảo cảm khỏe mạnh khéo khỉnh đại khí sinh động tiểu nam hải đương nhiên nhớ rõ Thịnh Hy nghe vậy liền cao hứng vô cùng, cái này đệ đệ có thể chỗ. Vừa định tiếp tục cùng Thịnh Chiêu thâm nhập giao lưu, liền nghe được Thái giám thông báo, Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu giá lâm. Huynh đệ hai chạy nhanh đồng thời im tiếng, đứng dậy nên giá. Còn không quên lẫn nhau trao đổi một cái chờ lát nữa lại liêu ánh mắt. Hoàng thượng, phu hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Thịnh Chiêu trước đây bị Minh Quý Phi cố ý dạy dỗ quá tất cả lễ nghi. cho nên giờ phút này sen lẫn trong đại đội ngũ cũng không làm lỗi. Thịnh hy cùng thịnh dục đều không phải lần đầu tiên tham dự, tự nhiên càng là cưới xe nhẹ đi đường quen. Quân thần một phen lui tới chào hỏi kết thúc, trừ tịch tiến liền chính thức bắt đầu rồi. Bữa tiệc đồ ăn phẩm tự nhiên là cực hảo. Bất quá bởi vì vào đông trời giá rét, lạnh mau, đến lúc này đa số chỉ còn một ít dư ôn. Bất quá cũng không ai để ý. Có thể có tư cách tham gia trừ tịch tiến, cũng không mấy cái thật là buôn thái sắp tới. này phân vinh quang cùng nhân mạch mới là bọn họ nhìn chúng thịnh chiêu nhưng thật ra cầm lấy chiếc đũa, môi nói đồ ăn đều nghiêm túc hưởng qua một lần tới cũng tới rồi cũng không thể đến không quốc yến a đây chính là Kiếp trước bình thường tiểu dân chúng thịnh chiêu lặng lẽ ngoi đầu Tiến lặng cảm thán tuy nói nhìn quen chính mình hoàng đế lao cha nhưng đủ loại quan lại quần thần cộng tương thịnh yến trường hợp hắn thật chưa thấy qua phẩm đồ ăn lại thường thường thưởng thức thưởng thức ca vũ thịnh chiêu thỏa mãn vô cùng chuyến này không giả thượng đầu cảnh đế còn nhớ rõ nhà mình tiểu nhãi con lần đầu tiên tham gia trừ tịch tiến cố ý phân ra tâm thần chú ý không nghĩ tới nhà mình béo nhãi con dùng bữa thưởng ca vũ thản nhiên tự đắc đảo sắc thật là hắn nhất quán tắc phong bất quá này đồ ăn rốt cuộc có chút lạnh tiểu hài tử vẫn là thiếu dùng tốt hơn vừa định làm lương hữu tư đi xuống nhắc nhở thịnh chiêu nếm thử vị liền hảo liền thấy tiểu gia hỏa buông xuống chiếc búa mọi nơi quan vọng xem ra là ăn được cảnh đế liền buông tâm tư không có mở miệng vừa định thu hồi ánh mắt Liên đối thượng Thịnh Chiêu nhìn xung quanh lại đây tầm mắt. Ăn uống no đủ biết tìm cha, cảnh đế hừ nhẹ. Thịnh Chiêu nhìn người mặc Hắc Kim cổn phục cảnh đế, khẽ yên lặng giơ ngón tay cái lên, xoáy khí. Cảnh đế không bỏ qua hắn kia tròn vo một tiểu viên ngón tay cái, tiểu gia hỏa còn rất thật tinh mắt. Tiện đà ánh mắt hơi túc, ý bảo hắn thu liễm một chút. Thịnh Chiêu lần này còn rất ngoan, nghe lời thu hồi ánh mắt không có tiếp tục lỗ mãng, nghiêng người cùng Thịnh Hy ước hảo quá mấy ngày qua Minh Hoa cung chơi, liền phóng nhãn ở Triều thần đôi đi tuần tra. Phụ tử hai này một phen mắt đi mày lại bị mắt sắc đại thần xem ở trong mắt. Khiếm sợ rất nhiều, trong lòng yên lặng đem tứ hoàng tử được sủng ái trình độ lại cất cao một cấp bậc. Thịnh chiêu đối chiều thần rất nhiều cân nhắc hoàn toàn không biết gì cả, hắn lúc này có chính sự vội vàng nột. Nhà mình chưa thấy qua mặt ông ngoại định quốc hầu là vị nào. Vừa vào cung tường sâu như biển cũng không phải là nói vô ích. Trừ bỏ địa vị cao phi tần trong nhà nữ quyến có thể ngẫu nhiên ở ngày Tết đến ân chỉ vào cung thang ngoại. Cung Phi cùng mẫu tộc cơ bản không có gặp mặt cơ hội, đặc biệt nam tính thân thuộc, cơ hội càng là thiếu chi lại thiếu. Thân phận cao quý như Minh Quý Phi cũng chỉ có thể tại đây loại đại yến thượng tìm cơ hội cùng định quốc hầu nhìn xa một mặt, càng nhiều liền không cần hy vọng xa vời. Thịnh chiêu là một cái hai tuổi ngãi con, không có gia cung tự do, tự nhiên là chưa thấy qua định quốc hầu. Định quốc hầu thân là chứ danh võ tướng, liền tính không đến mức thân hình cường tráng, đỉnh bạc ngang tàng luôn là trốn không thoát đâu. thịnh chiêu liền ấn cái này tiêu chuẩn khẽ sờ sờ so đối lần này dự thính chẳng phân biệt văn võ lấy chức quan cao thấp ngồi xuống lấy định quốc hầu thân phận kia tất nhiên là hàng phía trước ghế trên phạm vi không lớn thịnh ngày mai ba tuổi chiêu ngươi có thể Liên ở thịnh chiêu cần cụ cầu tác âm thầm cổ vũ khi, ánh mắt cùng một đôi cùng hắn mâu phi không có sai biệt đơn phượng nhãn đối thượng. chính là ngươi định quốc hầu hắn ông ngoại tìm được rồi lại là một cái soái đại thúc cùng lăng thủ phụ soái bất đồng Hắn ông ngoại trên người võ tướng khí chất càng sung ra, không giận tự uy, đoan túc trang trọng, là quân nhân dương cương anh lĩnh. Nhưng nhìn về phía hắn ánh mắt lại là nhu hòa từ ái. Ông ngoại nhận được ta, còn thức thích ta, bởi vì cái này nhận chi vui vẻ gấp bội thịnh chiêu triều chiều Định Quốc hầu cười đến ngọt ngào. Trong suốt mắt to quang hoa lộng lẫy, so tối nay tinh quang ánh trăng càng mỹ. Định quốc hầu từ biết đêm nay thịnh chiêu cũng sẽ tham dự, liền đầy cói lòng chờ mong. Nhà mình bảo đối tiểu cháu ngoại sẽ là như thế nào đáng yêu bé ngon a. Chờ rốt cuộc nhìn thấy người, chỉ cảm thấy chính mình tất cả tưởng tượng không bằng chân nhân một hai phần mười. Đây ngập từ ái khó lòng giải thích. Lúc này nhìn đối chính mình cười đến ngọt ngào hài tử, càng là vui mừng khó có thể tự thắng, ánh mắt càng thêm ôn nu. mươi 22 đệ 22 chương. Thịnh chiêu cho chính mình đổ một ly nước trái cây, mai chít chít triều định quốc hầu nâng chén. Tới nha, làm này ly rượu. An mừng nhận thân thành công. định quốc hầu từ khai hiến, ánh mắt liền không rời đi qua thịnh chiêu vừa rồi cùng nhà mình tiểu cháu ngoại đối thượng ánh mắt sau càng là một phát không thể vãn hồi lúc này thu được thịnh chiêu nâng chén cậu uống mời nào có không ứng chi lý cũng không cần người khác hầu hạ tự mình chấp hồ đổ rượu cũng học thịnh chiêu bộ dáng nâng chén gia tôn hai ăn ý xa xa chạm cốc thịnh chiêu dung cảm mà một ngụm xử lý còn đặc biệt hiểu đảo khấu cái ly ý bảo cảm tinh thâm một ngụm buồn nói chính là ý tứ này là. mắt to tràn đầy vui sướng cùng kiêu ngạo tiệc kiêu ngạo thần khí tiểu bộ dáng làm rất nhiều yên lặng chú ý thịnh chiêu đại thần đều nhịn không được lộ ý cười thầm khen một tiếng đáng yêu càng miễn bàn trực diện bạo kích định quốc hầu luôn luôn nghiêm túc kỳ người định quốc hầu hiếm thấy cầm giữ không được đoan túc khuôn mặt khoe mắt đuôi lông mày đều là nhu hỏa ý cười rất là ấu trí mà đương khởi học nhân tinh cung cấp thịnh chiêu triển lãm hắn không chén rượu này hai người động tính không như thế nào tránh người không chỉ có đến đang ngồi đại thần âm thầm chú ý Liên thượng đầu cảnh đế cùng Thái Hậu đều bị kinh động. Hai người tuy không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ xem nhà mình béo nhãi con kia sung sướng lại dáng vẻ đắc ý, cũng có thể đoán ra cái vài phần. Nhìn nhìn lại tầm mắt dính ở thịnh chiêu trên người định quốc hầu, còn có cái gì không rõ. Nhà mình nhãi con đây là thành công câu thượng hắn ông ngoại. Hoàng đế, sang tỏ lật qua năm liền ba tuổi, còn không có đứng đắn gặp qua người nhà mẹ đẻ đâu. Khó được hôm nay tiện nghi, làm sáng tỏ qua đi tìm hắn ngoại tổ trò chuyện đi. tất nhất đương nhiên muốn cho nhà mình hài tử cao hứng thái hậu trắng trợn táo bạo cấp nhà mình ngoan tôn tôn như phúc lợi thịnh chiêu nếu là đã biết khẳng định sẽ đắc ý đến nói đây là trong triều có người chỗ tốt lạc mẫu hậu nói chính là trâm cũng đang có ý này đau hài tử không ngừng thái hậu một cái thái hậu nói ở giữa cảnh đế lòng kẻ dưới này nay đầu thịnh chiêu còn không biết nhà mình lao cha cùng lao tổ mâu chuẩn bị cho chính mình mở rộng ra phương tiện chi môn hoàn toàn không biết gì cả thịnh chiêu lúc này đang chuẩn bị tự lực cánh sinh Hắn bên này cùng nhà mình ông ngoại xác nhận qua ánh mắt, liền nhịn không được được một tức lại muốn tiến một thước tưởng nói với hắn thượng nói mấy câu, chẳng sợ chỉ là đơn giản rắc mặt kêu một câu ông ngoại cũng là tốt. Bất quá khó được hắn hôm nay hắn có điểm tự mình hiểu lấy. Cảnh đế tuy rằng là cái lòng dạ còn tính rộng lớn hoàng đế, nhưng tổng thể thượng thịnh triều là không cổ vũ hoàng tử cùng mẫu tộc quá mức thân cận. Loại này chính thức trường hợp không có hắn hoàng đế cha ân hứa, hoàng tử tự tiện thân cận mẫu tộc, thực dễ dàng bị người có tâm làm văn. cũng sẽ làm hắn cha khó làm. Tuy rằng hàng ngày bạo kích lao phụ thân, nhưng Thịnh Chiêu đấy lòng vẫn là thực yêu hắn. Cũng không muốn cho hắn cha khó xử, đặc biệt là trước mắt bao người. Hai tương khó xử, Thịnh Chiêu gấp đến độ cào tâm cào gan. Vẫn là câu nói kia, có việc ca ca làm thay, hỏi một chút ca ca có biện pháp nào không đi. Thịnh Chiêu lén lén lút lút lưu đến Thịnh Yến bên người, ngồi xổm hắn phía sau dắt hắn áo choàng. Thịnh Chiêu còn không có mở miệng, Thịnh Yến liền biết hắn đánh cái gì bản tính nhỏ. Mới vừa rồi hắn cùng định quốc hầu hố động Thịnh Yến cũng là xem ở trong mắt. Liên nhà hắn béo nhãi con kia được voi đòi tiên lòng tham tính tình, lúc này tất nhiên là muốn qua đi thân cận một chút định quốc hầu. Thịnh Yến có thể cự tuyệt sao? Vì cái gì muốn cự tuyệt? Tiểu bằng hưu muốn thân cận chính mình thích trưởng bối không phải thực bình thường sự tình sao, đặc biệt vẫn là nhà mình ông ngoại như vậy trí thân trưởng bối. Đến nỗi thân cận mẫu tộc có kết đảng chi ngại. Liên hắn một cái phiên năm mới khó khăn lắm 3 tuổi hoa hoa sao? Nếu liền một cái nãi hoa hoa đều kiên kỵ, kia thịnh ra người cầm quyền cũng không có gì xem đầu Thịnh Yến một cái bản đồ pháo, đem hắn hoàng đế cha cùng chính mình đều lộng đi vào Này song tiêu là thật là cho thịnh Yến chơi minh bạch Năm rồi cũng chưa thấy qua hắn vì thịnh dục thịnh hy nói chuyện qua Làm cho bọn họ cùng mẫu ra trưởng bối thân tộc ngay tại chỗ đoàn tụ một chút Thịnh Yến rắc thịnh chiêu rắc hắn áo choàng tay, không tồi, tay nhỏ ấm hô hô, xem ra xuyên đủ rắn chắc Đem hắn kéo đến trong lòng ngực vòng muốn đi định quốc hầu bên kia có phải hay không thịnh yến ở thịnh chiêu bên thai nói nhỏ đúng đúng đúng thịnh chiêu điên cuồng gật đầu hắn cùng hắn ca nhất định là chân ái tâm hữu linh tê nhất điểm thông chính là như thế hào đương điểm ta tới cùng phụ hoàng nói thịnh yến một tay ngừng thịnh chiêu đầu nhỏ ấp ủ một chút tìm từ, chuẩn bị cho hắn sốt ruột đệ đệ giải mộng thái tử thịnh dục thịnh hy thịnh chiêu thượng đầu cảnh đế đột nhiên lên tiếng huynh đệ bốn cái ở phía dưới trinh các có chút suy nghĩ thình linh bị cảnh đế điểm danh đều là sửng sốt thái tử trước hết phục hồi tinh thần lại mang theo ba cái đệ đệ đứng dậy hành lễ đáp lời nhi thần hoàng nhi ở thịnh chiêu đối thịnh yến trưởng huynh phong phạm rất là vừa lòng nhìn bốn cái hoặc thanh tuyển đoan trang tao nhã hoặc cơ linh đáng yêu nhi tử hòa hoan ngự khi mở miệng các ngươi hàng năm ở trong cung ngày thường ít có cơ hội thấy các ngươi nhà ngoại trưởng bối vừa lúc hôm nay trừ tịch là cái rất tốt nhật tử qua đi tìm các ngươi trưởng bối hỏi cái ăn đi Triều thần cung phi nhất thời kinh ngạc lúc sau thực mau thức thời lãnh chỉ tạ ơn. Tuy rằng trước mắt đang ngồi chỉ có bốn vị hoàng tử, nhưng hoàng đế hậu cung nhưng không ngừng bốn cái phi tử, nào biết mặt khác phi tử sẽ không sinh hạ long tử lòng tôn. Thật muốn tính lên đang ngồi đại thần cùng cảnh đế thật đúng là đều quan hệ họ hàng, phong kiến vương triều A, nhà ai đại thần không phải hao hết tâm tư hướng hậu cung bên trong tắt người. Phần 21. Cho nên cảnh đế lời này thật là cho đang ngồi người một cái đại ngon ngọt. Mọi người nhất thời tâm tư di động. mặc kệ đang ngồi nhân tâm tư như thế nào thịnh chiêu là cao hứng vô cùng nhà hắn phụ hoàng thật là anh minh thần võ thiên hạ đệ nhất hảo hắn cùng ca ca đều còn không có cầu tới cửa sự tình liền hoàn mỹ giải quyết thịnh chiêu có qua có lại hướng cảnh đế vui dạo dược ôm quyền chắp tay thi lễ giống cái ngươi thơ thảo hỉ phúc ba xem cảnh đế trong lòng mừng rỡ xú nhai con không uổng công chấm vì ngươi chủ tính một hồi muốn nói cảnh đế đối mấy cái nhi tử từ phụ chi tâm kia đương nhiên là có nhưng là không nhiều lắm Liên nói hôm nay, nếu không phải vì thịnh triều, hắn là thật sự làm không ra loại sự tình này. Một là không thể tưởng được, nhị là tuy rằng hắn không sợ mấy cái chưa trưởng thành hoàng tử liên kết mẫu ra, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nhân tâm không ngoài như vậy. Cảnh đế này một phen tâm tư đoán được cũng không phải không có, có thể ở triều đỉnh hậu cung đi bước một trà trộn đến nay, người thông minh chưa bao giờ thiếu. Chính là cảnh đế sẽ sợ sao? Sẽ không? Xuống ai chính mình nhi tử mà thôi? Nguyện ý cấp mọi người một cái bên ngoài thượng nói quá khứ lý do, hắn đã là một cái thực giảng đạo lý đế vương, cảnh đế chút nào không giả. Được rồi, làm mấy cái hải tử chính mình đi, chúng ta tiếp theo uống rượu. Cảnh đế cho thịnh chiêu một cái còn không mau đi ánh mắt, quay đầu tiếp đón quần thần, cấp nhi tử đánh phối hợp. Thịnh chiêu nhiều cơ linh tiểu hải tử, nhanh chóng lĩnh hội cảnh đế ý tứ, gấp không chờ nổi lôi kéo thịnh yến liền hướng triều thần bên kia châu ngồi đi, còn không quên tiếp đón thịnh dục cùng thịnh hy nhị hoàng huynh. Tam hoàng huynh đi mau đi mau thời gian không nhiều lắm đừng lãng phí thịnh dục rụt rè gật gật đầu ý bảo đã biết này đó là phụ hoàng sủng ái tứ đệ a như thế trắng trợn táo bạo thiên vị thịnh dục trong lòng sông quận biển gầm lại tiện lại đố nhưng trên mặt che giấu không tồi so với lần trước ở thượng thư phòng tiến bộ không ít thịnh hy tắc vui sướng vô cùng đúng đúng đúng ta đi trước tìm ta ông ngoại nói không chừng còn có thể nhiều kiếm một phần tiền mừng tuổi thịnh chiêu chăm vội bên trong hồi hắn một cái tiểu tử ngươi rất có tiền đồ biểu tình lấy kỳ tán đồng, ca ca, kia khương ông ngoại hôm nay không có tới, ngươi đi tìm ai chơi. khương thủ phụ đã về hưu, về hưu dưỡng lao đi, tự nhiên không ở bữa tiệc. đại cứu cứu ở, ta cùng cứu cứu nói nói mấy câu. hoàng tử tịch cùng triều thần tịch vốn là không xa, nói mấy câu công phu liền đến. thịnh yến liền cũng không có thời gian cùng thịnh triều nói tỉ mỉ. biết nhà mình xú đệ đệ lòng hiếu kỳ trọng, cho hắn âm thầm chỉ chỉ một vị hơn ba tuổi nho nhã quan viên, kia đó là ta đại cứu cứu. Khương Duy. Thịnh Chiêu theo Thịnh Yến chỉ thị phương hướng xem qua đi, wow, Khương gia gen thật tốt. Phát hiện Khương Duy cũng đang nhìn bọn họ phương hướng, Thịnh Chiêu nhiệt tình phất tay, chiều hắn so khẩu hình, kêu hắn Khương cứu cứu, cho hắn vân an. ca ca cứu cứu chính là hắn cứu cứu, không tật xấu. Hảo, đi trước thấy định quốc hầu. Thịnh Yến đệ lại hưng phấn quá độ Thịnh Chiêu, đem hắn đưa đến định quốc hầu bên người. Ngừng định quốc hầu muốn đứng lên hành lễ động tác, cung kính chào hỏi qua. Lúc này mới tìm hắn cứu cứu đi. ông ngoại thịnh chiêu một chút không sợ người lạ đôi tay đáp ở định quốc hầu trên đùi ngẩng đầu hướng về phía hắn thanh thúy chào hỏi ông ngoại ở đâu đinh quốc hầu lấy hắn cuộc đời tuyệt vô cận hữu ôn nhu đáp lại nhà mình tiểu cháu ngoại như vậy ôn nhu cho dù là hắn sùng ái đến cực điểm minh cẩm đều không có quá đãi ngộ đinh quốc hầu đem thịnh chiêu cuốn vào trong lòng lực, nhìn hắn cùng nữ nhi giống như hình dáng nhất thời thất thần đây là hắn nhất chân ái nữ nhi duy nhất hải tử ông ngoại ta cùng mẫu thân đều thực hảo ngươi không cần lo lắng nhìn ra định quốc hầu cảm xúc có gì, thịnh chiêu để sát vào lỗ thai hắn lặng lẽ nói tiểu lời nói cảm nhận được bên thai truyền đến nhiệt ý định quốc hầu hoàn hồn nho nhỏ hài tử liền sẽ an ủi chính mình thật là cái hảo hài tử hảo vậy là tốt rồi khi nào đều có ông ngoại ở không phải sợ định quốc hầu cũng học thịnh chiêu ghé vào hắn bên thai tiểu tiểu thanh hảo thịnh chiêu liền thích loại này thích cho chính mình chống lưng đương chỗ dựa trưởng bối ông ngoại ông ngoại mẫu phi lần sau tấu ta ta có thể tìm ngươi tấu nàng sao thịnh chiêu thiên mã hành không lại nhớ tới cáo hắn mẫu phi trạng ngươi mẫu phi còn tấu quá ngươi đinh quốc hầu kinh ngạc nhưng thường xuyên thịnh chiêu vô cùng đau đớn lần sau ông ngoại tìm ngươi bà ngoại giúp ngươi tấu trở về chính mình đau nữ nhi nhiều năm như vậy sáng tỏ nhi hiện giờ đều mau ba tuổi chính mình mới thấy thượng một mặt nghĩ đến nữ nhi cũng là có thể lý giải đinh quốc hầu đúng lý hợp tình hảo ra Cuối cùng có quản được trụ nhà mình mẫu phi người tấu tấu nhẹ điểm ý tứ ý tứ Thịnh Chiêu chạy nhanh đánh một vá. hành ý tứ ý tứ Tiểu Bảo bối còn rất đau lòng hắn mẫu thân đây là cái gì Định Quốc Hầu ôm Thịnh Chiêu cảm giác hắn bên hông có cái gì Cách áo choàng lại xem không lớn thanh đây là ta miêu miêu túi sách chuyên môn dùng để trang tiền mừng tuổi khả xinh đẹp Thịnh Chiêu sốc lên áo choàng cấp Định Quốc Hầu triển lãm ta trong cung có một con mèo miêu Lớn lên cùng hắn giống nhau, tiêu đại tranh tử. Thật là đẹp mắt. Định quốc hầu nhắm mắt khen, thứ hắn một cái võ tướng thật sự là đối này đó vô cảm. Nhưng bảo bối cháu ngoại nói tốt xem đó chính là đẹp. Vậy ngươi thu được nhiều ít tiền mừng tuổi. Định quốc hầu tò mò. Một cái đều không có. Mẫu phi nói phải đợi giờ tí lúc sau. Nghe vậy thịnh chiêu tức khắc suy sụp mặt. Kêu ông ngoại trước cho ngươi một cái áp bao đế. Này nữ nhi thật là càng lớn càng không hiểu chuyện. như thế nào có thể làm tiểu bằng hữu tiết nhất không cao hứng đâu có thể chứ thịnh chiêu đôi mắt đều sáng định quốc hầu không có trả lời hắn có thể hay không trực tiếp từ cổ tay háo móc ra một cái phùng đến tinh xảo tiểu cầu túi tiền cấp thịnh chiêu trang đến miêu miêu trong bao hiển nhiên là có bị mà đến tuyệt phi lâm thời nảy lòng tham thịnh chiêu có điểm cảm động ông ngoại tới thời điểm không biết cảnh đế hôm nay sẽ ân hứa bọn họ đoàn tụ chính là vẫn như cũ tỉ mỉ vì chính mình chuẩn bị tiền mừng tuổi Cái kia túi tiền hẳn là bà ngoại tự mình phung đi. Bởi vì chính mình cầm tinh là tiểu cầu, minh ra đưa vào tới thật nhiều lễ vật đều cùng tiểu cầu hoặc nhiều hoặc ít có điểm liên hệ. Thịnh chiêu đem đầu to rửa vào định quốc hầu ngực, cảm ơn ông ngoại, ta thực thích, cầu cầu đáng yêu. Tiểu ngoại âm nu kỷ kỷ nhau dính dính. Định quốc hầu không nhịn xuống, sờ sờ tiểu nhãi con đầu. Thích liên hảo. Thời gian không sai biệt lắm, trở về tịch ngồi đi. Định quốc hầu từ trước đến nay đúng mực cực hảo. Lúc này đã gặp qua người liền không hề ham chiến, tốt quá hóa lốt. Hảo Thịnh chiêu biết định quốc hầu tất nhiên là có hắn suy tính, cũng không phản bác, ngoan ngoan nghe lời. Đi rồi hai bước, lại lộn trở lại tới, từ trong bao móc ra hai cái đường lặng lẽ nhét vào định quốc hầu trong tay. Ông ngoại, cho ngươi ăn đường. Giúp ta cấp bà ngoại cũng mang một viên nói xong lại lộc cộc chạy đi, tìm hắn ca đi. Định quốc hầu nắm trong lòng bàn tay hai viên đường, nhướng mày cười, giơ tay cho chính mình lại đổ ly rượu. năm nay trừ tịch tiến làm không tồi chương 23 mươi ba đệ hai mươi chương thịnh yến dàn xếp hảo thịnh chiêu đi vào khương duy bên người bị chung quanh một vòng quan viên lễ cuối cùng có thể cùng khương duy an tĩnh lại trò chuyện ông ngoại hiện giờ thân mình còn hảo hảo đâu hiện giờ tự cấp trong nhà tiểu bối vỡ lòng hứng khởi thời điểm còn chỉ điểm vài câu võ học lao thiếu đều rất vui vẻ khương duy nói đích xác thật đều là lời nói thật khương lão ra tử chú trọng dưỡng sinh hiện giờ tuy cận cổ hy chi năm nhưng luôn luôn bảo dưỡng hảo mấy năm trước về hưu một phương diện là khương hoàng hậu mất đối hắn đả kích quá lớn về phương diện khác cũng là vì cấp khương duy nhường đường nếu lão gia tử vẫn luôn chiếm cứ thủ phụ chi vị hán đích trưởng tử khương duy liền rất khó càng tiến thêm một bước cảnh đế sẽ không cho phép khương gia có hai vị địa vị cao quan văn đồng thời tại vị khương lão gia tử cả đời thanh chính không phải trọng quyền dùng người dứt khoát mượn cơ hội lui xuống dưới hán đích trưởng tử khương duy nhân phẩm mới có thể thâm đến này chân truyền cũng là được đế tâm nhân vật Khương Lão ra tử một lui, cảnh đế mấy năm gian khiến cho hắn ngồi trên lại bộ thượng thư chi vị. Võ học. Ông ngoại quả nhiên thượng võ chi tâm rất nặng. Thịnh Yến buồn cười. Nhà hắn cái này ngoại tổ là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu văn thần, nhưng là vũ lực giá trị A, là thật sự không được. Đáng tiếc văn thần có viên võ tướng tâm, năm đó cũng là bởi vì này để lại không ít trò cười. Không nghĩ tới đến nay còn chưa từ bỏ ý định. Nhân người nhiều mắt tạp, hai người nói đều là chút không đáng kiêng kỵ nhẹ nhàng đề tài. mới vừa rồi thấy tứ hoàng tử tựa hồ có chuyện đối thần nói chỉ là cách khoảng cách không nghe rõ nhớ tới phía trước vui vẻ cùng chính mình phất tay thịnh chiêu khương duy liền hỏi khởi thịnh yến không có gì tiểu gia hỏa học nhân tinh học cô kêu ngài khương cứu cứu nói lên thịnh chiêu thịnh yến lời nói cũng nhiều vài câu hắn chờ lát nữa tìm xong định quốc hầu khẳng định muốn tới bên này cứu cứu nhưng có bị hảo lễ gặp mặt hắn hôm nay chính là chuyên môn bối trang bao lì xì túi sách ra tới cũng không dám làm hắn tay không mà về thịnh yến khó được cùng khương duy khai khởi vui đùa khương duy vẫn luôn biết thịnh yến cùng minh hoa cùng quan hệ hảo nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là có chút kinh dị nhà hắn cái này thái tử cháu ngoại nhìn nhất trời quang trăng sáng tiểu quân tử kỳ thật nhất thanh lánh xa cách có thể làm hắn như thế yêu thương tứ hoàng tử cũng thật đến hảo hảo gặp một lần đang nói chuyện liền chạy tới một con sinh long hoạt hổ tung tăng nhảy nhót thịnh tiểu chiêu ca ca thịnh chiêu tự nhiên mà dựa vào thịnh yến bên người thịt móng nuốt bắt lấy thịnh yến hai ngón tay đầu Tiểu gia hỏa không trải qua nhắc mãi à, lúc này mới vừa nói lên hắn không hai câu đâu, người liền tới rồi. Cung Định Quốc hầu nói tốt, lần này nói tốt là, tương lai còn dài, dư lại ngày sau chậm rãi lại nói, lòng tham tiểu quỷ, đây là ngươi mới vừa rồi kêu muốn gặp Khương cứu cứu, Thịnh Yến cấp Thịnh Chiêu giới thiệu, Khương cứu cứu, ngươi hảo soái sắc đẹp trước mặt, Thịnh Chiêu kêu người kêu đến trôi chảy, vừa mới chuẩn bị hành lễ Khương duy trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. cái này tiểu tứ hoàng tử sao lại thế này mi thanh mục tú một cái tiểu bằng hữu như thế nào vừa thấy người liền khen mỹ mạo xem hắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang kiêu ngạo kính nhi hiển nhiên cảm thấy chính mình nói rất đúng kia liền tạ tứ hoàng tử khen khương duy cảm thấy chính mình hẳn là không có biện pháp làm thịnh chiêu sửa miệng liền thản nhiên mà bị này ca ngợi đánh không lại liền gia nhập cổ nhân thành không khinh ta không cảm tạ với không cảm tạ thịnh chiêu đại khí phất tay Hán Thịnh hai tuổi chính là như vậy hãy nói đại lời nói thật. Như vậy sao? Thần còn riêng chuẩn bị áp tuổi bao lì xì, xem ra là đưa không ra đi. Khương Duy vẻ mặt tiếc đối. Thịnh chiêu trận mắt há hốc mồm, cái này Khương cứu cứu sao lại thế này, mày rầm mắt to cư nhiên là loại này khi dễ tiểu hài tử người. Khương Duy cùng Thịnh Yến nhìn tiểu hài tử hoài nghi nhân sinh biểu tình nhìn nhỏ cười. An kết quả nhiên vẫn là đến đậu tiểu hài tử, một đậu một cái chuẩn, hảo ngoạn đến không được. Không giống trên quan trường cáo giả. thì nộ không hiện ra sắc kia vẫn là đưa đi ra ngoài thịnh chiêu bãi kiêu căng tiểu biểu tình một đôi mắt to điên cuồng ám chỉ ý tứ không cần nói cũng biết khương duy cũng không hề khôi hài thoải mái hào phóng lấy ra hai cái hồng bao thịnh yến thịnh chiêu một người một cái bao lì xì si áp túy hy vọng năm sau thái tử cùng tứ hoàng tử bình an khỏe mạnh mọi việc trôi chảy trường mối một mảnh tâm ý hai người tự nhiên sẽ không thoái thác thịnh chiêu xem thịnh yến tiếp nhận bao lì xì si lúc sau chính mình cũng hào phóng tiếp nhận một chút cũng không ngượng ngùng thành tâm thành ý cảm tạ khương duy chúc phúc cùng bao lì xì sau đó trở tay nhét vào chính mình miêu miêu bao kia thủ pháp dứt khoát lưu loát làm khương duy nhịn không được lại cười một hồi thời gian không sai biệt lắm chúng ta đi trước nên nói đều nói không sai biệt lắm thịnh yến mang theo thịnh chiêu chuẩn bị triệt khương duy tự nhiên không phản đối hoàng thượng cho ân điển nhưng chính mình không thể quá không biết điều trước khi đi thịnh chiêu cấp khương duy cũng tắt một viên đường cho ngươi một chút ngọt nào đường ngọt không ngọt không biết hắn xem cái này tứ hoàng tử rất ngọt khương duy nắm trong lòng bàn tay đường cười khẽ phải đi về sao? thịnh chiêu vừa đi vừa hỏi bên người thịnh yến như thế nào còn không có chơi đủ kia đảo cũng không có kỳ thật thịnh yến vốn đang muốn mang thịnh chiêu đi gặp một chút lăng thủ phụ rốt cuộc nhà mình béo đệ đệ tâm tâm niệm niệm như vậy hồi lâu liền dình coi đều dùng tới kết quả cư nhiên lời nói cũng chưa nói thượng một câu cũng là quái làm người không đành lòng chính là hôm nay trường hợp không quá thích hợp lần sau lại tìm cơ hội đi. Phần 22 Huynh đệ hai người trở lại hoàng tử từ khi thịnh dục cùng thịnh hy đều còn không có trở về. Thịnh chiêu cũng liền không nóng nảy hồi chính mình chỗ ngồi, một hai phải cùng thịnh yến tế một vị trí. Nhị hoàng huynh cùng tam hoàng huynh thấy người là ai? Thịnh chiêu tò mò. Thịnh dục thấy chính là hắn tiểu thúc phụ, hiện giờ ở quốc tử giám làm việc. Thịnh hy thấy chính là hắn ngoại tổ, công bộ thị lang. Thịnh yến dương mắt vừa thấy, hơi suy tư liền mở miệng trả lời lại nói tiếp tuyên phi cũng là trong cung tương đối được sủng ái phi tử cảnh đế cũng từng có nghĩ thầm muốn đề bạt nàng phụ huynh đáng tiếc nàng phụ huynh thật sự bất kham trọng dụng chỉ có nàng tiểu thúc phụ miễn cưỡng tính một nhân tài đọc sách còn hành khó được là nhận được thanh chính mình bại đang tự mình vị trí từ bổ quốc tử dám sai sự cũng coi như cẩn trọng Thanh thật đến không giống như là tuyên phi thúc phụ thịnh chiêu cũng chính là thuận miệng với hỏi nghe qua liền tính không trong chốc lát thịnh dục cùng thịnh hy cũng đã trở lại Thịnh hi mặt mày hớn hở xem ra thu hoạch xa xỉ, thịnh dục vẫn là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, nhìn không ra cái gì. Ân, thịnh Chiêu nhìn không ra cái gì. Đến nỗi thịnh yến nhìn ra cái gì. Hiện giờ bất quá là một cái tiểu hài tử ghen ghét cùng khó chịu thôi. Đến nỗi ngày sau, chỉ cần hắn một ngày là thái tử, thịnh dục liền một ngày chỉ có thể là nhị hoàng tử. Cảnh đế xem mấy cái hài tử đều đã trở lại, người lại thượng một vòng ca vũ, thêm vài lần rượu, trừ tịch tiến liền kết thúc. đại gia có thể ai về nhà nấy nên đón giao thừa đón giao thừa nên tế tổ tế tổ tan cuộc khi thịnh hy còn không quên nhắc nhở thịnh chiêu nhớ rõ bọn họ ước định muốn tìm cái thời gian cùng nhau chơi đùa thịnh chiêu lập tức tỏ vẻ huynh đệ yên tâm tiểu độ ngực chủ bạch bạch vang hai người lúc này mới cảm thấy mỹ mãn từng người rời đi năm rồi tiền triều đại yến tan cuộc lúc sau minh quý phi sẽ dẫn dắt hậu cung mọi người đi thọ ninh cung bồi thái hậu đón giao thừa nhưng năm nay thái hậu ý tứ là hàng năm như thế không có gì tân ý thả hậu cung phi tử cũng câu thúc không bằng làm các cung chủ vị nương nương từng người mang theo đón giao thừa liền không cần đều tụ ở thọ ninh cung làm cho bọn họ cũng tự tại chút minh quý phi tự nhiên là không có gì ý kiến ấn thái hậu ý tứ an bài đi xuống đương nhiên minh quý phi khẳng định không thể làm thái hậu một người đón giao thừa cho nên năm nay minh quý phi mang theo thái tử cùng thịnh chiêu cùng nhau bồi thái hậu đón giao thừa cảnh đế tự nhiên cũng sẽ đi hán đãi thái hậu luôn luôn hiếu thuận như vậy nhật tử khẳng định là muốn bồi thịnh chiêu lời thề son sắt buổi tối đón giao thừa muốn ác chiến rốt cuộc thủ nênh đón tân niên tiến đến minh quý phi mừng rỡ chế dễ ước liền hắn như vậy tham ngủ hái mệnh dã rời tiểu hoa nhi đón giao thừa này đó thời gian đều đủ hắn nằm mơ ngộng ba lần rồi minh quý phi mang thịnh chiêu hồi minh hoa cung sửa sang lại một chút cùng thịnh yến hội hợp lúc này mới cùng nhau hướng thọ ninh cung đi mau đến thọ ninh cung thời điểm thịnh chiêu đột nhiên giải khai chân ngắn nhỏ chạy như điên bỏ xuống minh quý phi cùng thái tử một đường chiều thái hậu chạy đi Thịnh chiêu tiến vào thời điểm, cảnh đế đã trước một bước tới rồi, lúc này chính bồi Thái hậu ở trên trường kỷ uống trà nói chuyện. Ngầm đầu liền nhìn đến nhà mình béo nhi tử tròn vo một viên lăn tới đây, chỉ tới kịp kêu một tiếng hoàng tổ mẫu, liền một đầu thua tại chính mình trên người ngủ đi qua. Tiểu béo chân đều chỉ khó khăn lắm tiểu đi lên một con, còn có một con còn rơi trên mặt đất thượng. Cảnh đế thậm chí còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, trên người cũng đã ngủ đổ một con heo con. Cảnh đế cùng Thái hậu mẫu tử hai mặt nhìn nhau. Rồi sau đó dở khóc dở cười. nay tiểu nhãi con xem ra là vây hỏng rồi. Thân thiếp liền nói sáng tỏ nhãi con như thế nào đột nhiên chạy nhanh như vậy. Hóa ra là sợ chậm một bước liền phải trực tiếp ngủ ngã vào trên đường. muốn một, một bước tiến vào Minh Quý Phi cùng Thịnh Yến nhìn đến ngủ Thịnh Chiêu cười đến không được. Biết hắn đồ ăn, nhưng là không biết hắn như vậy đồ ăn a. Chúng ta tiểu tứ hoàng tử vừa rồi chính là nói đêm nay muốn đón giao thừa rốt cuộc tới. Kết quả liền này. Minh Quý Phi cười đến thật lớn thanh. Bóc khởi nhà mình nhi tử đoàn tới không chút nào nương tay. Cho nên tình thương của mẹ cũng là sẽ biến mất đi. Đến từ thân mụ đâm sau lưng cùng cười nhạo tùy muộn nhưng đến, cũng may lúc này thịnh chiêu ngủ đi qua, bằng không sợ là phải bị chính mình mẹ ruột từ năm đuôi cười đến năm đầu, thật là người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ. hào hảo, quý phi không cho chê cười sáng tỏ, tiểu hài tử đến giờ chính là buồn ngủ. Thái hậu nghiêm trang cấp thịnh chiêu tẩy trắng. Lời nói là nói như vậy không sai, đáng tiếc à. thái hậu mới vừa nói xong chính mình liền nhịn không được cũng nở nụ cười có vẻ nàng mới vừa rồi nói một chút thuyết phục lực đều không có vốn dĩ chỉ có minh quý phi đang cười cái này hảo cả nhà đều cười cũng may cảnh đế đối với thịnh chiêu tình thương của cha dư thừa tuy rằng cười nhưng còn nhớ rõ cho hắn đắp lên thảm thọ ninh cung ấm áp cảnh đế thuận tay cấp thịnh chiêu tiểu gáo choàng cấp thời xuống tới miễn cho hắn ngủ đến không thoải mái sau đó liền nhìn đến hắn đại tranh tử miêu miêu bao cùng thịnh chiêu tròn vo còn rất xứng Đây là cái gì? Cảnh đế thuận tay méo méo hắn bao bao, tựa hồ còn không phải chống không. Sáng tỏ riêng chuẩn bị đêm nay trang tiền mừng tuổi dùng. Thịnh yến đối cái túi sách này nhưng thủ, nhìn thoáng qua giải thích đến. Đây là đã có tiến trướng. đinh quốc hầu cho một cái, khương duy cứu cứu cho một cái, cho hắn vui vẻ đến không được. Thịnh yến đối cái này tiểu tham tiền cũng là không biết nói cái gì cho phải. Tiểu béo nhãi con nếu ngủ rồi, kia nếu không hắn áp tuổi bao lì xì liền cấp khấu hạ không cho. Cảnh đế nhìn trong lòng ngực heo con, nhịn không được tưởng chơi xấu. Kia ngài kế tiếp cũng đừng tưởng thanh tịnh. Minh quý phi đối nhà mình nhãi con vẫn là thực hiểu biết, hắn tâm tâm niệm nghiệm lâu như vậy tiền mừng tuổi nếu là không có, kia nhưng có náo loạn. Hoàng đế đừng khi dễ hài tử. Thái hậu ra tới chủ trì công đạo. Thanh cùng nếu là mệt nhọc cũng đi nội điện nghỉ ngơi một chút, tiểu hài tử đừng thức đêm, đón giao thừa tâm ý tới rồi là được. Thái hậu quan tâm xong tiểu nhân, lại bắt đầu nhọc lòng đại. Hiện tại còn không đây. chờ lát nữa mệt nhọc tôn nhi liền đi trước nghỉ ngơi thịnh yến luyến tiếp giờ phút này bầu không khí cũng xác thật không đây cự tuyệt kia cũng đúng nghe thịnh yến nói như vậy thái hậu liền không hề khuyên mấy người trời nam biển bắc hàn huyên chút nhàn thoại nhìn ly đón giao thừa kết thúc còn có thật dài một đoạn thời gian dứt khoát chi khởi cái bản kêu lên thẩm nghi đánh lên ma điếu ma điếu vừa đánh lên thời gian liền quá nhanh ngọn ý nhi này nhất ăn thời gian cho đến giờ tí, ngụ ý từ cựu nên tân pháo tiếng vang lên đón giao thừa liền thủ đến không sai biệt lắm thịnh chiêu cũng bị pháo thanh đánh thức lúc này ngồi ở trên trường kỷ ôm đại tranh tử dùi mắt nho nhỏ một đoàn ở ánh đèn hạ càng thêm mềm mại đáng yêu minh quý phi trước hết phát hiện hắn tỉnh qua đi cho hắn mặc vào áo choàng ôm hắn hống tỉnh vừa lúc vừa vặn đuổi kịp ăn sủi cảo cũng coi như là thủ xong tuổi mới vừa rồi rõ ràng là nàng cười đến lớn nhất thành lúc này đối với nửa vây không tỉnh tiểu ra hỏa nhưng thật ra biết hống an thượng nóng hầm hập sủi cảo thịnh chiêu liền lại có thể được rồi hoàng tổ mẫu phụ hoàng mẫu phi Kaka, thân nhân hảo thịnh chiêu ánh mắt sáng ngời, cùng ngãi bao dạng tiểu nắm tay hỉ khí dương dương chúc tết giống cái tiểu bao lì xì thành tinh vui mừng lại đáng yêu cảnh đế mấy người cười khai hoài thái hậu càng là nhịn không được đem người ôm đến trong lòng ngực thân thân sau đó chính là thích nghe ngóng bao lì xì phái đưa phân đoạn thịnh chiêu miêu miêu bao đều đấy đà lên hải nha ăn tết cũng thật hảo chương hai mươi đệ hai chương Thịnh chiêu toàn bộ ngày Tết quá đến như cá gặp nước, hảo không vui sướng. Đặc biệt cùng thịnh hy đắp thượng tuyến lúc sau, huynh đệ hai cái tuy rằng có 3-4 tuổi tuổi kém, nhưng ở ngoạn nhạc thượng ngoài ý muốn hợp phách. Hai người liên thủ lực sát thương gấp bội, liền kém không đem hoàng cung tạc cái lỗ thủng ra tới. Vẫn là cảnh đế thấy tình thế không ổn, khẩn cấp ngăn cách này hai tiểu huynh đệ, lúc này mới ngừng nghỉ điểm. Mắt thấy ngày mai chính là nguyên tiêu, ra nguyên tiêu cái này nằm liền tính là quá xong rồi. Gần nhất vui đến quên cả trời đất Thịnh Chiêu rất có điểm chưa đã thèm. Mới vừa ngừng nghỉ không bao lâu tiểu tâm tư lại ngo ngoe rục dịch, hao hết tâm tư tưởng bắt được ngày Tết cái đuôi nhỏ lại tiêu sái một phen. Phu Hoàng, Nguyên Tiêu chúng ta ra cùng xem hoa đang sao. Bắt được cảnh đế nhàn hạ không đương, Thịnh Chiêu lại bắt đầu quay nhiễu. Đem cảnh đế đương đệ cái cây cột vây quanh vòng vòng, ân cần thật sự. Hán lời trước đối với cổ đại Nguyên Tiêu thơ từ cùng phim ảnh đoạn ngắn liền không thiếu xem. Khó được thân thể không như vậy không xong thời điểm còn đi tham gia quá cùng loại hoạt động. Nhưng rốt cuộc vẫn là kém như vậy vài phần ý tứ. Hiện giờ thân ở thịnh triều, người lạc vào trong cảnh đắm chìm thức tham dự nguyên tiêu hội đèn lồng dụ hoặc thật sự quá lớn. chứ không nói phụ hoàng muốn ở trong cung chủ trì nguyên tiêu hiến, liền ngươi này tam đầu thần tiểu hoa nhi đi hội đèn lồng có thể nhìn đến cái gì, chân sao? Cảnh đế mấy ngày nay bị thịnh triều ma đến không được. Cũng không biết hắn một cái từ nhỏ dưỡng ở thâm cung Tiểu Hoa Nhi từ nơi nào biết đến hội đèn lồng, còn một lòng một dạ muốn đi kiến thức. Phu hoàng ông ta, ta là có thể nhìn đến đèn. Ta còn có thể đoán đố đèn cho ngươi thắng đèn màu trở về. Thình chiêu vì có thể ra cửa cũng là liều mạng, há mồm chính là hồ ba bá, đầy trời hứa hẹn. Đoán đố đèn. Tự ngươi nhận toàn sao, Tiểu thất học. Cảnh đế cười nhạt. Kia phụ hoàng ngươi cho ta đoán đố đèn, ta cho ngươi cố lên chợ uy thịnh chiêu đối cảnh đế nhân thân công kích cũng không tức giận ngay tại chỗ thay đổi chiến lược co được giãn được thực cảnh đế thật sâu cảm thấy nhà mình cái này nhãi con a khác không biết nhưng là ở thức thời này một khối thật là không người có thể ra này hưu a nhãi con a ngươi còn nhớ rõ ngươi năm sau muốn vỡ lòng sao cảnh đế bị thịnh chiêu vòng con mắt dứt khoát cho người ta ôm vào trong lòng ngực dùng hắn nhưng không thích vỡ lòng nói sự ý đồ chế tài hắn thường lui tới nếu là nhắc tới vỡ lòng đề tài Thịnh Chiêu khẳng định nhanh như chớp chạy trốn. Nhưng là hắn hiện tại cũng nhận rõ hiện thực, không đọc sách là không có khả năng. Hơn nữa hắn ca cũng cho hắn nói rõ ngọn ngành, vỡ lòng trước hai năm không có gì việc học cấp lực, chính là cho hắn ma lốt thai, cùng loại hiện đại bảo bảo ban nhà trẻ linh tinh. Để lại cho hắn chơi đùa thời gian vẫn là thực sung túc. Bởi vậy Thịnh Chiêu đi ngược chiều mông bài xích thiếu rất nhiều, cơ bản tiếp nhận rồi quá không lâu chính mình liền phải trở thành một cái cầu học nhi đồng hiện thực. Một khi tiếp thu cái này giả thiết Thịnh Chiêu liền không sợ gì cả. Nhớ rõ à, cho nên ở vỡ lòng trước khen thưởng ta một cái nguyên tiêu hội đèn lồng sao Thịnh Chiêu đúng lý hợp tình làm đúng. Kia cái gì, gia trưởng cấp sắp khai giảng tiểu bằng hữu khen thưởng một lần ra cùng chơi đùa cơ hội, thực hợp lý đi. Phu Hoàng, đi sao, ta đều còn không có gặp qua hội đèn lồng, liền cùng cũng chưa ra quá. Nói nói thật là có điểm tiểu hủy khuất. Ngươi nhị Hoàng Huynh cùng Tam Hoàng Huynh cũng không ra quá cùng, cũng chưa thấy qua hội đèn lồng. Cảnh đế không dao động Hơn nữa lấy thực tế trường hợp nói cho hắn, chưa thấy qua mới là bình thường. Nhìn xem người này tra đương. Thịnh chiêu không mua trướng, cũng đối cảnh đế khởi sướng nhân thân công kích. Người này xúi nhái con. Cảnh đế giáo dục thịnh chiêu không thành phản bị giáo dục, cũng là dở khóc dở cười. Thật như vậy muốn đi a Cảnh đế nhảy nhót trong lòng ngực tiểu béo đôn, ngữ khí nhu hòa. Tưởng! Thịnh chiêu nghe tựa hồ hấp dẫn, chạy nhanh thêm ít lửa. Nhưng là năm nay là thật sự không được. cảnh đế đối thượng thịnh chiêu lướt lượng lộng lấy hai chóng mắt tiếng nói ôn nhu nhưng khó nén nghiêm túc năm nay nguyên tiêu hiến không chỉ có là cùng năm rồi như vậy mở tiệc chiêu đãi đủ loại quan lại cùng nhạc ngươi túc vương hoàng thúc nhiều năm ở biên cảnh cùng ngoại tộc đối kháng hiện giờ đắc thắng khải hoàn hồi triều Phu hoàng chuẩn bị ở nguyên tiêu bữa tiệc cùng nhau vì hắn tổ chức khánh công yến cảnh đế nghiêm túc cùng thịnh chiêu giải thích thúc vương hoàng thúc chư tịch thời điểm không có gặp quá a thịnh chiêu hồi tưởng một chút xác nhận chính mình đối vị này hoàng thúc không có ấn tượng ngươi hoàng thúc ở trên chiến trường bị điểm thương yêu cầu tính dưỡng cho nên trừ tịch tiến thời điểm không có tham dự lời này hơi nước vẫn là rất đại túc vương chịu thương đương nhiên không phải một chút túc vương lần này tuy rằng đại bại quân địch nhưng quân địch thủ lĩnh cũng không phải cái nhân vật đơn giản bằng không cũng không đến mức làm túc vương cùng chi đối kháng 4 năm lâu mới đưa này bắt lấy thả túc vương lần này cũng là thắng thảm người bị chúng mấy mũi tên nghiêm trọng nhất một mũi tên thậm chí suýt nữa thương cập tâm mạch Lúc này mới vắng họp trừ từ tiến. Cảnh đế đối cái này đệ đệ luôn luôn nể trọng, sớm tại biết được Túc Vương bị thương chi sơ liền đem trong cung giành việc này ngự ý cơ hồ tất cả phái đến hắn bên người. Hiện giờ cuối cùng là hảo hơn phân nửa, liền tính là còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng gây trở ngại không lớn, dư lại chính là tế dưỡng. Cảnh đế lúc này mới nổi lên khánh công tâm tư. Phần 23 Cảnh đế thấy thịnh chiêu nghe lọt được, đơn giản tiếp theo câu chuyện cho hắn giới thiệu Túc Vương. Rốt cuộc Túc Vương 4 năm trước lánh binh xuất trình, lúc ấy trong lòng ngực cái này tiểu tể tử đều còn không có sinh ra đâu. Nay liên đến nói, bọn họ thịnh ra thật là phong thủy hảo. Một cái cảnh đế chính mình chính là thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đế vương. Túc Vương tuy ở văn học một đạo lược kém cỏi, thật là cái trời sinh xoáy mới. 15 tuổi khởi nhập quân doanh, từ nhỏ binh đứng khởi, ngạnh sinh sinh bằng bản thân chi lực trở thành một quân chủ soái vì thịnh triều phòng thủ quốc thổ. Thật là lợi hại. Thịnh triều đối bảo vệ quốc gia quân nhân co trời sinh hảo cảm, chẳng sợ biết thịnh triều quân nhân cùng hiện đại quân nhân kỳ thật là có bản chất khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận, giờ phút này an bình sinh hoạt đều là bọn họ dùng sinh mệnh chém giết ra tới. Hào đi, kia vẫn là Khánh Công Yến quan trọng. Thịnh triều ở đại sự thượng vẫn là Linh Đắc Thanh. Nhân mệnh nghiêng đầu dựa vào cảnh đế ngực, héo một tiểu đoàn, ngoan ngoán lại đáng thương. Khánh Công Yến thượng chuẩn bị rất nhiều pháo hoa, đến lúc đó mang người xem pháo hoa Cảnh đế xem thịnh chiêu như vậy lại có chút đau lòng, chọn hắn khả năng sẽ cảm thấy hứng thú pháo hoa chân ăn hắn. Nghĩ làm hắn cao hứng điểm. Hành! Thôi, không cá tôm cũng hảo. Hiện tại không phải bắt bẻ thời điểm. Chờ thời tiết ấm áp, đến lúc đó chọn một ngày mang người ra cung chơi. Cảnh đế tiếp tục tăng giá cả. Tiểu hài tử mê chơi là thiên tính, tích nhất không làm tiểu tể tử như nguyện. Cảnh đế trong lòng vi diệu có chút tiểu hay nấy. Tổng cảm thấy vẫn là đến tìm một cơ hội cho hắn bù trở về. ngao ngao thịnh chiêu nhạc hỏng rồi cuối cùng một tia không thể ra cung tiếp nối đều tiêu tán Con ở cảnh đế trong lòng ngực đâu liền nhịn không được sói chu ra tiếng chấm lại là dưỡng chỉ tiểu sói con cảnh đế không cấm tươi sáng quả nhiên hắn béo nhãi con nên như vậy hoạt bát lại đắc ý mới hảo nguyên tiêu cùng ngày thịnh chiêu lại lần nữa bắt được tết nguyên tiêu điên cuồng huyện nguyên tiêu cũng may lần này mấy cung có lúc đầu ngày mồng 8 tháng chạm kinh nghiệm đều khống chế được nguyên tiêu lượng không cho hắn ăn nhiều Thịnh chiêu đối này lẩm bẩm lầm bầm rất có ý kiến, một đám quyền cao chức trọng tài đại khí thốt như thế nào nhỏ mọn như vậy đi làm? Ngay sau đó bị cường thế chân áp, hắn cũng chỉ có thể ai thán vài câu chứng chọi đá sau đó như vậy từ bỏ. Ngoan ngoan chờ đợi buổi tối nguyên tiêu hiến. Có phía trước trừ tịch tiến trải qua, thịnh chiêu tự nhận đối này đó Yến hội lưu trình đó là một đống quen thuộc. Lần này hiến hội vai chính là Túc Vương, cấp Túc Vương an bài vị trí liền ở cảnh đế bên tay trái thủ vị. liền thái tử đều phải lui về phía sau một bắn nơi đối này thịnh yến tiếp thu tốt đẹp vị này vương thúc công tích đáng giá đãi ngộ như thế thịnh chiêu lần này vẫn là cùng thịnh hy láng giềng mà ngồi bị cưỡng chế cách ly nhiều ngày hai người cựu biệt gặp lại ghé vào cùng nhau chính là một trận lầm nhầm lầm nhầm. hai người đều là lần đầu tiên thấy túc vương đề tài này tự nhiên lách không ra hắn hoàng thúc thật là lợi hại thịnh hy thanh âm ép tới rất thấp nhưng là che giấu không được sùng bái thịnh chiêu manh manh gật đầu tỏ vẻ tán đồng Không biết Hoàng Thúc còn có thể hay không trở về biên cảnh, vẫn là lúc sau liền lưu tại Kinh Thành. Thính Hy còn khá tò mò Túc Vương lúc sau hướng đi. Chờ Hoàng Thúc dưỡng hảo thương khẳng định là phải về biên cảnh, tướng quân như thế nào có thể khốn thủ Kinh Thành đâu. Thính Chiêu không cần nghĩ ngợi trả lời. Ngươi nói rất đúng. Thính Hy cảm thấy là cái này lý. Huynh đệ hai còn định nói thêm, thượng đầu cảnh đế lên tiếng, hai người chạy nhanh câm miệng vẻ mặt nghiêm túc trang ngoan ngoãn. Hôm nay Nguyên Tiêu Ngày Hội là vui vẻ. Túc Vương đắc thắng còn chiều lại là vui vẻ, châm cùng các khanh cậu uống này ly vì hạ. Cảnh Đế khi trước giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, vui mừng chi tình buộc lộ ra ngoài. Túc Vương còn ở dưỡng thương, hắn chén rượu trang chính là Cảnh Đế cố ý dặn dò Bạch Thủy. Cảnh Đế nguyên lời nói, thương tàn nhân sĩ uống cái gì rượu, uống điểm giống nhau Bạch Thủy ý tứ ý tứ là được. Túc Vương đối nhà mình hoàng huynh một mảnh tâm ý vô cùng cảm kích, thống khoái nâng chén. Đổi thức hảo, lần sau đừng thay đổi. nam tử hán đại trượng phu trong yến hội uống bạch thủy thật là làm trò cười cho thiên hạ Túc vương trên mặt cảm động động trong lòng khóc chít chít túc vương vì ta thịnh triều phòng thủ biên cương lực lui cường địch ban phong hộ quốc đại tướng quân hưởng song thân vương tức vị khánh công yến vợ kịch lớn chính là luận công hành thưởng hiển nhiên cảnh đế là cái hảo phóng hoàng đế thần đệ lanh chỉ tạ ơn Túc vương ly tòa hành bái lễ cảnh đế kêu khởi lúc sau văn võ bá quan hướng túc vương chúc mừng trường hợp nhất thời náo nhiệt phi phàm loại này thời điểm trừ bỏ thái tử có thể tham dự đề tài thịnh chiêu bọn họ mấy cái tiểu nhân chỉ có thể ngoan ngoan ngồi phụ trách đương hảo phông nền là được chờ đến quần thần gian xã giao hạ màn cảnh đế nhận lời pháo hoa thịnh diên không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi trong điện rốt cuộc tầm mắt chịu trở cảnh đế dứt khoát dẫn dắt mọi người di giá lâm cửa đại điện đông ban đêm phong hàn hầu hạ cung nhân cấp thịnh chiêu mấy cái tiểu chủ tử đều kéo chặt áo choàng miễn cho chịu đông lạnh tới cửa thời điểm thời cơ vừa vặn muôn vàng đèn đuốc rực rỡ phóng Đêm tối lượng như ban ngày. Thật sự là khó gặp thịnh cảnh. Đáng tiếc thịnh chiêu người vóc dáng nhỏ lùn, đến ngựa đầu mới có thể miễn cưỡng nhìn đến. Pháo hoa đẹp là đẹp, chính là có điểm phí cổ. Thịnh chiêu chính chửi thầm đâu, đã bị người ôm lên, tại chỗ trường cao. Phu Hoàng. Thịnh chiêu vừa quay đầu lại phát hiện ôm chính mình chính là nhà mình Hoàng đế cha, vui vẻ đến âm điệu đều cao mấy cái độ. Đẹp hay không đẹp? Cảnh đế làm lơ mọi người kinh dị ánh mắt. Do hỏi lúc này ôm chính mình cổ không buông tay béo Nhi tử. Đẹp. Thịnh chiêu sáng ngời đôi mắt chiếu dọi giờ phút này đẩy trời pháo hoa, tốt đẹp không gì sánh được. Phu hoàng, pháo hoa có thể hứa nguyện sao? Thịnh chiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, gian cảnh đế lỗ thai tiểu tiểu thanh hỏi. Hứa nguyện. Không được đi. Hứa nguyện không phải đèn khổng minh sống sao? Nghe được phủ định đáp án thịnh chiêu cũng không được trí, hứa nguyện loại sự tình này, tâm thành tắc linh, trước cho phép lại nói. Thịnh chiêu ở đầy trời pháo hoa hạ, đôi tay ở trước ngực dao nắm, đôi mắt cũng chưa nhắm lại, một chương cái miệng nhỏ trương trương hợp hợp, lẩm bẩm, hy vọng đại gia vạn sự thắng ý, muốn hoàng tổ mẫu khỏe mạnh trường thọ, phù hoàng kim âu vĩnh cố, mẫu phi Vĩnh viễn xinh đẹp, ca ca không thể trường tàn, ta có tiền lại xoay khí. Cảnh đế nghe được bật cười, này nơi nào là hứa nguyện, đây là niệm kinh đi. Này pháo hoa cũng là vất vả, ôn không thuộc về chính mình sống cũng liền thôi, còn gặp gỡ như vậy cái lòng tham con. Nếu hướng về pháo hoa hướng nguyện hữu dụng, giờ khắc này, cảnh đế hy vọng nhà mình tiểu nhãi con tâm nguyện đều có thể trở thành sự thật. Không vì mặt khác, chỉ là đơn thuần làm phụ thân đối chính mình ra tiểu bằng hữu thiên vị. Pháo hoa hướng sao trời, mong muốn toàn trở thành sự thật. mươi 25 đệ 25 chương Không phải đều mùa xuân sao, vì cái gì còn như vậy lãnh? Thịnh chiêu không hiểu. Thịnh chiêu một cái vào đông mỗi ngày bị bọc thành tiểu hùng tử, tròn vo bụ bấm liền tính, tay chân đều không linh hoạt rồi. Thật vất vả đầu xuân, thịnh chiêu gấp không chờ nổi muốn thoát khỏi trói buộc, thay khinh bạc linh hoạt xuân sam. Sau đó đã bị hiện thực giáo làm người. Không chỉ có vào đông lạnh leo chưa lui, còn lôi cuốn ngày xuân ướt rát hơi nước, ướt lánh ướt lánh. Không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác so vào đông còn lánh. Cách nguồn quảng cái này kêu z tháng 3, tưởng đổi đi trang phục mùa đông ngươi nhưng lại hảo hảo từ từ đi. Minh Quý Phi nhìn khuôn mặt nhỏ ninh thành khổ qua béo nhi tử, ý xấu cười não Tiếp như vậy lanh nói. nếu không vãn một chút lại vỡ lòng thịnh chiêu thật cẩn thận vươn thử tiểu chào chào bác một bác xe bò biến xe ngựa Liên tính không thành hắn cũng không tổn thất thịnh chiêu bàn tính nhỏ đánh tạc tinh tuy rằng đã tiếp nhận rồi vỡ lòng sự thật nhưng là có thể vãn một chút vỡ lòng đương nhiên vẫn là vãn một chút hảo a lại lanh có thể lanh đến ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi ngươi tiểu tâm tư hậu thiên chính là hạ tuyết ngươi đều đến cho ta đi ca ca người kia vỡ lòng minh quý phi vô tình bác bỏ thịnh chiêu tự nhận hợp lý thỉnh cầu trực tiếp bóp tắt hắn tiểu tâm tư. Vô tình Mẫu phi, đáng thương sáng tỏ nhãi con thịnh chiêu làm ra vẻ rung đuôi đắc ý, ngữ khí thổ thức, hướng ấm tốt trên giường một lan, cho chính mình bọc thành một cái mập mạp tiểu thịt trùng. Minh Quý phi dù cho biết rõ nhà mình xui xẻo nhi tử diễn tinh bản tính, giờ phút này cũng vẫn là bị trọc cười. Minh Quý phi tiến lên cởi bỏ tiểu thịt trùng, cho hắn nằm yên phóng hảo, nhét vào trong chăn. Ngồi ở mép giường, ôn nhu trùng hống. "Mẫu phi, ngày mai ta muốn đi cấp hoàng tổ mẫu Thịnh an." còn muốn đi tìm tam hoàng huynh đến cùng bọn họ nói nói ta muốn đi học đi thịnh chiêu nãi chít chít hử hừ nhìn làm mở hộp mệt nhọc hành ngày mai liền đi minh quý phi đệ thấp thanh âm phối hợp trên tay động tác thanh âm phong đến càng nhẹ hảo được đến khẳng định hồi đáp thịnh chiêu ba lượng hạ ngủ trầm thật đúng là cái heo con nhãi con minh quý phi nhìn nhanh chóng đi vào giấc ngủ thịnh chiêu nhẹ giọng trêu đùa lại bồi một hồi lâu lúc này mới đứng dậy nghỉ ngơi đi ngày hôm sau Thịnh Chiêu tỉnh ngủ lên uy no chính mình, liền bắt đầu mãn cung đi bộ. Hoàng tổ mẫu, ngày mai ta liền phải đi đi học, ngài liền không thể cùng thường lui tới như vậy, lúc nào cũng có thể nhìn thấy ta. Ngàn vạn không cần quá tưởng niệm ta a Thịnh Chiêu loa ở Thái hậu trong lòng ngực, ngại hề hề vô cánh tay của nàng, giống mô giống dạng dặn dò. Nếu không phải trên mặt biểu tình quá linh động, Thái hậu quả thực phải tin tưởng cái này tiểu nhãi con nói. Hành, Hoàng tổ mẫu đã biết, đến lúc đó nhất định cùng hoàng đế còn có thái tử hảo hảo nói nói. cũng không thể cho chúng ta sáng tỏ bố trí quá nhiều công khóa, hoàng tổ mẫu sẽ tưởng nghiệm sáng tỏ, đến muốn sáng tỏ thường xuyên bồi mới được, có phải hay không a? Thái hậu vô Thịnh Chiêu thịt thịt tiểu phía sau lưng, tứ hái mở miệng. Đúng vậy. Thịnh Chiêu thấy hoàng tổ mẫu nghe Huyền Ca biết nhà ý, còn như vậy hiểu phối hợp chính mình, mừng rỡ ôm lấy thái hậu dùng sức làm lũng tranh thủ đem chính mình hạn tại đây điều đuổi vàng thượng. Lòng tốt như vậy còn dùng tốt đuổi hiện giờ, nhưng không hảo tìm. Thịnh Chiêu lại ở Thọ Ninh cung lưu lại một hồi lâu. lúc này mới rời đi đi thời điểm còn mang lên thái hậu riêng cho hắn vỡ lòng dùng văn phòng tứ bảo đều là thích hợp hắn kích cỡ hiển nhiên là trước tiên chuẩn bị tốt thịnh chiêu lại đi an cùng cung tìm thịnh hy an cùng cung là thịnh hy mâu phi an phi tầm cung bất quá thịnh hy không ở thịnh hy cũng không phải là thịnh chiêu như vậy trẻ chưa đến tuổi đi học nhân ra là chính thức thượng thư phòng chính thức học sinh việc học khẩn trương thật sự tết nguyên tiêu sau ngày đầu tiên liền đi học đi thịnh chiêu yên lặng ở trong lòng đồng tình một phen thịnh hy Ngoan ngoan cùng An Phi chào hỏi, còn ở An Phi chỗ đó lăn lộn một cái đĩa tiểu điểm tâm, lúc này mới cáo lui. Trước khi đi thời điểm An Phi còn tự mình đưa hắn ra cửa, tha thiết dặn dò, lần sau lại đến chơi, liền tính Thịnh Hy không ở, cũng có thể tới tìm An Mẫu Phi ăn điểm tâm. An Mẫu Phi nơi này điểm tâm nhưng nhiều, ăn ngon còn còn đủ. Thật sự là lớn lên đẹp còn nói ngọt bé ngoan quá nhận người thích. Đâu giống nhà mình Thịnh Hy, chỉ biết ngạnh cổ cùng chính mình hồn nào. Mẫu Phi miệng của ngươi hảo hường Nga Là vừa ăn tiểu hài tử sao? Không tấu hắn mấy đốn đã là chính mình tình thương của mẹ bạo lều hào sao? Thịnh chiêu là không biết An Phi này phức tạp tâm lộ lịch trình, chỉ là cùng Lý Minh cảm khái, An Phi thật đúng là cái hiền lành xinh đẹp gì Nga. Thịnh chiêu suy nghĩ nên dạo đều dạo đến không sai biệt lắm, nên thông chi cũng đều thông chi đúng chỗ, vô vô ngông, dẹp đường hồi phủ. Trở lại Minh Hoa Cung, cư nhiên thấy được vài ngày không thấy cảnh đế. Cha đều uống thượng, hẳn là tới có trong chốc lát. Phu Hoàng! ngươi có phải hay không có khác nhai con ta đều vài thiên không gặp ngươi tưởng ngươi thịnh chiêu nhũ hiến đầu lâm đầu hướng cảnh đế ôm ấp vài ngày không thấy thật sự tưởng hắn phu hoàng cũng tưởng ngươi đã nhiều ngày thật sự là vội cảnh đế ôm lấy làm lũng béo nhãi con ôn nu trấn an vội là thật sự vội một phương diện mùa xuân việc nhiều kỳ thi mùa xuân cày bữa vụ xuân đều là không dung khinh thường hạng nhất đại sự về phương diện khác kia cái gì tam cung lục viện không được mưa móc đều dính một chút nhưng không phải vội hỏng rồi Gần nhất cũng xác thật có mấy cái phi tần truyền ra mang thai, hắn thật đúng là có khác ngãi con, còn không ngừng một cái. Nay đó tự nhiên không thể gạt được hiện giờ quản lý hậu cung Minh Quý Phi. Bất quá lấy cảnh đế cùng Minh Quý Phi quan hệ, cũng không có gạt tất yếu, một cái không nghị giấu, một cái không ăn dấm còn sẽ giúp đỡ an bài kế tiếp. Cho nên lúc này Minh Quý Phi chính là đơn thuần xem cảnh đế chê cười, xem hắn như thế nào hống ngãi con. Cảnh đế đối Minh Quý Phi này hái xem chính mình náo nhiệt đến hư thói quen đều tập mãi thành thói quen. phần 24. dứt khoát viết xem qua nhắm mắt là ngơ chuyên tâm hống nhi tử cảnh đế ở hống thịnh chiêu phương diện này hiện giờ là đã xuất sư cho hắn hứa hẹn một đống chỗ tốt còn mang theo chơi một hồi lâu nâng lên cao đem thịnh chiêu hống đến thần hồn điên đảo luôn mồm cùng phụ hoàng thiên hạ đệ nhất hảo bởi vì ngày mai thịnh chiêu liền phải chính thức vỡ lòng cảnh đế hôm nay cũng là riêng đằng ra thời gian tới hống ngãi con hống đến hắn cao hứng ngày mai hẳn là có thể ngoan ngoãn điểm đi buổi tối cảnh đế tự nhiên là ở minh hoa cung ngủ lại hống ngãi con là một phương diện ngày mai không còn phải đưa ngãi con đi học thịnh chiêu vỡ lòng nhật tử cũng không phải là tùy ý chụp đầu chọn cảnh đế chuyên môn làm khâm thiên giám tính mấy cái thích hợp ngày lành mọi cách châm trước lần này định ra tới có thể thấy được từ xưa ra trưởng đối học tập coi trọng đều là khắc vào trong xương cốt ngay kế giờ thìn sơ cảnh đế thuần thục mà từ trên đầu tháo xuống béo nhi tử ôm vào trong lòng ngực vô vô hắn mông nhỏ trứng đừng ngủ tỉnh tỉnh đi học thỉnh chiêu đôi mắt miễn cưỡng mở ra một cái phùng, mơ hồ phân biệt ra ôm chính mình chính là nhà mình hoàng đế cha. Vốn dĩ mới vừa có điểm thức tỉnh ý thức lập tức lại tăng dã tiểu béo tay đẩy đẩy cảnh đế lo mặt, đường náo, phụ hoàng đều còn không có khởi. Muốn lâm chiều người đều còn không có khởi, làm cái gì kêu hắn một cái ba tuổi nhãi con rời giường. Cảnh đế đều khí cười, châm cũng không phải mỗi ngày thượng chiều hảo sao, hôm nay chấm nghỉ tắm gội, không dùng tới chiều. Cần lại kêu, béo nhãi con liền bắt đầu gì Cảnh đế không nhịn xuống thượng thủ lại chọc lại niết, nghĩ có thể làm hắn tỉnh lại. Nào biết thịnh chiêu bị chọc nóng nảy, tiểu béo tay sờ soạng trảo qua trên giường gối mềm, mắt đều không mở to liền ra bên ngoài tạp. Hai chỉ tiểu béo chân cũng tạp bang bang vang. Hùng thật sự. Cảnh đế cùng đã trang điểm hảo tiến vào đánh thức phụ tử hai minh quý phi hai mặt nhìn nhau, trận mắt há hốc mồm. Chân cũng không biết, này béo nhãi con cư nhiên có như vậy trọng rời giường khí. Ngày xưa cũng không thấy ra tới a. Cảnh đế khó hiểu. Ngài nói Có hay không như vậy một loại khả năng, ngài ra béo nhãi con ngày xưa đều là ngủ đến không tức giận mới rời giường. So sánh với cảnh đế nghi hoặc, minh quý phi bình tĩnh nhiều. Người trong nhà biết nhà mình sự, nhà mình béo nhi tử hàng ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, sớm nhất cũng đến giờ thìn mạt rời giường. Nay tiểu hai tử ngủ đủ rời giường đó chính là cái tiểu khả ái, đừng nói phát giận, tùy tiện đậu một đậu liền nhạc ca vô cùng. Cảnh đế ngày thường sẽ không tổng ngủ lại minh hoa cung. Đó là ngủ lại. Bởi vì muốn lâm triều cũng từ trước đến nay thức dậy sớm. Cho nên chưa thấy qua thịnh chiêu rời giường khí bộ dáng cũng không kỳ quái. Nhưng Minh Quý Phi là đường đường, lược tưởng tượng cũng liền đại khái minh bạch. Cảnh đế nhất thời thế nhưng vô ngữ cứng họng. Không dậy nổi liền không dậy nổi. Cảnh đế trực tiếp gọi tới cung nhân cho chính mình cùng thịnh chiêu rửa mặt trải đầu, chuẩn bị sấn ngủ trực tiếp cho người ta ôm đi. Vốn đang nghĩ đến muốn như thế nào cùng hắn giải thích hôm nay muốn đi thượng thư phòng, cái này cũng khá tốt, không cần phí tâm tư. Nếu không nói cảnh đế là đương hoàng đế người đâu. Thâm như dơ, liền chính mình nhi tử cung hố. Nguyên bản nói tốt thịnh chiêu vỡ lòng giao cho thịnh yến, trực tiếp đặt ở Đông Cung. Sau lại cảnh đế cùng thái tử một cân nhắc, thịnh yến thường ngày sự tình không ít, đại ở Đông Cung thời gian cũng không nhiều. Giống nhau chính là sáng sớm cùng ban đêm, nhưng này hai cái thời gian đoạn đều không thế nào thích hợp cấp tiểu nhi dạy học. Dứt khoát trực tiếp mang theo trên người, tuy thịnh yến cùng nhau tiến thượng thư phòng. ở hắn đi học thượng ninh điện cấp thịnh chiêu cũng an bài một vị trí như vậy mặc kệ là đi học vẫn là giám sát đều phương tiện nhiều cảnh đế chính mình cũng có thể tùy thời lại đây nhìn xem thả cấp thịnh yến đi học kia đều là danh nho trọng thần thịnh chiêu có thể đi theo ma ma lỗ thai cũng là tốt phàm là có thể nghe đi vào một chút đều đối hắn rất có ích lợi thái hậu cùng minh quý phi đối này đều thấy vậy vui mừng bất quá vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội cùng thịnh chiêu thuyết minh chủ yếu là sợ thịnh chiêu quá sớm biết Vạn nhất ghét học tâm khởi, trực tiếp bỏ gánh không làm, đến lúc đó lại đến là hảo một phen lôi kéo. Cuối cùng vẫn là cảnh đế vô án, chờ vỡ lòng cùng ngày lại nói với hắn. Đến lúc đó hắn đi phối hợp bài khóa lao sư, ngày đó làm lăng thủ phụ tới Thượng Ninh Điện đi học. Nghĩ đến có Ninh thủ phụ cái này cả rốt ở phía trước treo, nhà mình béo nhãi con hẳn là có thể vui vẻ một chút. Cảnh đế vốn dĩ đều làm tốt muốn đại chiến một hồi chuẩn bị, không nghĩ tới, đại chiến nhưng thật ra đại chiến. nhưng là cùng hắn dự đoán hoàn toàn không phải một chuyện cảnh đế cũng không dồi rắm xem thịnh chiêu bị thu thập không sai biệt lắm cùng minh quý phi chào hỏi ý bảo ôm còn ngủ đến phun thơm nước thịnh chiêu trực tiếp khởi giá đi rồi minh quý phi nhưng thật ra không có gì không thích ứng nhà mình nhãi con hàng ngày chính là cái không về nhà lúc này đi thượng thư phòng hắn thân cha thân ca đều ở càng không có gì hảo lo lắng xem cảnh đế thánh giá đi xa xoay người đỡ mặt trời mùa xuân tay thong thả ung dung dùng bữa sáng đi tâm tình kỳ thật còn khá tốt Muốn nói rõ quý phi hiện tại tâm tình, đại khái chính là ngao đến khai giảng rốt cuộc có thể đem thần thú ném vào quý tộc nhà trẻ, vẫn là hai tử hắn cha phụ trách đón đưa cái loại này. Nơi nào là một cái vui sướng có thể hình dung được, ít nhất đến hai cái. Chờ thịnh chiêu rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh thời điểm, hắn đều đã bị cảnh đế ôm đi mau tiến thượng linh điện. Thịnh chiêu kỳ thật vẫn luôn nhớ kỹ hôm nay vỡ lòng muốn dậy sớm, cho nên lúc này kỳ thật đã so với hắn ngày xưa muốn dậy sớm khá hơn nhiều. nhưng là hắn hoài nghi chính mình khả năng không có ngủ tỉnh nói tốt đi đông cung đâu hắn là tiểu không phải nốc. này rõ ràng là thượng thư phòng đi chương 26 mươi sáu đệ hai mươi chương thịnh triêu dương nganh múa vớt lay trụ cảnh đế ý đồ bằng bản thân chi lực ngăn cản cảnh đế đi hướng thượng ninh điện bước chân luôn có phụ hoàng muốn hại ta làm cái gì bắt cóc ta tới thượng thư phòng tiểu béo đôn phồng lên mặt trang hùng run đô đô thị chất vấn lao phụ thân không phải nói tốt ca ca ngươi cho ngươi vỡ lòng Mang ngươi tới thượng thư phòng tìm ca ca có cái gì vấn đề? Cảnh đế xem béo nhãi con mới vừa tỉnh, đầu nhỏ khả năng không quá đủ dùng, trộm đổi khái niệm, đánh chủ ý tốt nhất có thể trực tiếp cho hắn lửa dối quẻ. Có vấn đề? Rõ ràng nói ở Đông Cung cho ta vỡ lòng. Sự tình quan chính mình kế tiếp đã nhiều năm thiết thân ích lợi, thịnh chiêu cảnh giác vô cùng. Mắt to chừng đến lưu viên, hai chỉ nguyên bảo lỗ thai hận không thể chi lăng đến bầu trời đi. Ở Đông Cung nói... Chỉ có thể sấn ngươi thái tử ca ca đi học trước tan học sau thời gian cho ngươi vỡ lòng, ngươi cái tiểu lười heo có thể thức dậy tới sao. Mắt thấy lừa dối không được tiểu ra hỏa, cảnh đế đánh lên 12 phần kiên nhẫn cùng Thịnh Chiêu nói về đạo lý. Ngươi thái tử ca ca chính là nhất muộn giờ mẹo sơ liền phải rời giường. Cảnh đế cũng không có nói chuyện giật ân, liền cho hắn bại sự thật. Thịnh Chiêu tức khắc hành quân lặng lẽ. Hắn ca làm việc và nghỉ ngơi hắn cũng là biết đại khái, hắn cha thật đúng là không có hù dọa hắn. khởi không tới Thịnh chiêu ủy ủy khuất khuất, đừng nói giờ mẹo sơ, liền hôm nay giờ thỉn sơ hắn cũng chưa thức dậy tới. Bị thương như vậy lại, thịnh chiêu bay ngã vào cảnh đế ngực, đáng thương hề hề một tiểu đống. Hắn không nghĩ dậy sớm, cũng không nghĩ tiến thượng thư phòng. Tổng cảm thấy vào thượng thư phòng, hắn ngày lành liền vô. Cảnh đế đối nhà mình tiểu béo nhãi con tâm tư không nói rõ như lòng bàn tay, cũng có thể minh bạch cái bảy tám phần. Chính là đổi cái đi học địa điểm, mặt khác đều cùng lúc trước nói tốt giống nhau. Vỗ vội trong lòng ngực bi thương đến không kềm chế được béo nhi tử, cảnh đế từng câu hứa hẹn. Cũng không dậy sớm, lúc sau liền cùng hôm nay giống nhau giờ thìn sơ rời giường Thu thập hảo lại qua đây, nghe ngươi ca ca cho ngươi giảng bài, làm tốt công khóa nên chơi làm theo chơi. Thật sự, thịnh chiêu ngẩng đầu, vẫn là không rất cao hứng. Thật sự, phụ hoàng khi nào đã lửa gạt ngươi. Cảnh đế xem thịnh chiêu có điểm vương lỏng, cái quốc huy đến càng dùng sức. kia nhưng quá nhiều. nói lên cái này thịnh chiêu đã có thể không mệt nhọc liền bi thương đều bi thương không nổi nữa há mồm chính là phản bác mắt thấy liền phải cử ra cái một hai ba tới cảnh đế chạy nhanh đánh gây hắn ngươi ngẫm lại xem loại này phải làm hứa hẹn sự tình phụ hoàng khi nào đã lừa gạt ngươi thịnh chiêu tưởng tượng cũng là nhà hắn hoàng đế lão cha tuy rằng hàng ngày yêu thích đậu nhãi con nhưng là thực sự có đã làm hứa hẹn kia đều là đinh là đinh mão làm mão một ngụm nước miếng một cái đinh Cuối cùng hống hảo cái này ghét học chứng phát tác tiểu tổ tông, cảnh đế chạy nhanh rèn sắc khi còn nóng, miễn cho hắn phản ứng lại đây lại đổi ý, kia chúng ta này liền đi vào. Vừa vặn lúc này ca ca ngươi khóa kiện nghỉ ngơi. Hảo! Thấy sự đã thành kết cục đã định, thịnh chiêu cũng không phí công giấy rùa. Hôm nay cho ngươi ca ca đi học chính là lăng thủ phụ. Cảnh đế cúi người ở thịnh chiêu bên thai nói nhỏ, tiểu tể tử ngày đầu tiên đi học, cũng không thể làm hắn thật sự không cao hứng. Lăng thủ phụ! Thịnh chiêu đảo qua vừa rồi suy sụp tinh thần, liên tiếp đẩy cảnh đế làm hắn đi phía trước. Đi mau đi mau. Ta chính là ngày đầu tiên đi học, đến muộn nhiều không tốt. Xú nhai con, cũng không phải là vừa rồi kêu phó thương sinh phụ ta tiểu bộ dáng. Cảnh đế lúc này cũng không cùng hắn so đo, theo hắn lực đạo dẫn người vào thượng ninh điện. Cảnh đế thời gian năm chắc đến khá tốt, tiến vào thời điểm lăng thủ phụ cùng thịnh yến vừa vận hạ màn. Hoàng thượng, phu hoàng. Cảnh đế ngừng dục hành lễ hai người. Làm cho bọn họ ngay tại châu ngồi, chính mình cũng ôm Thịnh Chiêu tìm vị trí ngồi xuống. Học đường trong vòng không nói quân thần chi lễ, rốt cuộc nhà mình tiểu nhãi con hôm nay vẫn là dựa nhân ra lăng thủ phụ tên tuổi cấp hưng trụ. Cảnh đế tự nhận cũng không phải là kia chờ thêm hà rút vắng người. Thịnh Chiêu vừa tiến đến liền hai mắt sáng lấp lánh nhìn trầm trầm lăng thủ phụ. Cái gì hoàng đế lao cha thái tử ca ca lúc này đều không ở tiểu tứ hoàng tử trong mắt. Như vậy nóng bỏng ánh mắt, đó là thường nhân cũng khó có thể bỏ qua. Chúng chi lăng thủ phụ. Lăng thủ phụ đối Thịnh Chiêu vẫn là rất ấn tượng khắc sâu, quay lại vội vàng, ngàn dặm đưa gương mặt tươi cười một cái tiểu khả ái. "Tứ hoàng tử, đã lâu không thấy, đừng Khai không việc gì?" Lăng thủ phụ Triều Thịnh Chiêu hư hừ ôm quyền, phảng phất Thịnh Chiêu là hắn quen biết đã lâu, nhiều ngày không thấy tiểu hữu. Ý cười sái nhiên, thấy chi dễ thân. Thịnh Chiêu nông nhỏ một cái dùng sức từ cảnh đế trong lòng ngực tránh thoát rơi xuống đất. Cộp cộp cộp hướng lăng thủ phụ bên người chạy, ở cách hắn một bước xa địa phương dừng lại. học lăng thủ phụ mới vừa rồi như vậy hồi hắn một cái ấu tể bản ống quyền lăng thủ phụ hảo ta là thịnh chiêu đã lâu không thấy thật là tưởng nhập a thấp lẹ tẹ tròn vo một tiểu đoàn mắt to tràn đầy tinh quang mãi hề hề một chút đều không hàm xúc lại làm nghe nhân tâm trung vô cớ sinh ra vài phần ý mừng bị như vậy mãi ngoan mãi ngoan tiểu khả ai thích nghĩ đến chính mình cũng là một cái làm người thích đại nhân bá nghe thái tử điện hạ nói tứ hoàng tử hôm nay bắt đầu chính thức vỡ lòng ngày sau sẽ thưởng tới thượng ninh điện thân hiện giờ vì thái tử giảng bài ngày sau cần phải thường thường gặp mặt còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo phía trước định ra làm thịnh chiêu tới thượng ninh điện đi học cảnh đế cùng thịnh yến liền cùng thượng ninh điện vài vị giảng bài lao sư đều chào hỏi qua đặc biệt là thịnh chiêu hướng về hồi lâu lăng thủ phụ đúng rồi về sau ta liền ở là thượng ninh điện bàng thính sinh lạc thịnh chiêu nên được dứt khoát lưu loát nói năng có khí phách cũng không phải là vừa rồi cùng cảnh đế khóc chít chít làm lũng lại la lối khóc lóc không nghĩ đi học lúc Cảnh Đế cùng Thịnh Yến chẳng sợ sớm coi đoán trước, cũng là cố ý tồn dùng Lăng Thủ Phụ câu dẫn Thịnh Chiêu tâm tư, lúc này cũng là giở khóc dở cười, còn có vài phần không thể nói toan. Kia sáng tỏ ngày sau liền lưu tại Thượng Linh Điện, Lăng Thủ Phụ cũng tốn nhiều chút tâm tư. Đại gia trưởng cảnh đế đối với Lăng Thủ Phụ trên mặt nho nhã lễ độ. Ở Thịnh Chiêu nhìn không thấy địa phương, cảnh đế ánh mắt đã có thể trắng ra nhiều, Lăng chi hành, từ nay về sau, cho chấm mang hoa. Lăng Thủ Phụ không quá tưởng để ý tới cái này hấu chí quỷ. Chính là thái tử cùng thịnh chiêu đều ở, cũng không dễ làm mặt bác cảnh đế mặt núi Hắn chính là đương triều hảo thủ phụ, không hảo bên ngoài thượng làm loại này khi quân vong thượng đại nghịch bất đạo sự. Thần không dám. Lăng thủ phụ khéo léo làm trả lời, bắt đầu đổi người, nếu tứ hoàng tử tới rồi, kia hoàng thượng ngài đi về trước đi, chúng ta muốn tiếp tục đi học. Tiểu nhân lưu lại, đại nên làm gì làm gì đi, liền không cần xử tại nơi này vướng bận. Hôm nay tuy rằng không cần lâm triều nhưng chính vụ như cũ trồng chất như núi. Cảnh Đế vì Thịnh Chiêu đã chậm trễ hồi lâu, sắp thật không thể lại đãi. Lúc này cũng liền không cùng Lăng thủ phụ cạnh tranh. Sáng tỏ ngoan ngoãn cùng ca ca ngươi học tập, buổi chiều làm lương hữu tư mang ngươi tiến chấm tư khố chọn bảo bối. Cảnh Đế sờ sờ Thịnh Chiêu đầu nhỏ, nhận lời chỗ tốt, khích lệ hắn học tập. Phần 25. Hảo Thịnh Chiêu lúc này nửa là nhận mệnh nửa là vì bảo hộ chính mình ở Lăng thủ phụ trước mặt hình tượng, nên được ngoan ngoãn. Lăng thủ phụ đối này lược có kinh ngạc, nhưng nghĩ đến mới gặp thời điểm Cảnh Đế đều có thể dung túng Thịnh Chiêu tới Thượng Ninh Điện dình coi, này tựa hồ cũng không phải thực ngoài ý muốn. Cảnh Đế lúc này mới mang theo đầy bụng không yên tâm đi rồi. Lương hữu Tư, hôm nay hạ học thời điểm nhớ rõ nhắc nhở chấm. Thịnh Chiêu ngày đầu tiên đi học, Cảnh Đế sợ chính mình đến lúc đó vội lên quên mất, phân phó Lương hữu Tư cho hắn nhớ kỹ. Đến lúc đó liền tính không có thời gian tự mình tới đón hắn, cũng phải nhờ người lại đây mang béo nhãi con tới cản Nguyên Cung. Béo nhãi con ngày đầu tiên đi học, như thế nào cũng đến coi trọng chút. Là, nô tài nhớ kỹ đâu. Lương hữu tư làm cảnh đế bên người đệ nhất đắc ý người, làm sao không hiểu cảnh đế tâm tư. Tiểu tứ hoàng tử sự tình, tự nhiên là từng vụ từng việc nhớ rõ chặt chẽ. Cảnh đế rời đi sau, thượng ninh điện bên này chương trình học cũng chính thức bắt đầu rồi. Thịnh chiêu vỡ lòng dùng chính là kinh điển trăm ngàn, hôm nay ngày đầu tiên, Thịnh Yến chỉ dạy hắn biết chữ. Thịnh chiêu rốt cuộc vẫn là chỉ tuổi mụ 3 tuổi tiểu nhãi con, Thịnh Yến yêu cầu cũng không cao. Cho hắn đọc một lượt một đoạn ngắn Sau đó chỉ khúc dạo đầu nhân chi sơ, tính bản thiện 6 cái tự làm hắn nhận. Hôm nay chỉ cần nhận hảo này 6 cái tự, nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Liên này, Thịnh Chiêu tức khắc thần thanh khí sảng, liền ấn cái này tiến độ tới, hán, Thịnh 3 tuổi, hoàn toàn không thành vấn đề. Thịnh Yến xem Thịnh Chiêu tiếp thu tốt đẹp, làm chính hắn hảo hảo biết chữ, liền bắt đầu nghe lăng thủ phụ cho chính mình giảng bài. Thịnh Chiêu nói như thế nào cũng là một cái có 9 năm giáo dục bắt buộc đấy ngái con, hơi chút thói quen Thịnh Chiêu văn tự. liền nhẹ nhàng bắt lấy hôm nay sáu cái tự xem lăng thủ phụ cùng thịnh yến đi học thượng đến nghiêm túc ngoan ngoan gối tay nhỏ cánh tay ghé vào bàn học thượng cọ khóa tùy tiện nghe một chút có nghe hiểu được có nghe không hiểu hắn cũng không bắt buộc chọn nghe hiểu được nghe nghe không hiểu liền chính mình phát ngốc nửa điểm không quấy rối quấy giày chính đi học sư sinh hai người thịnh chiêu giờ dạy học căn bài là thượng nửa canh giờ khóa nghỉ ngơi 15 phút thịnh chiêu nghe nghe liền đói bụng Buổi sáng không kịp ăn đồ ăn sáng đã bị hắn hoàng đế cha ôm lại đây, tiểu bằng hữu người tiểu dễ dàng đói, có thể chống được hiện tại đã thực không dễ dàng. Thịnh Yến hôm nay chẳng sợ đi học, cũng là phân tâm tư ở thịnh chiêu trên người. Xem thịnh chiêu che lại bụng nhỏ, liền biết hắn đói bụng. Nay không đang tin cậy phụ hoàng, không cho tiểu hài tử ăn cơm liền đưa tới đi học. Thịnh Yến lựa chọn tính xem nhẹ nhà mình đệ đệ ngủ nướng thuộc tính, tiểu bằng hữu còn nhỏ có cái gì sai đâu đâu. Cũng may hôm nay chương trình học tiến triển thuận lợi. Lăng thủ phụ thiện giải nhân ý trước tiên cấp Thịnh Yến hạ khóa. Thịnh Yến vui vẻ tiếp thu Lăng thủ phụ hảo ý, chỉ huy gần hầu bưng tới tiểu trà bánh cấp Thịnh Chiêu điền bụng. Thịnh Chiêu thấy bị xem thấu, cũng liền thoải mái hảo phóng tiếp thu đầu ý. Thịnh Yến ở bên cạnh cho hắn bưng thức uống nóng tử, Thịnh Chiêu ăn một ngụm điểm tâm, hắn liền cấp uy một ngụm. Hai huynh đệ phối hợp ăn ý, vừa thấy chính là trong lén lút thói quen. Lăng thủ phụ nhấm nháp thái tử hiếu kính trà bánh, xem đến rất có hứng thú. Chính mình cái này thái tử học sinh cũng không phải là cái dễ dàng thân cận người tính tình Như thế xem ra, hắn đối tiểu tứ hoàng tử đảo sát thật là không bình thường. Ăn no. Thịnh Yến một bên coi chừng này thịnh chiêu sát miệng lau tay, một bên hỏi hắn. No lạc. Ta về sau đi học nghỉ ngơi thời điểm cũng có thể ăn cái gì sao? Cách thịnh chiêu nói chuyện, không nhịn xuống đánh cái no cách. Đói quá mức, vừa rồi ăn có điểm hung, hắc <cười> hắc. Người ngoan ngoắn liền có thể. thượng ninh điện vốn là có chuẩn bị khóa gian trà bánh chỉ là định rồi lượng không cho ăn nhiều mà thôi ta nhất ngoan thịnh chiêu tự tin tràn đầy cảm thấy chính mình hoàn toàn phù hợp điều kiện vừa rồi tự nhận hảo sao thịnh yến không chuẩn bị cùng thịnh chiêu thảo luận hắn ngoan không ngoan vấn đề hắn đó là thật sự không ngoan chẳng lẽ còn có thể thật không cho hắn ăn nhận hảo thịnh chiêu cho hắn ca một cái tự tin tràn đầy ánh mắt xem thường ta thịnh yến vì thế thừa dịp thời gian nghỉ ngơi kiểm tra thịnh chiêu công khóa Tiểu gia hỏa thiên phú xác thật không tồi nhận được khá tốt đừng tưởng rằng thịnh yến yêu cầu quá thấp ngẫm lại nhân ra vẫn là cái ba tuổi tiểu bằng hưu có thể nhanh như vậy nhận vài cái tự còn có thể nhớ rõ lao đã là thuộc về thực thông minh kia một thê đội lăng thủ phụ cũng rất cao hứng cái nào lao sư không hy vọng chính mình khóa thượng học sinh là thông minh nhãi con đâu chẳng sợ thịnh chiêu trước mắt còn chỉ là cái bảng thính sinh cũng không ảnh hưởng hắn cao hứng tư cập mới vừa rồi thịnh chiêu nhận xong tự ngoan ngoãn chính mình chơi không quấy rầy người ngoan ngoán. càng là bằng thêm vài phần yêu thích. Không tồi. Vậy ngươi hiện tại tưởng lưu tại bên này chờ Kaka, vẫn là trước đi ra ngoài chơi. Gì. Học xong thật sự là có thể chơi a. Kia thịnh chiêu đã có thể yên tâm. Chờ Kaka. Hành. Cái này tiểu tể tử kỳ thật không phải ghét học, là không thích bị bước học tập đi. Thịnh yến cười, cái này biết như thế nào hống xú đệ đệ đi học. Chương 27 đệ 27 chương. Lăng thủ phụ cùng thịnh yến thực mau bắt đầu tiếp tục vừa rồi chưa hết chương trình học. Hôm nay chương trình học đã quá quan thịnh chiêu lúc này ăn không ngồi rồi, bị đặc biệt cho phép chỉ cần không nhiều loạn lớp học có thể tùy ý. Thịnh chiêu đầu tiên là ở trên chỗ ngồi ngoan ngoãn cọ trong chốc lắc khóa, hảo gia hỏa, này tiết khóa hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn cũng không phải khó xử chính mình tính tình, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Học tập là muốn tuần tự tiệm tiến, hôm nay khóa đôi hắn vẫn là quá cao thâm. hắn một cái bảo bảo ban liền không cần vượt cấp văn vạ nhân gia cao niên cấp cao tài sinh tinh anh ban chương trình học dễ dàng thương tổn chính mình xem lăng thủ phụ cùng thịnh yến đều trầm mê đi học thịnh chiêu bắt đầu ngao ngoẹ rục dịch vươn chân ngắn nhỏ đi bước một thử tự cho là ẩn nấp chiều lăng thủ phụ tới gần ở hai người giả cầm vợ điếc dung túng hạ thịnh chiêu thành công di chuyển vị trí đến lăng thủ phụ bên người lăng thủ phụ lúc này mới giống như mới vừa phát hiện hắn cho hắn một cái nghi vấn ánh mắt thịnh chiêu tiểu chân chó bưng lên bản thượng nước trà đưa qua đi tiểu tiểu thanh nhuận nhuận rộng nghiễm nhiên là tự hành cho chính mình lãnh phân thư đồng sai sự lăng thủ phụ cũng không đả kích tiểu bằng hữu nhiệt tình không có chần chờ liền tiếp nhận thịnh chiêu truyền đạt nước trà thong thả ung dung suýt uống một ngụm hảo trà nói xong cũng không hề xem hắn tiếp tục cấp thịnh yến giảng bài thịnh chiêu lại phảng phất đã chịu cực đại ủng hộ đại lão đều khen trà hảo trà chính là hắn quả nhiên bốn bỏ năm lên đại lao chính là ở khen hắn hảo nha lúc sau thịnh chiêu liền an tâm đương khởi hắn tiểu thư đồng thường thường cấp lăng thủ phụ đoàn cái trà đưa cái thủy chi kỷ vô cùng xem đến hạ đầu thịnh yến quả muốn cười bị rót nhiều như vậy nước trà còn không hảo cự tuyệt cũng không biết lăng thủ phụ còn chịu nổi khó được có thể xem chính mình vị này bày mưu lập kế lao sư chê cười thịnh yến tâm tình đều hảo vài phần bất quá che giấu đến cực hảo khôn khéo như lăng thủ phụ cũng chưa nhìn ra tới khác thường bất quá lăng thủ phụ xác thật là không quá chịu nổi hắn này hơn phân nửa cái canh giờ nước uống để được với ngày thường một ngày lượng xem bên cạnh cái này tiểu hoàng tử hiển nhiên còn chưa đã thèm không có dừng lại ý tứ hắn đến tưởng cái biện pháp tự cứu vì thế lăng thủ phụ cấp thịnh yến bố trí đầu đề hạn khi tự hỏi lại đáp lại thịnh yến tự hỏi thời gian lăng thủ phụ nhân cơ hội đứng lên tuần tra lớp học ngồi muốn uống thủy đi lên tự nhiên liền không có cái này nhu cầu vấn đề giải quyết dễ dàng bất quá lăng thủ phụ nhiều điều cái đuôi nhỏ vụ bâm tròn vo cái loại này thịnh chiêu học lăng thủ phụ tư thái nho nhỏ một con đi theo phía sau hắn cáo mượn oanh hùng giả mạo sư trưởng giám sát hắn ca học tập sao một cái đắc ý lợi hại Vũ hồ tới thượng ninh điện lạc thú lại thêm một cái một buổi sáng liền ở thịnh chiêu ba giây đọc sách vui sướng đốc học trung bay nhanh kết thúc thịnh yến đang chuẩn bị mang thịnh chiêu hồi đông cung dùng bữa thuận tiện nghỉ trưa liền gặp gỡ riêng tới đón nhãi con tan học cảnh đế cảnh đế một buổi sáng tâm thần không yên tuy rằng nhà mình mấy cái nhi tử đều là không sai biệt lắm tuổi này vỡ lòng, theo đạo lý tới nói hắn cũng là cái kinh nghiệm phong phú quen tay. Nhưng thịnh chiêu cái này nhãi con hắn từ nhỏ đưa tới đại, Nga, kỳ thật hiện tại cũng không có rất lớn, biết cái này tiểu nhãi con thích ăn thích ngủ mê chơi, cũng không biết hôm nay có thể hay không thích đứng. Bởi vậy chờ không kịp lương hữu tư nhắc nhở hắn, liền trước tiên thu thập hướng thượng ninh điện bên này chờ tan học tiếp ngay con. Phu Hoàng, thịnh chiêu nhìn thấy cảnh đế thói quen tính ôm. cảnh đế cũng là ôm quán hắn đại trưởng bóp chặt hắn eo nhắc tới liền cấp ôm vào trong lòng ngực vừa sáng khóa được không chơi cảnh đế xem thịnh chiêu vui sướng bộ dáng hẳn là thích đứng đến khá tốt nhưng không có nghe hắn chính miệng nói vẫn là không yên lòng hào chơi thịnh chiêu mắng gạo cây nhà, vui tươi hớn hở giám sát ca ca học tập tốt nhất chơi nghĩ nghĩ thịnh chiêu lại bổ sung đến cái gì ngoạn ý nhi chấm là làm ngươi tới đi học không phải tới làm ngươi giám sát người ca học tập a nhãi con cảnh đế biết cái này béo nhi tử luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài cần tế hỏi liền nghe được thịnh chiêu bụng nhỏ huyền thuyên kháng nghị đói bụng ngươi ca cũng không biết khóa gian cho ngươi ăn trước điểm đồ vật lót lót sao đi ca nguyên cung bị hảo cơm trưa có ngươi thích rõ. cảnh đế cũng không rảnh lo hỏi lại ôm thịnh chiêu liền đi ra ngoài thái tử đổi kịp hắn hoàng đế cha lời này nghe có điểm quen thai a buổi sáng hắn ca biết hắn vô dụng đồ ăn sáng thời điểm tựa hồ cũng là nói như vậy quả nhiên không hổ là phụ tử Đến nỗi Thịnh Yến nghe được lời này là nghĩ như thế nào? Hắn không có ý tưởng. Các luận cắt thì tốt rồi, ai không có việc gì vì điểm này việc nhỏ đi theo hoàng đế giảng đạo lý. Trên đường cảnh đế nghe Thịnh Chiêu chia sẻ hắn một buổi sáng đọc sách, chơi chơi chơi, chơi chơi chơi phong phú trải qua lúc sau. Ở hắn lue sáng cầu khen khen mắt to nuốt xuống hạ liền phải dạy dô nói. Giỏi quá, phu hoàng không lừa ngươi đi, chỉ cần hoàn thành việc học, ngươi còn có rất nhiều thời gian cùng thường lui tới giống nhau chơi. còn nhiều thật nhiều người có thể bồi ngươi cùng nhau, có phải hay không? Cảnh đế nghĩ lại tưởng tượng, cũng không có gì không tốt, chỉ cần không bài xích học tập chính là thắng lợi. Hắc hắc hắc! An song khai giảng đệ nhất đốn cơm trưa, Thịnh Chiêu đã bị Cảnh đế hướng ngủ. Buổi sáng vốn dĩ liền thức dậy sớm lại nhảy nhót sáng sớm thượng, Thịnh Chiêu cũng là vây được không được, không một lát liền ngủ thành một con heo con. Gian xếp hảo Thịnh Chiêu, Cảnh đế lúc này mới có thời gian cùng Thịnh Yến ngồi xuống hảo hảo tâm sự. buổi sáng sự tình thịnh chiêu kỳ thật đã nói không sai biệt lắm thịnh yến bổ sung một ít cường điệu cường điệu thịnh chiêu biết chữ tốc độ cùng ký ức năng lực không thể tưởng được tiểu tể tử cư nhiên vẫn là cái tiểu thông minh ngươi không biết xem hắn nhắc tới vỡ lòng xoay người liền chạy bộ dáng chấm lo lắng đến không được đều làm tốt ngày sau ngày ngày bị phụ tử tìm tới môn chuẩn bị cảnh đế vẻ mặt vui sướng nói ra nói lại không thắng chua sót ai mà không đâu thịnh yến tràn đầy đồng cảm phụ tử hai ý nâng chén Lấy trà thay rượu, bởi vì thịnh chiêu cái này không bất lo tiểu nhai con, tại chỗ hòa hảo. Đã có thiên phú, phải hào hảo dạy dỗ, cũng không thể lãng phí này thông minh kinh nhi. Cảnh đế vui vẻ rất nhiều liền bắt đầu kế hoạch lâu dài, ngụ ý, có thể xét cho hắn thêm công khóa. Phu hoàng yên tâm, đây là ngày đầu tiên, đến làm hắn trước thích hứng. Mặt sau bối thư viết chữ một cái đều không thể thiếu hắn. Thịnh Yến nhàn nhã uống trà, nói ra lời nói lại tự tự chắc tâm, chuyên môn chát thịnh chiêu tâm. Cảnh đế nhúng mày, cam chịu Trâm thái tử quả nhiên có làm trưởng huynh phong phạm Hồn nhiên quên chính mình mới vừa rồi là như thế nào phun thảo thịnh yến cái này đường ca ca không đáng tin cậy Trong lúc ngủ mơ thịnh chiêu trở mình quấn chặt chăn Tổng cảm thấy trống rỗng một cổ lạnh leo đánh úp lại Hình như có điều dân muốn hại chấm, không đúng, hại hoàng tử Buổi chiêu thịnh chiêu bị thịnh yến lấy nhận thức thượng ninh điện lao sư vì từ lại mang đi thượng thư phòng Ca ca muốn đi học, ngươi một người đợi cũng nhàm chán Nếu không ca ca giáo ngươi trước bối một đoạn tam tự kinh, ngươi bối bối thư có chút việc làm. Thịnh yến một bộ vì đệ đệ suy nghĩ hảo ca ca bộ dáng, nhiệt tâm kiến nghị. Cũng đúng. Lại nhận thức một vị đại lao thịnh Chiêu lúc này xác thật không có việc gì, cũng không tốt ở đại lao trước mặt trốn học, cảm thấy hắn ca đề nghị không tồi, không như thế nào rồi dám liền đáp ứng rồi xuống dưới. Phần 26 Thịnh Chiêu liền như vậy bị lừa dối bối nửa buồn tam tự kinh. Vẫn là thịnh yến xem tiến độ đáng mừng, ngăn lại hắn. trên đường cho hắn một bộ trò chơi ghép hình làm chính hắn đi vị trí thượng chơi, Thịnh Chiêu lúc này mới dừng lại. Thịnh Yến tỏ vẻ, lúc này mới ngày đầu tiên, vẫn là đến kiềm chế điểm, miễn cho dùng một lần áp bức đến tàn nhẫn, mặt sau tiểu xú nhãi con không thượng bộ. Hảo ca ca có thể có cái gì ý xấu đâu, đều là vì đệ đệ Hảo A. Cứ như vậy, Thịnh Chiêu quá thượng buổi sáng đi học, buổi chiều có khi đi học có khi chơi đùa sinh hoạt, hơn nữa thích hướng tốt đẹp. Chút nào không ảnh hưởng hắn trà trộn hoàng cung tiến trình hai tháng thời gian thịnh chiêu đi học xong rồi ba trăm có thể ngâm nga có thể biết chữ có thể lý giải kia một loại trong lúc thịnh yến cùng lăng thủ phụ càng là không dấu vết cấp thịnh chiêu bỏ thêm không ít khóa chính là thịnh chiêu không hề phát hiện rốt cuộc một khi thịnh chiêu có hiện tại 3 tuổi tiểu bằng hữu liền phải học nhiều như vậy ý từ khi thịnh yến cùng lăng thủ phụ liền sẽ nói cho hắn nhớ năm đó ta 3 tuổi thời điểm ta chính là học được nháy mắt liền đánh mất thịnh chiêu nghi ngờ ca ca cùng lăng thủ phụ chính là như vậy tiến độ kia không có việc gì thịnh chiêu cũng không nghĩ lăng thủ phụ cùng thịnh yến này nhưng đều là thịnh triều thiên tài nhân vật hán tham chiếu vật liền tuyển không thích hợp à, hán không bị lửa ai bị lừa thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang nhật nguyện doanh chắc thần túc liệt trương hạ qua đông đến thu thu đông tảng nhuận dư thành tuổi luật lữ điều dương chỉ tân tu hữu vinh tuy cát thiệu củ bước dẫn dắt túi đầu và ngẩng đầu triều đình đai lưng căng trang bồi hồi chiêm thiếu kiến thức hạn hẹp Ngu mội trở trách. Thịnh chiêu một ngụm tiểu nai rọng, lại một chút không đánh khái vướng cấp cảnh đế bối thư, bối xong rồi còn không quên cho hắn cho hắn một cái đắc ý đôi mắt nhỏ, đầy mặt kiêu ngạo ngửa đầu cầu khen ngợi. Không tồi, xem ra gần nhất rất là dụng công. Cảnh đế đối thịnh chiêu biểu hiện rất là vừa lòng, một chút đều không keo kiệt đến đem béo nhi tử ôm vào trong lòng ngực khen. Ai làm nhà mình cái này tiểu bằng hữu là cái đồ ngọt chủ nghĩa giả, người khen một khen, cổ vũ hắn, hắn liền ngoan vô cùng. Hiện giờ thời tiết đã sớm ấm áp đi lên, thảo trường oanh phi, là thích hợp du lịch hảo thời tiết. Từ sớm ngày trước nhận lời dẫn hắn ra cung chơi đến nay còn không có thực hiện. Ngày sau phụ hoàng mang người ra cung chơi. Cảnh đế xoa bóp thịnh chiêu phì đô đô tiểu cảm, cười tùng tịm. Ra cung chơi. Nói lên cái này thịnh chiêu đã có thể không mệt nhọc, lúc ấy nguyên tiêu thời điểm hắn liền nghĩ ra cung, không có thể thành hàng, không nghĩ tới tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngươi vẫn luôn không nói, ta đều cho rằng ngươi đã quên. thịnh chiêu hưng phấn qua đi không quên lên án chính mình lao phụ thân ủy khuất ba ba nhớ ký đâu khoảng thời gian trước bận quá gần nhất lược nhàn rỗi xuống dưới này không phải nghĩ mang ngươi đi ra ngoài chơi cảnh đế cũng biết thịnh chiêu sớm liền ngóng trông đi ra ngoài chơi có thể nhẫn lâu như vậy tám phần là xem chính mình gần nhất vội đến chân không chạm đất không đành lòng làm ầm ĩ thôi nhiều chi kỷ một con ngái con ca ca cũng đi sao cùng đi hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi đâu trong cung nữ quyến không hảo tùy ý ra cung Lần này ngươi hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi liền không cùng nhau đi, trở về sau chúng ta tìm cái thời gian đi hoàng trang tránh nóng, đến lúc đó mang lên các nàng. Lần này liền mang ngươi cùng ca ca ngươi ra cửa. Cảnh đế biết tiểu gia hỏa này không biết rõ ràng là không bỏ qua, dứt khoát nói với hắn cái minh bạch. Hào ác! Ta cho các nàng mang lễ vật trở về một khi đã như vậy, thịnh chiêu liền không bắt buộc. Thành, dùng chính ngươi bạc. Hừ! Thịnh chiêu tiểu lỗ mũi phun khí. tiểu bạch nhãn phiên đến cảnh đế tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được ngươi cư nhiên là cái dạng này phụ hoàng luyến tiếp cho chính mình lão bà mẫu thân tiêu tiền kèo kiệt nam nhân chấm mua lễ vật chấm trả tiền ngươi mua tự nhiên ngươi ra tiền thịnh chiêu như vậy rõ ràng ý tứ cảnh đế nhìn không ra tới liền quái. mà khi hoàng đế người ra mặt dạy là cơ bản tu dưỡng cảnh đế chút nào không cho rằng lỗ đúng lý hợp tình giải thích thịnh chiêu lấy bãi lạn ra mặt dạy lão phụ thân không có biện pháp chính mình trả tiền liền chính mình trả tiền Hán, Thịnh 3 tuổi, siêu có tiền. chương 28 đệ 28 chương Bởi vì có gia cung này căn cả rốt treo ở trước mắt, Thịnh chiêu hai ngày này làm cái gì đều nhiệt tình mười phần. Tầm thường bối thư biết chữ đều không đủ tiêu hao hắn tinh lực, Thịnh Yến liền cân nhắc, nếu xú đệ đệ như vậy kháng tạo, kia viết chữ to liền có thể đề thượng nghị trình. Cũng may Thịnh Yến còn không có phát rồ rốt cuộc, viết chữ to sự tình vẫn là chờ gia cung chơi trở về rồi nói sau. hiện giờ nói ra sợ là muốn ảnh hưởng tiểu nhãi con ra cung du ngoạn tâm tình rốt cuộc là hắn nhớ thương lâu như vậy sự tình thịnh yến cũng không đành lòng hắn chơi không tận hứng thịnh chiêu thượng xong buổi sáng trương trình học ở đông cung cỏ hắn ca cơm chưa cùng giường lớn sau đó trở mặt vô tình cự tuyệt buổi chiều bồi hắn đi thượng ninh điện yêu cầu ca ca không phải đệ đệ không bồi ngươi ta buổi chiều có chuyện quan trọng phải làm không rảnh á thịnh chiêu hoàng đầu nhỏ thần bí hề hề trang địa sát có chuyện lạ chúng ta đây người bận rộn Sự tình gì như vậy thần bí? Thịnh Yến nhăn Thịnh Chiêu đỉnh đầu tiểu mau mau, phối hợp dò hỏi. Buổi tối ngươi sẽ biết. Mau đi đi học, bị một rồi. Đến lúc đó tiểu tâm phu tử tấu ngươi mông. Thịnh Chiêu một bên mão dùng sức đem hắn ca ra bên ngoài đẩy một bên uy hiếp hắn. Thịnh Tiểu Chiêu. Ân. Thịnh Chiêu dừng lại động tác, ngẩng đầu, gì sự a. Phu tử chỉ biết tấu ngươi mông. Thịnh Yến cười tủm tịm, nói ra nói lại một chút không xuôi thai. Hử. Đi mau đi mau. Thịnh chiêu thẹn quá thành giận, lần này không chỉ có dùng tay đẩy, liền đầu đều đi theo cùng nhau dùng sức, hiển nhiên là một giây đồng hồ đều không nghĩ nhiều xem hắn ca. Khi dễ một phen đệ đệ thịnh yến cảm thấy mỹ mãn đi học đi. Đến nỗi thịnh chiêu nói lại sự, nhất muộn buổi tối sẽ biết, rốt cuộc cái này nhai con là cái rất có chia sẻ dù người. Nói đơn giản, là cái tảng không được lời nói người. Thịnh chiêu đuổi đi Hanka cũng không nhiều dừng lại, dạo tới dạo lui hồi minh hoa cùng tìm mình quý phi đi.